Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim sung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh Ta công tử, nguồn audio chuyện chấm o g. Tặng em bé ơi, anh nhớ em nhiều. mươi 31, đoàn chính thuần đại chiến đoàn diên khánh. Người nói mấy câu đó chính là A tử bọn đoàn chính thuần đang lúc đau thương bỗng nghe lời a tử nói ra chiều khinh bạc thì trong lòng ai nấy không khỏi căm tức bọn phạm hoa trợn mắt lên nhìn cô bé giả tỷ cô không phải con gái chúa công thì họ đã phát khùng lên rồi đoàn chính thuần cũng khí tức xông lên đến tận cổ giơ tay định tát vào mặt a tử nguyễn tinh trúc trông thấy vội giơ tay ngăn lại hậm hực nói Mười mấy năm trời chàng đã bỏ con chàng cho người khác nhìn đến, sống chết cũng không hay Bữa nay mới được trùng phùng chàng còn nhẫn tâm đánh con nữa ư Đoàn chính thuần tự cảm thấy hổ thẹn với Nguyễn Tinh Trúc vì đã bỏ phóng nàng một nơi Nên bây giờ nàng nói gì ông cũng qua Ông không muốn có sự xích mích với nàng trước mặt bọn thuộc hạ nên vừa sơ tay ra sắp chạm vào cáng tay Nguyễn Tinh Trúc Lại thu về ngay ông làm mặt giận mắng a tử người ta đã chết vì mi đó mi có biết chăng a tử vinh mặt lên nói người ta đều gọi ra ra bằng chúa tung thế thì con là tiểu chủ nhân bọn họ giết chết một vài tên nô bọc có gì là quá đáng về triều đại nhà tống thân phận kẻ làm tôi đối với nhà vua là nghiêm khắc cho nên có câu nói vua bắt tôi chết là phải chết Bọn Lăng Thiên Lý ở vào địa thần tử trong triều đình nước Đại Lý. Cố nhiên là đối với nhà họ đoàn phát xuất từ phái võ ở Trung Nguyên. Nên nhất nhất cũng vẫn giữ đúng quy cũ sang hồ. Bọn Phạm Hoa, Lăng Thiên Lý dù là thần tử họ đoàn, song đoàn chính minh đoàn chính thuần trước vẫn coi họ như anh em. Hồi đoàn chính thuần còn ít tuổi thường bôn tẩu sang hồ tại đất Trung Nguyên. Lăng Thiên Lý vẫn kề cận ông. Từng trải bao phen nguy hiểm. Cùng xuất sinh nhập tử. Đâu có phải như bọn nô bọc tầm thường. A tử nói mấy câu này khiến bọn Phạm Hoa rất không hài lòng. Nên biết rằng bọn Phạm Hoa làm đến trước tam công. Trừ khi ở triều đường không kể. Còn ngoài ra. Chính bảo định đế đoàn chính minh cũng lấy hai tiếng anh em để xưng hô bọn họ húng chi đoàn chính thuần chưa lên ngôi hoàng đế mà a tử chẳng qua là đứa con tư sinh của đoàn chính thuần đã ăn nói khinh bạc. đoàn chính thuần đang đau khổ vì chết mất lăng thiên lý, lại bị đứa con ngỗ nghịch như vậy. ông rất thèm với mọi người, liền chống kiếm đi ra, chỏ vào mặt đoàn diên khánh nói: ngươi muốn xếp ta thì động thủ đi, họ đoàn ta chỉ lấy nhân nghĩa để trị nước. Vì nghĩ rằng tàn sát người vô tội thì dù có được nước cũng chẳng bền lâu. Tiêu Phong cười thầm trong bụng, lẩm bẩm. Cái miệng mi nói thật dễ nghe đã đến lúc này mà mi còn khéo giả bộ mặt quân tử để bịt đời. Đoàn Diên Khánh Chí đầu trưởng xuống băng mình đi một cách đã đến trước mặt đoàn chính thuần. Lão hỏi. Phải chăng mi đấu cùng ta một chỉ trọi một, không can thiệp đến người ngoài? Đoàn chính thuần nói. Đúng rồi mi cũng chỉ giết mình ta đây rồi về nước đại lý giết nốt hoàng hương ta nữa là đủ mãn nguyện. Những người thuộc hạ cùng gia nhân ta không liên quan gì đến công việc giữa ta với mi Đoàn chính thuần biết võ công đoàn Diên Khánh ghê gớm quá. Hôm nay chắc mình phải mất mạng vì tay lão. Ông chỉ mong lão đừng làm khó dễ đến Nguyễn Tinh Trúc. A Tử. Cùng bọn Phạm Hoa đoàn diên khánh nói ta phải giết cả nhà ngươi và sẽ tha cho bọn thuộc hạ trước kia phụ hoàng ta vì có lòng nhân nghĩa không giết hại hai anh em mi nên mới xảy ra cái họa phản nghịch cướp ngôi vừa dứt lời gã phóng trưởng ra điểm vào chán đoàn chính thuần Đoàn chính thuần đã nghe chuyện hoàng hương mình là đoàn chính minh và huyền mi tăng nói đến võ công đoàn Diên Khánh và biết lão sử dụng võ công bổn phái làm môn chính thống. Ngược lại, lão còn biết bao nhiêu tuyệt nghệ cực kỳ quái gì của các phái gì không rõ lai lịch từ đâu. Thì nghĩ thầm đoàn chính thuần này có chết cũng phải giữ cho đàng hoàng không để người ta chê cười rồi lặng mình về mẽ tả. Nhìn thi thể Lăng Thiên Lý chắp tay nói Lăng Hiền Đệ hôm nay đoàn chính thuần này cũng biết xong đôi trong công cuộc kháng địch Ông quay lại nói với Phạm Hoa Phạm Tư Mã sau khi tôi chết Tư Mã để phần mộ tôi ngang hàng với phần mộ Lăng Hiền Đệ Đừng phân biệt vua tôi chi cả Đoàn Diên Khánh cười nói a ha mi giả nhân nghĩa khéo đấy phải chăng mi định phục nhân tâm để mong người ta liều chết cho mi. Đoàn chính thuần không nói gì nữa. Tay trái thủ thế. Tay phải phóng kiếm ra chiêu kỳ lợi đoàn kim trong đoàn ra kiếm ra chiêu mở đầu cuộc đấu của bản phái. Đoàn Diên khánh đã biết rõ những biến hóa về chiêu này liền giúp trưởng ra trả đòn một cách đường hoàng. Cả hai bên lúc khởi sự đều sử dụng những môn võ gia truyền của họ đoàn. Đoàn Diên Khánh dùng trượng thay kiếm. Lão cũng định bụng chỉ thi triển võ công đoàn gia kiếm. Ta nên biết rằng lão cùng đoàn chính thuần xảy ra cuộc chiến đấu không phải vì thù oán, mà vì tranh cướp ngôi vua nước đại lý. Hiện giờ tam công nước đại lý đều có mặt tại đây. Nếu lão dùng võ công của phái tà để giết đoàn chính thuần tất quần thần không phục và cho là lão không phải dòng dõi chính thống. Còn như dùng đoàn gia kiếm để thủ thắng thì thật là danh chính ngôn thuận, không còn ai can thiệp gì đến quần thần cả. Rồi đây lão lên ngôi vua cũng dễ dàng cho mình nhiều. Đoàn chính thuần thấy lão sử dụng toàn võ công bản môn cũng yên lòng được một chút. Ông khoan thai để ý phóng kiếm chiêu nạp cũng vững chảy Những người bàng quang đều là tay võ nghệ tinh thâm. Thấy đoàn chính thuần chân bước vững vàng. Phóng kiếm xa chiêu nào công thủ cũng đúng phép tắc Ai cũng khen thầm. Trong tay đoàn duyên khánh cầm hai cây gậy trúc đen rất lạ. Nó cứng như gang thép nên đụng vào cây trường kiếm của đoàn chính thuần vẫn chẳng có gì. Hai bên cùng sử dụng môn đoàn ra kiếm chính tông. Thế kiếm công thủ rất trầm trọng, vững vàng, không làm mất thể thống vương giả. Tiêu Phong tự nhủ. Hôm nay thật tình là mình gặp được cơ hội ngàn năm hiếm có. Mình vẫn băn khoăn về phép nhất xương chỉ và lục mạch thần kiếm của họ đoàn cực kỳ ghê gớm thì khéo sao lại là kẻ đối thủ vô cùng lợi hại với đoàn chính thuần tìm đến. Phép lục mạch thần kiếm ghê gớm đến mực nào chỉ lát nữa là mình biết rõ. Ông chăm chú theo dõi tỉ mỉ kiếm pháp cả hai bên. Mới xem dư trụ chiêu. Ông đã nhận ra rằng khí giới của hai người đều không tương hợp với đoàn gia kiếm. Vì chiêu thức của môn này rất cổ kính cần có cây trường kiếm dài sáu thước để tiện vung lên vừa chém vừa phát mới hết được chỗ sở trường của nó. Thế mà Đoàn Diên Khánh lại sử dụng cây gậy trúc đen nhẹ quá, nên đòn đánh chỉ hơi hợt, chúng không được trầm trọng. Còn cây kiếm của Đoàn Chính Thuần cũng nhỏ và nhẹ quá. Tiêu Phong lại xem đấu hơn 10 chiêu nữa, thì thấy cây gậy trúc đen của Đoàn Diên Khánh mỗi lúc một trầm trọng thêm. Các chiêu sử dụng nó có vẻ trì trệ hơn trước. Và mỗi lần cây trưởng đẩy trường kiếm của đoàn chính thuần bật văng đi mỗi lúc mạnh hơn. Tiêu phong là tay sử cây đả cầu bổng thuần thuộc đá nổi công bất xác lầm nhầm gật đầu tuyệt nghệ của họ đã thò ra dần dần đây. Cây gậy trúc nhẹ lân lân mà lão sử nặng tựa hồ cây thiết hơn 80 cân thì thật là một nghệ thuật phi phàm. Ta phải biết rằng những tay cao thủ tuyệt vời thường thường cất nhắc vật nặng một cách nhẹ nhàng hay là sử dụng những thứ trầm trọng coi nhẹ như trên. Còn cất nhắc vật nhẹ mà hóa như công lực phải cao hơn từng nữa. Sử dụng binh khí nhẹ mà hóa không những da trêu mãnh liệt mà còn có lời điều khiển nó nên dễ dàng linh diệu hơn khí giới hạng nặng. Tiêu Phong thấy đoàn Diên Khánh sử dụng cây trúc chẳng khác gì cây cương trượng. Diệu ở chỗ mỗi lúc một nặng thêm. Tựa như sức nặng không biết đến đâu là bờ bến. Nên ông bội phục vô phần. Đoàn chính thuần thấy mỗi khi mình phóng kiếm ra đều bị cả một trái núi nhỏ đè lên. Khiến cho hơi thở tức tối. Võ công họ đoàn chuyên nghiên cứu rất kỹ về nội công nhất là bộ hô hấp phải được thư thái. Thở hít nặng nhọc để chống sự thất bại. Tuy nhiên đoàn chính thuần vẫn không hoang mang. Và an ủi là mình đã được hưởng phúc nhiều rồi thì dù nay có bỏ mạng ở tiểu kính hồ cũng chẳng đáng tiếc nên ông coi chết như không. Hơn nữa bên cạnh có cô nhân tình xinh đẹp đang đứng theo dõi cuộc đấu, ông cho rằng có chết cũng hóa thành con rượu phong lưu. Đoàn chính thuần đi đến đâu là sát nhân tình đến đấy. Thực ra thì sự luyến ái giữa ông và Nguyễn Tinh Trúc cũng chẳng hơn gì Thư Bạch Phùng hay các cô gái khác. Có điều bất luận ông đang ở với người tình nào cũng đối đãi rất nhiệt thành với người đó. Thậm chí có vì người yêu mà mất mạng cũng không oán hối. Còn lúc ông bỏ phăng nhân tình ra đi chẳng chút đoái hoài thì đó là chuyện khác. Đoàn Diên Khánh vẫn tiếp tục gia tăng nội lực cho cây trưởng nặng thêm. Sau khi tranh đấu hơn sáu chục chiêu bao nhiêu thế trong đoàn gia kiếm pháp lần lượt sử dụng hết rồi. Lão chú ý nhìn nét mặt đoàn chính thuần thấy đầu mũi ông đã có đọng mấy hạt mồ hôi. Nhưng hơi thở vẫn điều hòa thong thả thì nghĩ bụng nghe nói thằng cha này có tính hiếu sắc. Rất lắm nhân tình. Vậy mà nội lực hắn vẫn còn dư. Mình không thể coi thường hắn được. Lúc này... Lão phát huy nội lực vào cây gậy đến mức tối cao dối phóng ra veo véo. Đoàn chính thuần mố lần sơ kiếm là một lần lặng người đi. Hai bên đều sử dụng những chiêu thức đã luyện được rất thành thạo từ ngày 12, 13 tuổi. Không cần nói đến những con cháu dòng dõi chính thống họ đoàn. Ngay bọn Phạm Hoa, ba thiên thạch mấy chục năm nay cũng đã được xem lại hoài. Cuộc chiến đấu không phải ăn thua ở chiêu thức mà là cuộc tỷ thí nội lực. Bọn Phạm Hoa xem đến đây đã thấy rõ đoàn chính thuần không chống nổi được nữa. Họ liền đưa mắt cho nhau, lăm lăm cầm binh giới trong tay toan sông cả vào. Bỗng thấy tiếng cười khanh khách của một cô gái vang lên rồi nói. Buồn cười. Thật là buồn cười họ đoàn nước đại lý vẫn nổi danh anh hùng hào kiệt. Thế mà toan kéo cả bè cả lũ xông vào ỉ đông người để mong thủ thắng Như thế chẳng hóa ra bọn tiểu nhân rất vô liêm sỉ ư Mọi người nghe tiếng đều ngạc nhiên khi thấy câu đó lại từ miệng A tử nói ra Thực là một chuyên khó ai ngờ Chính phụ thân cô lăn vào vòng nguy hiểm cô cũng biết sổ Sao còn buông lời diễu cợt chê bai Nguyễn Tinh chúc cả giận mắng con mi biết gì mà dám nói lão ra ra mi làm chấn Nam Vương nước đại lý đang ra tay đánh kẻ phản nghịch Mấy ông bạn đây đắt là thần tử triều đình đều có trách nhiệm trong công cuộc diệt quân cuồng bảo. Giữ yên đất nước. Sao mi dám mở miệng bảo là lại nhiều người đắc thắng. Nguyễn Tinh Trúc chỉ giỏi về nghề bơi lội. Còn võ công cũng loại thường thôi. Mụ thấy tình lang gặp bước nguy hiểm thì trong lúc nóng này. Lại lên tiếng dục Các vị sông cả vào đi đối phó với quân hung đồ phản phúc thì còn kể đến luật lệ giang hồ sao được. A tử cười nói. Má má nói vậy đáng buồn cười nữa ra ra con có phải là bậc anh hùng hào hán thì con mới nhìn nhận. Nếu y cũng là hạng vô liêm sỉ thì con nhìn nhận cái thứ ra ra đó làm gì. A tử nói câu này bằng một giọng oang oang ai cũng nghe rõ. Bọn Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch, Hoa Hách Cấn Nhớn nhắc không biết quyết định ra sao nhảy vào vòng chiến cả thì bẻ mặt. Nếu không đồng thủ thì làm sao giải cứu cho Trấn Nam Vương được. Đoàn Chính Thuần tuy là một khách phong lưu đa tình nhưng vẫn luyến tiếc bốn chữ anh hùng hào kiệt. Ý ông muốn nói nếu hào kiệt dù không thể nhắm mắt bỏ qua một mỹ nhân nhưng mất thể là một vị anh hùng. Sở bá vương có ngu cơ Hán cao tổ cơ to, tị, H y, Phu nhân Mà vẫn là những đấng anh hùng Ông chỉ chủ trương quyết không làm điều gì ti tiện khiếp nhược Trong lúc đoàn chính thuần đang chiến đấu kịch liệt với đoàn Diên khánh Ông thoáng nghe lời á tử liền lớn tiếng nói Sống hay chết Thắng hay bại phòng có chi đáng kể bất luận là ai nhảy vào vòng chiến để tiếp sức cho đoàn chính thuần này chỉ khiến đoàn mố khó chịu thêm mà thôi. Trong khi ông mở miệng thốt ra bấy nhiêu lời, nội lực do đó giảm sút đi khá nhiều. Đoàn Xiên Khánh cũng tỏ vẻ anh hùng. Chẳng những không thừa cơ hội này đánh gấp hơn. Lão còn lùi ra mấy bước. Chống đôi trưởng đứng chớ ông nói xong rồi mới tiến lại tiếp tục cuộc chiến đấu. Bỏ phạm hoa ngấm ngầm kinh hãi trước hiện trạng này. Vì biết rằng đoàn Diên Khánh càng ra vẻ ung dung nhàn nha không thèm nhằm chỗ sơ hở của đối phương mà chiếm đoạt ưu thế. Càng tỏ ra lão ỷ võ công tuyệt đỉnh. Không cần phải chiếm lấy tiện nghi. Đoàn chính thuần tủm tỉm cười nói. Ta lại phát chiêu đây. Ông phất tay áo bên trái phóng kiếm ra. Nguyễn Tinh Trúc bảo con. A tử con trông kiếm pháp của gia gia kia người phóng chiêu lời hại biết chừng nào bản lãnh người như vậy tất dư sức hạ thằng cha mặt như người chết trôi kia có điều người là một vị vương gia muốn để việc hạ hắn cho bọn thuộc hạ. Không tiện tự mình ra tay. A tử nói. Gia gia hạ được hắn thì còn nói gì nữa con chỉ sợ hú vía. Tuy ngoài miệng nói cứng mà trong bụng run như cầy xấy. Cô nói mấy câu này thật trú tâm bệnh mấu thân cô. Nguyễn Tinh Trúc tức sận chừng mắt nhìn a tử lầm bẩm con danh này thật ngu quá chém tre không nể đầu mặt. Bỗng thấy đoàn chính thuần phóng trường kiếm luôn ba chiêu xong nổi lực đoàn diên khánh mỗi lúc một tăng ra. Chiêu nào của ông cũng bị gậy trúc gạt lật ngược lại. Đoàn chính thuần ra chiêu thứ tư gọi là kim mã đằng không, đưa lưới kiếm phạt ngang. Đoàn diên khánh dồn nội lực vào lực vào tay để cố rực ra nhưng không được. Lão hít hơi thật mạnh vào cổ kêu lên ủng ủng rồi thốt nhiên đầu gậy bên hấu xuống đất, nhảy vọt người lên cao. Đầu gậy trúc vẫn sát chặt vào mũi kiếm đối phương. Một bên hai chân bám sát xuống đất vững như núi. Không chịu nhúc nhích. Còn một bên toàn thân lơ lứng trên không. Đu qua đu lại như cành liễu trước gió. Mọi người bảng quan bất xác la lên một tiếng úi trao. Hai bên đang thi triển nội lực đến độ chết để tranh thắng. Kể ra thời đoàn chính thuần đứng dưới đất hai chân cố chết biếu chiếm phần lợi hơn. Song đoàn diên khánh trên cao đè xuống toàn lực ra áp đảo thanh trường kiếm của đối phương cũng nghi ngờ lắm. Chỉ trong khoảnh khắc. Thanh trường kiếm dần dần cong lên hình cánh cung. Còn cây gậy trúc bản chất mềm dẻo mà lại ngay thẳng như mũi tên. Xem thế đủ rõ nội lực hai bên phân biệt kẻ hơn người kém rồi. Tiêu Phong thấy thanh trường kiếm của đoàn chính thuần môi cong hơn. Ông nghe rằng chỉ cong thêm chút nữa là thanh kiếm gấy đôi. Ông lầm bẩm. Đã đến tình trạng này mà hai người còn dùng phép lục mạch thần kiếm là nghĩa gì chẳng qua đoàn chính thuần tự biết phép lục mạch thần kiếm của mình xem ra còn kém đối phương. Nên phải giấu cái vùng về đi không để ra cứ coi vẻ mặt thì tựa hồ nội lực y gần hết đất. Chúng còn bản lãnh nào khác nữa thì phải. Ông có biết đâu rằng đoàn chính thuần mới đứng vào hạng nhì trong những tay cao thủ họ đoàn nước đại lý. Phép lục mạch thần kiếm mà con ông là đoàn dự còn biết sử dụng qua được thì chính ông lại chưa hiểu. Đến nhất mạch thần kiếm còn không biết nói chi đến lục mạch thần kiếm. Đoàn chính thuần thấy cây trường kiếm trong tay mình cong lại gần như chiếc vòng tròn, không biết gãy lúc nào. Ông hít mạnh một hơi rồi đưa ngón tay trỏ bên hữu điểm ra. Đó là phép nhất dương chỉ song phép này của ông còn kém cả hoàng huyên ông là đoàn chính minh. Chỉ lực của ông không phóng tới ngoài ba thước được. Ông lại dùng trường kiếm để đánh nhau với đoàn diên khánh. Cả hai thứ binh khí sắt vào nhau làm cho hai bên cách xa nhau đến tám thước thì phóng chỉ tới đối phương thế nào được nên chỉ đó không phải để điểm vào đoàn diên khánh mà chỉ nhắm vào cây gậy trúc. Tiêu Phong nhíu đôi lông mày nghĩ thầm hình như lão này không biết phép lục mạch thần kiếm có lẽ còn kém cả nghĩa để ta cũng người họ đoàn. Tiêu Phong nhíu đôi lông mày nghĩ thầm hình như lão này không biết phép lục mạch thần kiếm có lẽ còn kém cả nghĩa để ta cũng người họ đoàn. Ngón chỉ này chẳng qua là phép điểm huyệt cách không mà thật chứ có gì kỳ diệu. Tiêu phong đang ngẫm nghĩ thì đoàn chính thuần điểm đến đâu cây gậy trúc của đối phương siêu gì đến đấy. Mà cây trường kiếm của mình cũng dối ra được đôi chút. Đoàn chính thuần điểm luôn ba chiêu cây kiếm dần dần khôi phục lại được hình dạng thẳng thắn của nói. A tử lại lên tiếng. Má má ơi ra ra đất dùng trường kiếm. Lại còn phóng chỉ ra nữa. Mà mới đối phó được ngang sức với một cây gậy trúc của lão. Giả sử đối phương sử dụng cả cây gậy thứ hai nữa thì không biết ra ra lấy đâu ba tay để chống lại Nguyễn Tinh Trúc trong lòng lo lắng cho tình lang mà cô con gái đứng bên còn nói những câu như chọc vào tay Bà ta chưa kịp trả lời thì bỗng thấy đoàn riêng khánh sơ trưởng bên phải lên phóng đánh véo một tiếng Quả nhiên đoàn chính thuần lại lấy ngón tay trỏ bên trái điều khiển Đoàn Diên Khánh sử dụng cây trưởng này bằng nội kinh theo lối nhất dương chỉ, Nhưng lão lấy trưởng làm chỉ nên đón đánh cao hơn. Đoàn chính thuần cả kinh nghĩ thầm lão điều hòa hơi động chân khí lẻ đến thế, chẳng khác gì muốn sao được vậy. Phép nhất dương chỉ của lão đến mức tinh diệu phi thường, mình thua lão xa. Ông vừa nghĩ vừa phóng chỉ ra nhưng chậm mất một chút, người như rung động đoàn diên khánh thấy cuộc đấu đã lâu sợ kéo dài thời gian xảy ra biến cố nguy hiểm tỉ dụ quần thần của đối phương xông vào thì mình lại phải tốn nhiều hơi sức lão vung trưởng như gió cao bay chớp mắt đã điểm luôn chín trượng đoàn chính thuần cố gắng chống đỡ nhưng đến đòn trưởng chín của đối phương điểm tới thì ông kiệt lực mất rồi Bỗng nghe đánh sột một tiếng, đầu cây gậy trúc đen đánh trúng vai bên trái đoàn chính thuần. Đoàn chính thuần lặng người đi kế tiếp đánh sắc một thanh trường kiếm trong tay phải gãy làm đôi. Trong cổ họng đoàn Diên khánh bỗng phát ra một thứ thật quái gở rồi lão điểm rất nhanh cây gậy bên tay phải vào đầu chính thuần. Lão huyết ý đánh đòn này cho đối phương phải mệt lão sử dụng toàn bộ kinh lực cây trưởng phóng qua phóng lại rít lên tiếng gió ghê rợn phạm hoa hoa cách cần ba thiên thạch thấy đoàn chính thuần sắp mất mạng về ngọn trưởng của đối phương ba người đồng thời nhảy ra chia ba mặt sấn đến bên đoàn diên khánh ba vị tam công nước đại lý này đều là những tay cao thủ đứng trước tình trạng vô cùng nguy hiểm và cấp bách Muốn xông vào cứu đoàn chính thuần thì đã không kịp nữa. Phải dùng cách vây ngụy cứu triệu nhằm đánh vào những yếu huyệt đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh đã biết trước đến lúc nguy cấp thế nào quần thần nước đại lý cũng xông cả vào lão chuẩn bị nơ sàng giả vờ rừng cây trưởng bên trái lại một cách hứng hờ mà kỳ thực lão đã ngấm ngầm vận động nội kinh để chống đỡ tất cả những chỗ sung yếu trong toàn thân. Trong khi phạm hoa. Hoa hách cấn. Ba thiên thạch cả ba người phóng binh khí đánh tới. Đoàn Diên khánh chẳng né tránh mà cũng không lùi lại. Đưa tay quét ngang cây trưởng bên trái để che kín thân thể không cho khí sới của bọn tam công chạm vào người. Còn cây trưởng bên phải đánh thẳng vào đầu đoàn chính thuần. Tinh trúc kêu rú lên một tiếng thất thanh xông vào. Vì thấy tình lang sắp chết toi mạng. Bà ta cũng liều mình không muốn sống nữa Ngọn trưởng của đoàn Diên Khánh còn cách huyệt bách hội trên đầu đoàn chính thuần không đầy ba tấc Thì đột nhiên người ông tung sang bên Ngọn trưởng của đoàn Diên Khánh đâm vào khoảng không Giữa lúc ấy đoàn Diên Khánh bị bộ ba phạm hoa Hoa hách cần ba thiên thạch đánh sát phải rút trưởng về Ba thiên thạch đồng thủ như chớp nhoáng Xoay tay một cách đã nắm được cổ tay Nguyễn Tinh Trúc Khiến bà ta không thể liều mạng với đoàn Diên Khánh được nữa Mọi người đều quay lại nhìn đoàn Chính Thuần Đoàn Diên Khánh ra đòn này đinh ninh giết được đối phương rẻ đâu đoàn Chính Thuần lại tránh được Trượng điểm trệ ra ngoài Lão giật mình kinh hãi vô cùng Lão định thần nhìn lại thấy một đại hán kéo tay nắm lấy gáy đoàn Chính Thuần nhất xa. Giữa lúc tính mạng của đoàn chính thuần tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc mà có người ngang nhiên nắm lấy gáy nhất ra thì thần lực con người đó không ai có thể tưởng tượng được. Đoàn riêng khánh võ nghệ tuyệt luôn mà cũng tự nghĩ mình không làm được như thế. Ra thịt trên mặt lão đã trơ ra. Nên tuy lão vô cùng kinh ngạc mà không biến sắc. Chỉ thấy lão khịt mũi một tiếng mà thôi. Người ra tay cứu đoàn chính thuần đó là Tiêu Phong Ông đứng bên theo dõi cuộc đấu giữa hai người họ đoàn không chớp mắt Mặc nhiên ông thấy đoàn chính thuần bị đối phương ra đòn trí mạng Ông nghĩ rằng nếu để cho ngọn trưởng đoàn Diên Khánh điểm tới Thì mối thù không đổi trời chung chẳng còn cách nào trả được Mấy bữa nay Tiêu Phong đã lập bao nhiêu trí nguyện tuyên lên bao nhiêu lời trọng thể quyết báo cho được mối thù sâu tựa biển. Bây giờ đã gặp kẻ thù ngay trước mặt. Khi nào ông chịu để y chết về tay người khác nên ông tung người nhảy sổ lại nhất đoàn chính thuần nhảy tránh ra Đoàn xuyên Khánh là người tâm linh cực kỳ mẫn tiệp. Không để cho Tiêu Phong kịp đặt đoàn chính thuần xuống. Lão múa tiếp hai trưởng trúc như gió tấp mưa xa. Điểm liên tiếp vào những huyệt trọng yếu đoàn chính thuần. Lão huyết chí trừ khử cho bằng được vật chứng ngại đó để rồi đây bước lên ngôi hoàng đế. Còn đấu với tiêu phong ra sao thì sẽ tính sau. Tiêu phong sách đoàn chính thuần nhằm vào những kẻ lao trưởng phóng tới mà né tả tránh hữu. Đoàn Diên Khánh sử dụng liền một lúc 27 trượng mà vẫn không chạm được vào tà áo đoàn chính thuần chứ đừng nói chạm vào người ông. Lão ngấm ngầm kinh hãi biết ngay mình không phải địch thủ của Tiêu Phong. Thốt nhiên lão hú lên một tiếng kỳ dị tung người ra xa khỏi trượng rồi hỏi. Các hạ là ai cớ sao lại vào đây quấy rối? Tiêu Phong chưa kịp trả lời thì Vân Trung hạ đã lên tiếng. Lão đại ca y trước đã làm bang chúa cái bang tên gọi Kiều Phong. Đồ đệ của đại ca là truy hồn trưởng đàm thanh cũng bị chết dưới bàn tay gã côn đồ này đó. Vân Trung Hạc vừa dứt lời, chẳng những mình đoàn duyên khánh run lên mà đám quần thần nước đại lý cũng cả kinh thất sắc. Cái tên Kiều Phong lừng lấy khắp thiên hạ. Câu Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, những người trong võ lâm chẳng ai là không biết. Nhưng lúc ông xưng tên với Đoàn Chính Thuần lại lấy họ tên đích thực là Tiêu Phong. Mọi người có biết đâu rằng chính thì Kiều Phong, con người vang danh bốn bể. Bây giờ nghe Vân Trung Hạ nói, mọi người đều sửng sốt, bất giác la lên. Té ra chính ông ta là con người võ công tuyệt thế, giàu lòng nghĩa hiệp, quả nhiên danh bất hư truyền đoàn diên khánh nghe vân trung hạc thuật chuyện lại biết đồ đệ mình là đàm thanh ở tự hiền trang toan hại người không được lại bị kiều phong giết chết bây giờ lại nghe đại hán này đúng là người đã sát hại đồ đệ mình thì trong lòng vừa căm tức vừa sợ hãi cầm cây gậy trúc vạch xuống phiến đá xanh hàng chữ sau đây các hạ với tôi có thù oán gì đâu mà sát hại đồ đệ tôi giờ lại phá hoại việc lớn của tôi nữa Dòng chữ khắc rất sâu vào đá, chỉ nghe xảo xảo một lúc tựa hồ như viết chữ lên đống cát. Nguyên thuật phúc ngữ của đoàn Diên Khánh mà đem phối hợp với nội công thượng thừa của lão thì có thể khiến cho tâm hồn khác phải mê man. thần trí phải rối loạn. Đó là một thứ tà thuật cực kỳ lợi hại. Song tà thuật này chỉ đem tâm lực để chế phục đối phương. Nếu gặp phải kẻ địch nội lực hùng hậu hơn mình thì chẳng những không chế phục nổi mà còn bị hại đến bản thân là khác. Đoàn Diên Khánh đã biết rõ cái chết của Đàm Thanh. Lại thấy cước pháp Tiêu Phong cứu đoàn chính thuần gây gớm phi thường. Nên không dám mạo hiểm dùng thuật phúc ngữ để đối thoại với ông. Mà phải viết chữ lên trên tấm đá. Tiêu Phong thấy đoàn Diên Khánh khắc chữ xong ông cũng không nói gì chạy lại đưa bàn chân đi lên mấy cái dòng chữ trên tấm đá đã bị xóa sạch sành xanh một người lấy đầu gậy trúc để viết chữ vào đá kể khó lắm lại đến người lấy chân di si sạch được những vết chữ khắc vào đá thì công lực ấy còn hùng hậu hơn người viết một tầng. vì viết chữ có thể tụ nội lực vào đầu gậy trúc phiến đá xanh ở trên hồ bị một người khắc chữ lên Lại có người di chân xóa đi tưởng chừng như đống bùn đống cát vậy. Đoàn Diên Khánh thấy Tiêu Phong lấy chân di những tự tích trên phiến đá thì biết ông có ý một là để phô trương bản lãnh. Hai là để hôm nay không có thù oán gì. Những việc đã qua chỉ vì vô ý gây nên xích mích nếu bằng lòng bỏ đi không xét lại nữa thì hai bên lại hòa. Đoàn Diên Khánh là người rất cơ trí, tự lượng không địch nổi tiêu phong thì lùi sớm đi là hơn để khỏi phải thất bại nhục nhã. Như vậy, lão dùng cây trượng bên tay phải sổ tọt một cái, từ trên xuống dưới rồi lại móc lên thành hình móc câu. Cả một cử động này nói các thù trước đều xóa bỏ hết. Tay trái chỉ đầu gậy xuống người lão đã nhảy xa mấy trượng. Nam Hải ngạc thần dương cặp mắt ti hí nhìn tiêu phong một chặp, ra chiều không phục, mắng. Mẹ nó quân lộn kiếp này làm tàng quá. Lão chưa dứt lời thì người lão đột nhiên vọt lên trên không rơi xuống giữa hồ đánh tỏm một tiếng, nước bắn tung tóe rồi chìm lìm. Nguyên tiêu phong căm giận lão mỉa mai ông là quân lộn kiếp. Tay trái ông sách đoàn chính thuần bước tới. Tay phải nắm lấy áo hải ngạc thần quẳng xuống hồ. Ông hạ thủ một cách mau lẹ, vậy nên nam hải ngạc thần không kịp chống đối. Nam hải ngạc thần ở bể nam đã lâu lại tự xưng là ngạc thần, bơi lội rất giỏi. Hai chân lão đứng xuống đáy hồ rồi lại nhảy vọt lên trên mặt nước hỏi. Mi làm gì vậy nói xong một câu người lão lại chìm xuống nước. Xuống tới đáy hồ lão lại nhảy vọt toàn thân lên cao khỏi mặt nước, nói tiếp. Mi ám toán lão ra đây. Đang nói dở câu lại rớt xuống đáy hồ. Lần thứ ba lão nhảy lên nói tiếp. Lão ra quyết không tha đâu. Nam hải ngạc thần tính nóng như lửa. Lão tức quá không thể nhịn để chờ đến lúc lên bờ rồi hãy mắng tiêu phong. Lão vừa nhô lên hụt xuống vừa nói mấy câu cho hà giận A tử bật cười nói Các người trông kia lão ấy ở dưới nước nhô lên hụt xuống có khác chi con rùa không? Vừa lúc ấy nam hải ngạc thần nhảy lên khỏi mặt nước mắng lại Chính mi mới phải là con rùa A tử sơ tay lên đánh véo một tiếng Cô đã ném ra một mũi tinh thủy nam hải ngạc thần hụt xuống đáy hồ tránh khỏi rồi bơi ngầm vào bờ quần áo ướt đấm nhảy lên. Lão không kiên sợ gì hết, vác mặt chạy đến trước mặt tiêu phong, ngoẹo cổ dương đôi mắt ti hí nhìn ông hỏi. Mi vừa dùng thủ pháp gì để quẳng lão ra xuống hồ lão ta vẫn chưa hiểu đó. Diệp nhị nương nói. Thôi lão tam cút đi đừng đứng dở trò nữa. Nam hải ngạc thần nói. Ta đã bị kẻ khắc hất xuống hồ mà cả đến hắn dùng thủ pháp gì mình cũng không hay thì còn cái nhục nào bằng ta phải hỏi cho biết đã A tử nói. Được lắm ta bảo cho ngươi hay tuyệt nghệ đó gọi là chóc quy tung Nam Hải ngạc thần ngơ ngẩn nói. A môn đó gọi là chóc quy tung ta đã biết được thế võ này. Sẽ cố tìm người dạy cho mình. Rồi gắng công luyện tập sau này khỏi bị vỗ đau như hôm nay. Lão nói xong rảo bước đi ngay. Lúc này Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc đã chạy xa rồi. Tiêu Phong đặt đoàn chính thuần xuống. Nguyễn Tinh Trúc buông lời cảm tạ nói. Kiều bang chúa bang chúa trước đã cứu con gái tôi, bây giờ lại cứu y, tôi không biết lấy gì để đền đáp. Bọn Phạm Hoa, Chu Đan Thần cũng đều lại tạ ơn. Tiêu phong lầm lì nói, sở dĩ tiêu phong này mà cứu tiên sinh là vì có chuyện riêng. Các vị tất bất phải cảm ơn tôi. Đoàn tiên sinh tôi xin hỏi tiên sinh một câu mong rằng tiên sinh trả lời thành thực cho. Trước kia tiên sinh đã ra ngoài nhạn môn quan làm một chuyện rất lầm lỗi có đúng thế không? Đoàn chính thuần đỏ bừng mặt lên rồi lại biến ra nhạt cúi đầu nói. Đúng rồi đoàn mố trong lòng lúc nào cũng khắc khoải không yên đó. Nhưng tay chót đã nhúng chàm, không còn cách nào vãn hồi được nữa. Kim Dung Chương 32 Cuộc ước hội canh ba trên cầu ván. Từ khi tiêu phong ở nhà mã phu nhân tại thành tín dương. Nàng tiết lộ thủ lĩnh đại ca là đoàn chính thuần. Ông đã khắc khoải nghĩ mưu. Chỉ mong tìm bắt cho được chính thuần lăng trì. Quyết chí làm cho kẻ thù phải điêu đứng trăm chiều chỉ để chết một cách êm thắm. Đến lúc gặp đoàn chính thuần bên tiểu kính hồ lại thấy với bạn hết lòng nhân nghĩa. Đối với kẻ địch cũng tỏ ra con người hào kiệt. Trong lòng ông không khỏi nghi ngờ và tự hỏi phải chăng việc hạ sát xong thân mình ngoài ải nhạn môn quan là do sự hiểu lầm. Những việc lầm lỡ hồ đồ dễ mấy ai tránh khỏi nhưng còn việc y giết nghĩa phụ. Nghĩa mẫu ta là vợ chồng Kiều Tam hỏi cùng việc trưởng đánh chết sư phụ ta là huyền khổ đại sư. Đều là những ngập trời không thể tha thứ được. Chẳng lẽ bên trong lại còn có chi tất húc Tiêu Phong bản tính rất cẩn thận tinh minh. Không khi nào hành động lỗ mãng nên bây giờ ông hỏi lại việc cũ ở ngoài nhạn môn quan để xem đoàn chính thuần trả lời ra sao rồi hãy định liệu. Tiêu Phong thấy đoàn chính thuần vẻ mặt cực kỳ bén lén. Ra lời cay đắng chót vì tay đang nhúng chàm. Dù ăn năn cũng khó nữa. Trong lòng khắc hoài không yên. Thật là những câu nói chân thành, nét mặt đoàn chính thuần lại tựa hồ như bao phủ mảng xương dày ảm đảm, lỗ mũi phập phồng. Nguyễn Tinh Trúc bỗng hỏi xen vào. Tại sao các hạ biết vụ này? Tiêu phong liếc mắt nhìn thiếu phụ thấy bà ta mặt đỏ bừng ra chiều bén lén. Ông lạnh lùng đáp. Việc gì mà muốn cho người ta không biết thì trừ phi mình đứng có súng tay vào. Rồi quay lại nói với đoàn chính thuần. Đêm nay vào khoảng canh ba tôi sẽ đến trên cầu đá xanh chờ các hạ để cùng nhau thanh toán mọi việc. Đoàn chính thuần nói. Tôi xin đúng hẹn. Các hạ có ơn lớn với tôi tôi không dám nói đến chuyện cảm tạ có điều các hạ từ xa tới đây mệt nhọc sao không vào gian nhà kia để cùng nhau uống mấy chén rượu tẩy trần tiêu phong hỏi các hạ bị thương ra sao có cần phải điều dưỡng mấy ngày không đoàn chính thuần thấy tiêu phong không trả lời mình về câu mời đi uống rượu rất lấy làm lạ nhưng cũng ngỏ lời từ tạ đa tạ tiêu huyên đã quan tâm đến tôi tôi chỉ bị thương xoàng không có gì đáng ngại tiêu phong gật đầu nói thế thì hay lắm rồi quay lại bảo A châu chúng ta đi thôi ông đi mấy bước lại quay lại bảo đoàn chính thuần các hạ đi một mình thôi nhé đừng có sấn mấy ông bạn theo nữa đoàn chính thuần thấy tiêu phong có những hành động kỳ dị nhưng mình đã mang ơn cứu mạng liền đáp Xin tuân lời tôi huyên dặn bảo. Tiêu Phong cầm tay A Châu sắt đi thẳng một lèo, không quay đầu lại nữa. Sở dĩ Tiêu Phong dặn đoàn chính thuần đừng dẫn bọn Phạm Hoa. Hoa hách cần đi theo là vì ông thấy bọn này đều là những tên hảo hán. dốc dạ trung trinh. Nếu để bọn họ đi theo đoàn chính thuần dự cuộc hội kiến trên cầu đá xanh, tất sẽ bị chết hết về tay mình. Thật là đáng tiếc. Tiêu Phong cùng A Châu tìm vào một nhà nông, mua gà nấu cơm, lại mua đôi gà mổ thịt nấu canh. Bữa cơm này không có rượu cũng kém phần hứng thú. Tiêu Phong thấy A Châu dường như có tâm sự gì thắc mắc lại nếp mặt đăm chiêu không vui vẻ chuyện trò như mọi khi liền hỏi. Tôi đã tìm ra kẻ đại cửu nàng cũng mừng cho tôi mới được. Tiêu Phong thấy nàng cố gượng cười, liền nói tiếp. Đêm nay giết xong kẻ thù rồi chúng ta lập tức khởi hành đến đất bắc. Sang bên kia ải nhãn môn quan tìm thú săn trồn đuổi thỏ. Đừng bao giờ trở lại quan ải nữa. a châu nàng ơi trước khi tôi gặp mặt đoàn chính thuần đã thề độc xe xếp hết cả nhà y không sót một mống. Nhưng bây giờ tôi thấy y có vẻ hào kiệt. Không có vẻ hèn hạ vô liêm sỉ. Thì nghĩ rằng ai làm nên tội người ấy phải bất tất xếp cả nhà y làm gì. A Châu nói, đại ca có lòng nhân như vậy thực là phúc đức tất được hưởng thụ về sau. Tiêu Phong buông tiếng cười giòn nói, tay tôi đã giết không biết bao nhiêu mạng người còn tích đức mà đòi hưởng thụ về sau. Tiêu Phong thấy A Châu nhíu đôi lông mày ra chiều lo lắng hỏi. A Châu sao nàng không vui hay là nàng không thích tôi giết người? A Châu đáp. Có phải tôi không vui vẻ đâu không biết tại sao tôi thấy đau bụng quá chừng. Tiêu Phong đưa tay ra cầm mạch nàng quả thấy tim đập lúc hoan lúc nhặt. Mạch chạy loạn xạ, liền ôn tồn bảo nàng. Nàng đi đường vất vả đã nhiều, e rằng bị cảm mạo phong hàn để tôi gọi bà già nấu một bát khương đan cho nàng uống. Khương thang chưa nấu xong thì toàn thân run lên bần bật. Nàng nói, tôi rét. Tôi rét lắm. Tiêu Phong thương nàng quá. Cởi áo trường bao khoác lên cho nàng. A Châu nói. Đại ca ơi đêm nay đại ca trả được mối thù lớn rồi chút bỏ nỗi tâm sự bấy lâu canh cánh bên lòng. Tôi muốn theo đại ca đi cho có bạn. Nhưng còn phải chờ lúc nữa cho người mạnh hơn chút. Tiêu Phong vội gạt đi. Không được không được nàng ở đây nghỉ ngơi. Yên trí ngủ đi một giấc. Lúc tỉnh dậy tôi sẽ đem thủ cấp đoàn chính thuần về cho mà coi. A Châu thở dài. Tôi thật khó nghĩ quá đại ca ơi, tôi mệt thế này không thể bồi tiếp đại ca được nữa. Tôi muốn luôn luôn ở bên mình đại ca, không muốn xa rời lúc nào. Giờ đại ca đi một mình phải lẻ loi hiu quạnh tôi chẳng đành lòng chút nào. Tiêu Phong nghe nàng nỉ non mấy lời trong lòng xiết bao cảm động, nắm tay nàng nói. Chúng ta chỉ xa nhau một lúc thôi mà. Có đáng chi mà nàng phải bận tâm như vậy. À, châu nàng đối với tôi thật là hết lòng. Tôi biết lấy chi báo đáp ăn tình cho phải. A châu nói. Không phải xa nhau một lúc đâu đại ca à. Tôi biết rồi đại ca ơi. Tôi cùng đại ca chia ly phen này. Đại ca sẽ suốt đời cô độc, Tôi cũng một hình một bóng. Hay hơn hết là đại ca đem tôi ra ngoài nhãn môn quan ngay bây giờ. Mối thủ giữa đại ca vơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Chính thuần. Năm nay chưa trả được thì sang năm sẽ tính. Tôi hãy gần đại ca thêm một năm nữa. Tiêu Phong vừa vuốt mái tóc mềm mại nàng vừa nói. Gặp được kẻ thù đâu phải chuyện dễ dàng Đêm nay báo thù xong Chúng ta đi ngay không bao giờ trở lại Trung Nguyên nữa Nếu để một năm rồi sẽ trở lại Thì phải tìm đến tận nước đại lý Mà những cao thủ họ đoàn nước đại lý rất nhiều Đại ca nàng chưa chắc thắng nổi A Châu gật đầu khẽ nói Phải rồi ta không nên tìm đến nước đại lý để báo thù Một mình đại ca vào trốn hang hùm thì nguy hiểm vô cùng Tiêu Phong cười ha hả bưng bát không lên uống. Ông quen uống từng bát lớn đầy rượu. Nhưng lúc này chỉ có bát không, ông cũng cầm lên uống cho có vẻ hào hứng rồi nói. Giả tỉ mà Tiêu Phong này có một mình thì nhà họ đoàn nước đại lý có phải là nơi đầm rồng hang cọp. Tôi cũng dám vào đó. Những cuộc sống chết, nguy hiểm chẳng coi vào đâu. Song hiện giờ có cô bé Châu. Cần phải sống bầu bạn với cô. Nên tính mạng Tiêu Phong bây giờ thành ra quý giá. A Châu nằm phục trong lòng Tiêu Phong, lưng nàng không ngừng rung động. Tiêu Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, lầm bẩm ta được cô vợ như thế này, thì cuộc đời có chi là đáng tiếc nữa. Chỉ trong khoảnh khắc tâm hồn ông bất giác như lạc vào cõi phiêu diêu. Ông tưởng tượng đến phong cảnh bên kia quan ải. Qua năm tháng mình sẽ cùng châu cấy ngựa rong ruổi trên cánh đồng xanh bát ngát. Hoặc thả châu nuôi cửu. Không còn phải đề phòng kẻ gian hãm hại nữa. Và từ đấy sẽ chút hết nỗi lo âu thì sung sướng xiết bao. Có điều ông nhớ lại bữa trước ở từ hiền trang được vì hảo hán áo đen cứu mạng cho mình. Ông chưa báo được ơn to ấy. Thì trong lòng không khỏi thắc mắc. song ông tự nhủ. Bật đại anh hùng thi ăn không cầu báo, món ăn tình ấy mình chưa trả được cũng không sao. Trời đã gần tối, A Châu nằm phục trong lòng Tiêu Phong bằn bặt rất nồng. Tiêu Phong lấy hai đồng cân bạc đưa cho chủ nhà bảo y dọn cho một căn phòng riêng. Ông vững Châu vào phòng đặt trên giường, đắp chăn cho nàng, rồi buông màn xuống. Còn mình thì ra nhà ngoài ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ngủ gà ngủ gật chừng độ một giờ. Tiêu phong mở cửa ra ngoài. Nhìn lên trời thấy mảnh trăng lưới liềm hồi đầu tháng treo lơ lửng đầu cành từ góc tây bắc. Mây đen kéo lên bao phủ nửa vòng trời. Dường như sắp có mưa to gió lớn. Tiêu phong khoác áo trường bào trông về phía cầu đá xanh mà đi. Đi chừng được hơn năm dặm thì đến bờ sông. Mảnh trăng còn chiếu ánh vàng xuống nước long lanh. Nhưng mây đen đã kéo gần phủ kín mít thỉnh thoảng tia chớp lói lên làm cho cánh đồng hoang sáng rực một cái rồi trở lại tối om xa xa trên cảnh tha ma mộ địa ánh lân tinh chập chờn lướt trên ngọn cỏ như thể ma chơi tiêu phong đi mỗi lúc một nhanh chẳng mấy chốc đã đến cầu đá xanh thỉnh thoảng ánh sao bắt đầu lại ló ra ông nhìn phương vị tròm sao này thấy mình đến sớm quá bấy giờ mới vào khoảng canh hay Thì trong bụng cười thầm ta vì việc đi báo thù mà nóng ruột quá không dằn lòng được. Ai lại đi sớm hàng trống canh bao giờ? Kể ra trong một đời ông. Ông đã bao lần ước hẹn cùng người tranh đấu một mất một còn. Mà võ công của đối phương những lần trước so với đoàn chính thuần còn lợi hại hơn nhiều. Mà lạ thay chuyến này lại khác với mọi khi. Ông cảm thấy trong lòng rất đối băn khoan. Chứ không vững xạ như những lần trước coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tiêu Phong đứng trên đầu cầu, nhìn dòng nước lứng lờ trôi, miệng lẩm bẩm. Phải rồi trước kia ta chỉ có một mình, không ai ràng buộc nên chẳng lo lắng gì. song bữa nay ta còn có A Châu ở trong lòng. Hà hà thảo nào người ta thường nói nhi nữ tình trường, anh hùng đa đoan là phải lắm. Nghĩ tới đây. Bất giác ông liên tưởng đến mối tình êm dịu. Miệng thoáng lộ một nụ cười. Rồi ông tự nhủ giả tỉa châu không bên mình thì hay biết mấy. Tiêu phong hiểu rõ đoàn chính thuần võ công còn kém mình. Cuộc thắng bại đêm nay chẳng đáng quan hoài. Ông thấy giờ hẹn còn lâu. Bèn ngồi xuống gốc cây đầu cầu. Ngưng thần tỉnh trí điều hòa hơi thở. Dần dần tinh thần trở lại sáng suốt và sạch lâm lâm. Không có ý niệm phức tạp. Bóng tia chớp lói lên rồi đánh dầm một tiếng vang trời. Tiếng sét từ trong đám mây đầy đen nhịp đánh xuống. Tiêu phong giật mình mở bừng mắt ra, tự nói một mình. Tối đến nơi rồi, bao giờ mới sang canh ba? Giữa lúc ấy, một bóng người từ tiểu kính hồ thùng thỉnh tới. Người này khoác áo bào rộng thùng thình thắt đai cẩn thận. Tiêu Phong nhìn kỹ thì đúng là đoàn chính thuần. Y đi thẳng tới trước mặt Tiêu Phong xá dài rồi nói. Kiều bang chúa với tôi đến đây có điều chi chỉ giáo? Tiêu Phong khẽ nghiêng đầu một chút nghít mắt nhìn đoàn chính thuần lửa giận bốc lên tận cổ. Ông hỏi ngay. Đoàn tiên sinh tôi ước hẹn tiên sinh tới đây với dụng ý chẳng lẽ tiên sinh chưa biết hay sao. Đoàn chính thuần thở dài nói. Phải chăng vì câu chuyện năm trước ngoài ải nhạn môn quan mà các hạ kêu tôi đến đây về vụ đó tôi lầm lỡ. Tin lời kẻ gian. Họ bày trò bịp bởm. Làm tổn thương đến tính mạng lĩnh tôn. Tôi xin chịu nhận sự lỡ lầm lớn lao đó. Tiêu Phong lại hỏi. Sao tiên sinh còn sát hại nghĩa phụ nghĩa mấu tôi là kiều tam hòe rồi lại đánh chết cả an sư là huyền khổ đại sư. Đoàn chính thuần từ từ lắc đầu đáp. Tôi chỉ mong bưng biết vụ này, ngờ đâu càng che lấp bao nhiêu càng hãm mình vào vòng tội lỗi bấy nhiêu. Rốt cuộc không thể nào thoát ra được nữa. Tiêu Phong nói. Cha tiên sinh quả là một bậc hảo hán ngay thẳng. Vậy bây giờ tiên sinh tự xử lấy hay để cho tôi đồng thủ?" Đoàn Chính Thuần đáp: "Nếu không được Kiều Bang Chúa ra tay cứu viện thì Đoàn Mỗ đã mất mạng trên bờ Tiêu Kính Hồ từ giờ ngọ hôm nay rồi. Cuộc sống thêm được nửa ngày là nhờ ở nơi các hạ ban cho. Bây giờ Kiều Bang Chúa đòi mạng tại hạ xin đồng thủ." Bất thình lình lại một tiếng sét nổ vang trời. Rồi những hạt mưa to như hạt đậu ầm ầm đổ xuống. Tiêu Phong nghe lời đoàn chính thuần bất xác động lòng. Vì xưa nay ông ra kết sao cùng những bậc anh hùng hảo hán. Từ lúc ông thấy đoàn chính thuần là người thẳng thắn hiên ngang đã sinh lòng luyến tiếc. Giả tỉ chỉ là việc tầm thường thì ông quyết bỏ qua. Nhưng đây là mối thù giết cha chẳng đổi trời chung nên không thể bỏ qua được. Tiêu Phong giơ tay lên nói. Đạo làm tử không thể không trả mối thù sát hại song thân cùng sư trưởng được. Tiên sinh đã sát hại song thân, nghĩa phụ nghĩa mẫu và ăn sư tôi cả thảy năm mạng. Tôi xin năm trưởng để trả thù tiên sinh. Sau khi phóng hết năm trưởng bất luận là tiên sinh còn sống hay đã chết rồi thì mối thù cũng coi như thanh toán xong xuôi. Đoàn chính thuần nhăn nhó cười đáp. Mỗi mạng người chỉ đổi bằng một trường như thế thì đoàn mố được xử nhẹ lắm rồi Đoàn mố thâm cảm thịnh tình của các hạ Tiêu Phong nghĩ bụng Dù võ công họ đoàn nước đại lý tuyệt vời Ta vẫn nghe rằng y không thể chịu nổi một trường trong hoàng long thập bát trưởng của ta Nghĩ vậy ông thùng thẳng nói tiên sinh hãy coi trưởng của tôi đây nói xong đánh ra một trưởng chính là chiêu hoàng long hứa hối trong phép hoàng long thập bát trưởng tia chớp lại lói lên một tiếng sét dữ dội trên lưng chừng trời nghe điếc tai tiếng sét này dường như để trợ oai cho đòn trưởng đánh ra đến binh một cái vào giữa đoàn chính thuần đoàn chính thuần đứng không vững ngã khuỷu xuống tựa lan can cầu người mềm nhũn ra không nhúc nhích được nữa tiêu phong giựt mình tự hỏi sao y không phóng trưởng lại mà cứ để mặc cho nên nỗi này ông liền nhảy tới nắm cổ áo nhấc lên trong lòng bất giác kinh ngạc gì thường bên tai sấm sét vang trời mưa rào chút xuống đầy mặt mà ông cũng không biết ông buột miệng tự hỏi sao giờ y lại ra nhẹ thế này nguyên lúc trưa hôm này tiêu phong ra tay cứu đoàn chính thuần cũng xách người lên hồi lâu Con người võ công cao cường thế mà Tiêu Phong thì trong tay chỉ xúc đi nửa cân thế là đủ phát sát ra ngay lập tức. Thế mà lúc này ông thấy đoàn chính thuần nhẹ bổng hơn trước đến mấy chục cân. Vì thế mà trong lòng ông khỏi nghi ngờ sợ hát toàn thân toát mồ hôi lạnh. Giữa lúc ấy tia chớp lại lói lên sáng rực. Tiêu Phong đưa tay giờ mặt đoàn chính thuần thấy mềm xèo trơn tuột vừa sờ vào lập tức buông tay ra ngay vì nhờ ánh trước soi sáng ông trông rõ mặt thất kinh kêu lên a châu à châu trời ơi té xa là nàng ông chẳng còn hồn vía nào nữa chân tay bài hoại không đứng ngay được quỳ phục ngay xuống ôm lấy hai chân châu Tiêu Phong biết rằng chiêu càng long hứa hối của ông vừa toàn lực đánh ra thì dù những bậc anh hùng hảo hán bậc nhất trong võ lâm nếu không phát trưởng để chống lại cũng không chịu nổi. Huống chi là cô bé châu ảnh là thức tha này cố nhiên một trưởng cũng đủ làm cho nàng gãy hết gân cốt. Ngũ tạng tan nát. Dù có tiết thần y ở kề bên để đưa đến cứu chữa cũng khó lòng vãn hồi tính mạng cho nàng được. Minh Châu tựa vào lan can cầu từ từ tụt xuống trên người Tiêu Phong. Nàng khẽ hỏi. Đại ca ơi tôi có điều lầm lỗi với đại ca. Đại ca có oán giận tôi không? Tiêu Phong lớn tiếng đáp. Tôi không giận nàng tôi chỉ giận mình thôi. Tôi chỉ giận mình thôi. Nói xong ông giơ tay lên tự đập vào đầu mình luôn mấy cái a châu cử động tay trái toan nhấc lên để ngăn trở tiêu phong không để ông tự tát mình nữa nhưng tay không nhấc nổi nàng liền nói đại ca ơi đại ca hứa với tôi vĩnh viễn không tự hủy hoại thân mình tiêu phong la lên hỏi tại sao tại sao nàng a châu khẽ đáp đại ca ơi đại ca cởi áo mà xem vai bên tả tôi sẽ rõ tiêu phong cùng nàng quan san muôn dặm Tuy cùng đi một đường, cùng trọ một nơi, mà Thủy Trung vẫn giữ lễ giáo. Bây giờ thấy nàng dục mình cởi áo ra, không khỏi tần ngần. A Châu nói, tôi đã là người của đại ca rồi, tấm thân này hoàn toàn thuộc về đại ca. Đại ca mở vai bên trái tôi ra mà coi sẽ rõ. Tiêu Phong nước mắt chảy quanh, nghe A Châu nói thần trí vẫn sáng suốt trong lòng ông vẫn còn ý niệm đứng đắn. Ông hạ thấp tay trái xuống lưng nàng Vội vàng vận động chân khí để dồn nội lực lên người nàng Thử xem có vãn hồi được lỗi lầm của mình chăng. tay phải ông từ từ cởi áo nàng để lộ cánh tay và vai bên trái ra Một tia chớp ngoằn ngoèo suốt ngang trời sáng rực Tiêu Phong nhìn rõ trên vai nón nà à, châu có thích một chữ đỏ tươi như máu Tiêu Phong vừa kinh dị lại vừa đau lòng không dám nhìn lâu Cài áo lại cho nàng để che kín bà vai đi. Ông nhẹ ôm um nàng vào lòng hỏi. Chữ đoàn trên vai nàng là nghĩa gì vậy? A Châu đáp. Khi ra ra cùng má má tôi gửi tôi cho người khác có thích trên vai chữ này để về sau dễ nhận. Tiêu Phong hỏi bằng một giọng run run. Chữ, chữ này. A Châu nói. Lúc ban ngày hôm nay. Trên vai A tử mũi nương có in dấu án ký. Do đó mà ông bà ấy đã nhận ra cô ta là con gái mình. Đại ca. Đại ca có nhìn nhận thấy dấu hiệu đó không? Tiêu Phong đáp. Tôi không tiện để ý nhìn vào án ký đó. A châu nói. Dấu hiệu ở trên vai A tử có thích chữ đoàn đỏ cũng sống hệt chữ đoàn trên vai tôi đây. Tiêu Phong nghe A châu nói mới tỉnh ngộ ra. Ông hỏi, nàng, nàng cũng là con gái y ư Trước kia tôi cũng không biết Từ lúc ám hiệu trên vai A tử mới hay A tử cũng đeo một cái xây chuyền giống hệt xây chuyền của tôi Trên mặt cái khóa xây chuyền có chạm 10 chữ nhỏ A thi vừa 10 tuổi Càng lớn càng tinh danh Trước tôi vẫn tưởng tên mình là A thi Nhưng đó là tên má tôi Má má tôi họ Nguyễn lại ở trong sừng Trúc, nên người ta kêu bằng Nguyễn Tinh Trúc. Đôi khóa sùng xây chuyện này ông ngoại tôi đã đánh cho má má tôi hồi còn nhỏ. Từ khi má má sinh chi em liền chia cho mỗi đứa một cái để đeo cổ. Tiêu Phong nói. châu nàng ơi, lai lịch của nàng mười phần tôi đã hiểu đến bảy tám. Nàng bị thương nặng lắm rồi. Tôi bồng nàng đi tìm chỗ trú mưa rồi sẽ tìm cách cứu chữa cho nàng. Câu chuyện này hãy bỏ đó rồi sẽ bàn sau, vội gì? A Châu nói. Không được, không được tôi phải thuật rõ cho đại ca biết. Chỉ chậm một chút là không kịp nữa, đại ca nghe tôi nói hết đã. Tiêu Phong không nỡ trái ý nàng, liền bảo. Được tôi nghe nàng nói hết đây, có điều nàng chớ để tâm cho mệt. A Châu mỉm cười nói, đại ca thực tử tế quá lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Đại ca thương tôi như vậy, tôi cảm kích vô cùng. Tiêu Phong nói, sau này tôi còn thương nàng gấp trăm nghìn lần. A Châu nói, đại ca thương tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi không mong đại ca cử xử với tôi hơn thế này nữa. Ê e rằng tôi sẽ phóng túng quá độ không còn ai cai quản nữ đại ca ơi tôi tôi. Nấp ở sau nhà. Lén nghe ra ra má má cùng A tử tiểu muội nói chuyện với nhau. Thì ra ra ra tôi lấy vợ để riêng một nơi. Người cùng má má tôi không phải là vợ chồng chính thức. Năm trước người sinh tôi rồi năm sau lại sinh ra A tử. Sau ra ra tôi đòi về đại lý. Má má tôi giữ lại không chịu đi rồi hai người lớn tiếng gây lộn Má má tôi còn đánh ra ra Nhưng ra ra tôi chỉ chịu đòn chứ không đánh trả Rút cuộc chẳng biết làm thế nào Hai người đành đi chỗ chia tay ra pháp nhà ngoại tôi rất là nghiêm ngặt Ông tôi rất có thể vì việc này mà bỏ qua má má tôi được Nên má má tôi không dám đưa chị em tôi về nhà Lại đem cho người ta nuôi Với hy vọng ngày sau có dịp trùng phùng Sau thích vào vai chi em tôi chứ đoàn để dễ nhận Người nuôi tôi biết má tôi họ Nguyễn lại thấy cái khóa xây truyền của tôi có khắc chứ thi nên kêu tôi bằng Nguyễn Thi Thực ra tôi họ đoàn mới đúng Tiêu Phong càng thêm phần thương xót nàng khẽ hỏi Nàng thật là một đứa nhỏ đáng thương A Châu nói Má má đem tôi cho người khác nuôi mới hơn một tuổi Dù tôi không biết xa ra, ra là ai Mà cả đến má má tôi cũng không nhận biết Đại ca ơi thân thế đại ca cũng tương tự như tôi Tối hôm đó trong rừng hạnh tôi nghe thấy người ta nói đến hoàn cảnh đại ca tôi cũng thấy bùi ngùi trong dạ. Thực ra vì tôi trông người lại ngẫm đến đại ca cũng là một đứa khốn nạn như tôi giữa lúc ấy chớp giật nhoáng nhoáng không ngớt sấm sét vang trời đột nhiên sét đánh chúng vào một cây to cây đổ phát ra những tiếng rào rào hai người tuyệt nhiên không để ý đến sự vật bên ngoài nên những cuộc đại biến của vũ trụ đến đất lở họ không hay a châu lại nói người sát hại ra ra má má đại ca lại chính là ra ra tôi Trời bày chi ra những cảnh éo le đau khổ này cho chúng ta. Trời đã độc địa thì chớ. Lại khiến cho chính tôi bày lập kế đến hỏi mã phu nhân để bà ta phun ra tên họ ra ra tôi. xả tỷ tôi cải trang làm bạch thế kính đến đánh lừa mã phu nhân không được. Đời nào bà ta chịu đem tên họ ra ra tôi nói ra. Người ta thường nói rằng bất luận việc gì cũng có trời ở trong. Trước đây tôi không tin như vậy nhưng dễ thường đúng thật. Còn đại ca, đại ca có tin như thế không? Tiêu phong ngẩng mặt lên nhìn đầy trời mây kéo đen nghịt ánh trăng không còn một tia sáng nào le lói ra được. Một luồng chớp ngoằn ngoèo chiếu sáng cả cánh đồng hoang tựa hồ như nhà trời mở mắt ra vậy. Tiêu phong cúi đầu hồ rũ thần trí bân khuôn hỏi A Châu. Nàng có tin chắc đoàn chính thuần là ra ra nàng không? A Châu đáp. Nhất định rồi, không thể sai được. Tôi nghe ra ra cùng má má tôi ôm em A Tử vừa khóc vừa kể lể chuyện bỏ phóng chi em tôi những thế nào. Rồi cả ra má tôi cùng biểu còn trời còn đất thì thế nào cũng tìm cho thấy tôi đưa về. Ra má tôi có biết đâu rằng con gái người đang ngấp ngoài cửa sổ. Đại ca ơi, mới rồi tôi giả vờ sinh bệnh rồi cải trang làm đại ca đến nói với ra, tôi bãi cuộc ước hẹn đêm nay trên cầu đá xanh và bao nhiêu chuyện đã qua đều xóa bỏ hết. Tôi lại cải trang làm ra ra, tôi đến đây tương hội với đại ca để đại ca. Nàng nói đến đây thì tựa hồ như người sắp hết hơi, chỉ còn thoi thóp thở. Kim Dung. Chương 33. Nhìn nét chữ sinh lòng nghi hoặc. Tiêu Phong vẫn nổi kinh vào lòng bàn tay cố giữ A Châu khỏi thoát hết chân lực ra ngoài. Ông xa lệ hỏi. Sao nàng không bảo tôi nếu tôi biết y là ra ra nàng? Ông nói dở câu rồi không biết nói gì thêm nữa. Ông không biết đoàn chính thuần là thân phụ Châu. Giả ông biết rõ từ trước kẻ tử thù của mình lại là người cha thân yêu của nàng thì đối phó ra sao? A Châu nói. Tôi nghĩ đi nghĩ lại đã nhiều. Đo đắn rất lâu nhưng đại loại biết nói thế nào cho được chẳng lẽ tôi lại xin đại ca đừng báo thù cho năm người thân ái của đại ca bị thảm tử. Tôi suy đi tính lại khẩn cầu đại ca một điều vô lý như vậy, liệu đại ca có ưng thuận chăng? Tiếng nàng nói mỗi lúc nhỏ đi, ngoài trời vẫn sấm sét ầm ầm không ngớt. Nhưng Tiêu Phong nghe mỗi câu nói của A Châu còn đồng phách hơn sấm sét nhiều Ông vò đầu bứt tai nói Sao nàng không bảo Gia Gia trốn đi nơi khác đừng đến đây nữa nếu Gia Gia là bậc anh hùng hào hán không chịu thất nàng giả trang ra tôi ước hẹn với Gia Gia đến nơi xa xăm và đồng tương hội đến một ngày khác Sao nàng lại chịu khổ thân thế này A Châu nói Tôi cũng muốn nhắc nhở đại ca rằng một người có thể đánh chết ai mà thực không phải bản tâm họ. Cố nhiên là đại ca muốn giết tôi, nhưng lầm lỡ đánh tôi một trường. Ra ra tôi giết xong thân đại ca cũng do sự vô ý mà làm nên tội lỗi. Tiêu Phong cúi xuống nhìn hai mắt nàng. Lúc này những đám mây đen ngẫu nhiên tản mắt đi. Để lộ ánh sao lờ mờ. Ông thấy mắt nàng lộ ra xiết bao tình lưu luyến Ông có cảm tưởng rung động cả tâm can và phát sắc ra rằng A Châu là người tình tứ rất sâu đậm mà trước đây mình không tưởng đến mối tình của nàng lại đầm thắm quá như vậy Ông hỏi A Châu A Châu nàng ơi tôi coi dường như nàng còn nguyên nhân nào khác Ngoài nguyên nhân muốn cứu phụ thân và để nhắc nhở cho tôi biết thế nào là vô tâm gây nên tội lỗi Tôi biết rõ nàng vi sinh đời sống cho tôi. Ông đưa tay ra giúp người nàng đứng lên. Trời vẫn mưa to. Từng dòng nước mưa đổ xuống đầu và tát vào mặt ông. A Châu nét mặt bổng tươi lên tựa hồ nàng thấy Tiêu Phong đã hiểu rõ thâm ý của mình mà lộ vẻ mừng vui. Nàng tự biết mình sắp chết đến nơi rồi. Tuy nàng không mong gì tình lang hiểu rõ nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay mà bây giờ được ông đã hiểu rõ rồi tiêu phong hỏi lại a châu nàng ơi thật nàng đã vi sinh vì tôi có đúng thế không a châu đáp đúng tiêu phong hỏi dồn vậy là làm sao nàng nói rõ đi a châu nói họ đoàn nước đại lý có môn lục mạch thần kiếm đại ca đánh chết chấn nam vương của họ khi nào họ chịu bỏ qua đại ca Tiêu Phong giật mình tỉnh ngộ, bất giác hai hàng nước mắt nóng chảy xuống như mưa. A Châu lại nói, tôi xin đại ca một việc đại ca có ớn cho tôi không? Tiêu Phong đáp, đừng nói một việc, dù đến trăm việc, ngàn việc tôi cũng nhất y lời. A Châu nói, tôi chỉ có một đứa em gái cùng cha mẹ sinh ra. Chúng tôi thủ nhỏ không được ở với nhau, xin đại ca chiếu cố đến nó. Tôi lo nó lầm đường lạc lối. Tiêu Phong gượng cười nói. Chờ cho người nàng khỏe hẳn rồi chúng ta cùng tìm chi em đoàn tụ Tính y tinh quái lắm. E rằng không được như vậy nàng săn sóc dạy dỗ y. A Châu Thều Thảo nói. Chờ cho tôi khỏe hẳn. Tôi khỏe hẳn rồi thì đại ca cùng đi ra ngoài ải nhãn môn quan thả dê chăn cừu Đại ca liệu em tôi có chịu đi không? Tiêu phong đáp, tất nhiên là y chịu lắm. Chị ruột cùng chồng chị bảo đi y không chịu. Bất thình lơ y, nơ, hơi hơi có tiếng người ho vang lên. Một người từ dưới sông chỗ gầm cầu vọt lên, lớn tiếng la. Đẹp mặt chưa các người nói cái gì mà chị ruột với chị tôi không đi đâu. Người này thân hình bé nhỏ, mặc áo lội nước, chính là A Châu tiên phong từ lúc lỡ tay đánh a châu một trưởng bao tâm trí để cả vào nàng bản lãnh như ông lẽ nào không phải ra người nấp dưới gầm cầu nhưng một là vì mưa to xét ầm ầm hai là vì tâm thần rối loạn nên mãi đến lúc a tử xuất hiện ông mới biết ông giật mình cất tiếng gọi to a tử a tử cô lại đây mà coi chị cô a tử biếu môi đáp ta nấp dưới gầm cầu định để coi người cùng ra ra ta đánh nhau quyết liệt. Nào ngờ ngươi phải tỉ nương ta. Hai người to nhỏ thầm thì ta không muốn nghe. Các người đang nói chuyện tình ai với nhau thì chớ sao lại dính cả ta vào. Nàng vừa nói vừa tiến lại gần. A Châu nói. Mũi nương ơi sau này tiêu đại ca sẽ chiếu cố đến em. Em cũng phải hết lòng với đại ca. A tử cười khanh khách nói. Thằng cha man sợ thô lỗ khó coi này, tôi không thể nhìn nhận ý được. Tiêu phong đang bồng A châu lên định tìm chỗ trú mưa. Thì thấy người nàng giấy lên mấy cái đầu rủ xuống. Mớ tóc đẹp xóa trên vai ông người nàng không nhúc nhích nữa. Tiêu phong thất kinh kêu lên. A châu, a châu. Mạch máu nàng đã ngừng chạy. Tiêu phong hoảng hốt trái tim cơ hồ ngừng đập ông để tay lên mũi nàng thì nàng tắt thở rồi ông vẫn gọi giật giọng a châu a châu nhưng dù ông có gọi đến trăm lần cũng không thưa nữa a tử thấy a châu chết rồi nàng cũng kinh hãi không đùa tật nữa nàng căm giận run lên nói mi đánh chết tỷ nương ta mi đánh chết tỷ nương ta tiêu phong nói phải rồi chính tôi đánh chết lệnh tỷ thì cô nên vì tình tỉ mình mà báo thủ. cô giết tôi đi mau lên mau lên ông hạ tay cho a châu thấp xuống rồi lớn ngực ra kêu lên cô giết chết tôi đi Thực tình ông mong a tử cầm dao đâm vào ngực ông thì ông mới thoát khỏi nỗi đau khổ vô cùng tận này a tử thấy tiêu phong mặt mũi nhăn nhó gân thuốc trông dễ sợ cũng kêu lên mi mi đừng giết ta Tiêu phong chạy gần lại hai bước, đưa tay xé áo đánh sơn, to, a cơ, hơi tiếng. Áo sách để hở ngực ra. Ông nói, cô có độc châm độc trùy. Cô phóng chết tôi đi. A tử nhờ ánh chớp lói lên. Trông rõ ngực tiêu phong có đầu con sói xanh. Nghe nanh sơ vuốt, Hình thù sự tận lại càng hét lên một tiếng rồi ù té chạy. Tiêu Phong đứng trên cầu đá ngẩn người ra một lúc, tay đập mạnh một cây vào lan can cầu đánh chát một tiếng. Một mảnh thành cầu rơi tóm xuống sông. Gan ruột Tiêu Phong cũng giã rời chẳng khác gì phiến đá rơi khỏi cầu. Ông muốn gào khóc mà khóc không ra tiếng. Một luồng chớp nhoáng soi rõ mặt A Châu. Những nét đẹp tha thiết như còn lưu lại trên đôi mỹ mắt nàng. Tiêu Phong gào một tiếng trầu, rồi ôm người nàng lên chạy thẳng vào trốn đồng hoang van ầm ầm mưa như chút nước. Tiêu Phong lúc chạy lên núi, xuống khe mà ông chẳng biết thân mình đang ở nơi đâu, loạn như kẻ điên khùng. Một lúc lâu, sấm sét tạm đình nhưng vẫn còn mưa to, phương đông đã hé ánh bình minh. Một lúc sau thì trời sáng rõ. Tiêu Phong chạy đát lâu mà không biết mỏi mệt là gì. Ông chỉ mong thân hình tàn tạ và chết ngay đi để vĩnh viễn được bầu bạn với A Châu. Dưới đồng những người mặc áo tơi vác cày cuốc qua lại, ai thấy Tiêu Phong vẻ mặt phờ phạt ghê gớm, đều không khỏi kinh dị. Ông cứ chạy tràn chạy ẩu, chẳng còn biết chơi đất gì nữa. Quanh quẩn thế nào, lại chạy vào cầu đá xanh. Tiêu Phong miệng vẫn làm nhảm. Ta đi tìm đoàn chính thuần kêu y xếp ta đi để báo thù cho con gái y. Thế rồi ông chạy càng nhanh về phía tiểu kính hồ. Chẳng mấy chốc đã đến bên hồ. Tiêu phong cất tiếng gọi to. Đoàn chính thuần ta giết con gái ngươi rồi đây ngươi ra ma giết ta đi ta quyết không đánh trả đâu. Ngươi ra đây giết ta mau. Ông cắp ngang châu đứng trước sừng phương trúc. Tròi đắt lâu mà trong rừng vẫn lặng mắt như tờ, không thấy ai ra. Tiêu Phong chạy lại thẳng vào rừng đến trước căn nhà tre đạp tung cánh cửa bước vào gọi to. Đoàn chính thuần ngươi giết ta đi. Nhưng chỉ là căn nhà bỏ trống, chẳng còn một ai. Ông tìm khắp cả hiên trước. Hiên sau. Chẳng những không thấy đoàn chính thuần cùng bọn thuộc hạ mà cả chủ nhân căn nhà tre này là Nguyễn Tinh Trúc và A Tử cũng không ở đó nữa. Những đồ trần thiết vẫn còn yêu nguyên như cũ. Chắc là bọn này hốt hoảng ra đi không kịp thu dọn gì nữa nên bỏ lại. Tiêu Phong nghĩ thầm. Phải rồi A Tử đem tin về. Chắc hiểu ta đến giết thân phụ cô để báo thù Đoàn chính thuần tuy không muốn chạy. Nhưng thiếu phụ họ Nguyễn kia cùng bọn thuộc hạ bắt buộc phải xa chạy cao bay. chao ôi ta có lại giết ngươi đâu ta đến để cho ngươi giết ta. Ta chỉ mong ngươi giết mà thôi. Tiêu phong lại la lên. Đoàn chính thuần đoàn chính thuần. Âm thanh vang dội cả một góc rừng. Nhưng chỉ nghe tiếng gió rú rừng trúc giạc rào mà chẳng thấy tiếng người. Bên hồ tiểu kính. Dừng phượng trúc quạnh quẽ không một bóng người. Tiêu phong tưởng chừng như một khoảng trời đất bao la chỉ có một mình mình. Từ lúc A Châu chết đi. Ông vẫn vững luôn trong lòng. Không khi nào đặt nàng xuống. Và không biết bao nhiêu lần ông vẫn đồng chí công để truyền vào nội thể nàng. Những mong trời thương hại như lần trước nàng đã bị chúng kim cương trưởng của trưởng môn phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Những lần đó. Nàng bị dung chuyển còn lần này thì chúng thực một trưởng cang long hứa hối của Tiêu Phong đánh giữa ngực thì còn sống làm sao được. Qua một lúc nữa Tiêu Phong càng thêm bàng hoàng. Ông đặt A Châu ngồi xuống trước thềm vẻ mặt thần thờ, từ sáng đến trưa, chưa đến tối. Bây giờ đã hết mưa vòng trời xanh ngắt. Ánh là dương như tỏa chiếu vào người Châu. Khi Tiêu Phong ở tự hiến trang bị quần hùng vây đánh anh em phản bạn, bao người thân thích phân ly. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng ông không vì thế mà bàng hoàng lo lắng. Lúc này chính tay ông đã gây nên một sự lầm lỡ quá lớn không còn cách nào phục hồi được. Ông càng nghĩ càng thấy mình cô đơn hiu quạnh Ông suy nghĩ đến cuộc sống trên đời không còn một chút lạc thú nào nữa. A Châu đã chết thay cho phụ thân nàng, mình không thể đi tìm đoàn chính thuần để báo thù. Thế thì còn có việc gì mà làm cơ nghiệp này của cách bang chỉ là để minh xác hùng tâm tráng trí trong bao niên. Bây giờ không đáng để cho mình quan hoài nữa. Tiêu Phong chạy ra sau nhà, chợt nhìn thấy cái bồ cào trên tường thì nghĩ bụng. Thôi ta vĩnh viễn ở đây để bầu bạn với A Châu. Ông liền bồng nàng sang tay trái, còn tay phải cầm bồ cào đi vào rừng trúc Ông đào xong một cái huyệt, lại đào thêm một cái nữa bằng đầu với cái trước. Đào huyệt xong tiêu phong nghĩ bụng. Xong thân nàng trở lại đây, không biết ngôi mộ nào có khi lại đào lên xem. Chi bằng ta dựng bia lên mộ. Nghĩ vậy ông bẻ một đoạn trúc bữa làm đôi quay về nhà bếp lấy dao vót nhắn rồi sang phòng mé tây trong phòng này có để sắn giấy bút mực áp tường về một giá sách đây chắc là nơi nguyễn tinh trúc ngồi xem sách tiêu phong mài mực cầm bút viết vào một mảnh trúc song chữ khất đan mãng phu tiêu phong chi mộ ông lại cầm mảnh trúc thứ hai trầm ngâm tự hỏi ta biết viết thế nào đây ông toan viết tiêu môn đoàn phu nhân chi mộ rồi ông lại lắc đầu nói một mình không được tuy nàng có đính ước nghĩa phu thê với ta Xong chưa thành hôn. Lúc chết nàng vẫn là cô gái còn trinh bạch mà mình kêu bằng phu nhân chẳng hóa ra tiết mạng nàng du ông lại suy nghĩ lúc nữa mà chưa giải quyết được. Lúc ngưỡng đầu lên ngẫu nhiên để mắt vào bức tứ bình trên vách có viết mấy hàng chữ. Tiêu phong thuận miệng đọc ngay lên thì ra một bài từ đại ý như sau. Sóng thu giường điểm mực tóc phượng rủ bên tai. Dung nhan tuấn nhã Vẽ thiên nhiên càng ngắm càng tươi Nhớ lại Cách hoa nhìn bóng dáng vằng vặc ánh sao thưa Ngồi tựa lan can ngắm Mặt hồ gương phẳng lặng như tờ vẻ người đoan trinh Hồn mộng mơ màng Kìa ai ngấp nghé Người thanh tao đáng mặt đàn lang Lặng lẽ canh chảy ngóng Chờ nhau một nụ cười Xét trong tình ý Tác hợp duyên kia đắt vẹn mười nồng nàng rất điệp chung gối uyên ương người còn ngái ngủ luống ngại ngùng đến trước đài gương ngồi trong chướng đôi bên nhìn mặt e ngại bẽ bàng nhìn nhau trước điện ánh đèn lại ngỡ ánh xương quang tàng tàng chén cúc dạo dựng đàn ca Thềm lan sức núc tống tình đôi mắt những đưa qua bao giờ quên được hình ảnh lúc chia phôi khăn là ướt đấm Ly biệt đôi hàng giọt lệ rơi. Tiêu Phong cứ đọc từng chữ một. Nhưng ông ít xem sách nên chưa thông văn lý. Huống chi bà từ nay trong đó bảy. Tám chữ chưa biết. Ông xem bài từ này mà không hiểu dụng ý dùng để miêu tả đôi mắt đẹp của mỹ nhân. Đoạn trên nói về đôi bên nam nữ cùng nhau ước định mối tình. Còn đoạn dưới nói đến lúc chia ly. Tiêu Phong coi một cách hàm hồ không để ý đến bài tử nói gì. Ông cứ thuận miệng đọc cho đến hết. Phía dưới bài tử có đề mấy dòng chữ lạc khoản khúc sấm viên xuân này viết tặng trúc muội để che vách nát và để kỷ niệm những ngày mài miệt với người mắt sáng lưng thon. Không còn biết đến trời đất lại quyên cả tháng ngày. Đoàn nhị nước đại lý đề nhảm giữa lúc say mềm. Đọc xong. Tiêu phong cất giọng oang oang lặp lại. Cha thằng cha này sung sướng thật. mày miệt cùng người mắt sáng lưng thon, không còn biết đến trời đất quên cả tháng ngày. Đoàn nhị nước đại lý để nhảm lúc say mềm. Đoàn nhị nước đại lý là ai thôi phải rồi đoàn chính thuần để tặng cho tình nhân ý là Nguyễn Tinh Trúc. Đây là một thiên tình sử vui tươi trước kia của gia gia cùng má má A Châu. Rồi ông tự đặt câu hỏi và tự trả lời Nhưng tại sao y lại dám đáng hoàng treo tại nơi đây Không sợ người ta cười cho à phải rồi ít khi có người vào đến trốn rừng chúc này Bình Nhật chỉ có mình má má nàng ở đây thôi Không chừng đoàn chính thuần qua chơi trốn cũ mới đem ra treo Ông xem kỹ lại bức tứ bình thấy màu giấy vàng khè liền nói Bức tứ bình này viết có đến mười mấy năm rồi Tiêu Phong là người rất tinh tế Tuy ông đã quyết ý tự sát đặng xuống riêng đài bầu bạn với A Châu Nhưng một khi ông đã thấy bất luận là sự vật gì mà bên trong còn có điều kỳ gì chưa hiểu Ông cũng không chịu bỏ qua Ông tự hỏi bây giờ mình biết để mổ chi A Châu thế nào đây Ông tìm mãi không ra được danh từ nào vừa ý liền viết vọn vẹn có bốn chữ a châu chi mổ rồi bỏ bút xuống đứng lên cầm thanh trúc bào tắm ở trước đỉnh bụng hãy chôn táng cho nàng yên đã rồi mình sẽ tự sát sau tiêu phong an a châu lên lại đưa mắt nhìn bức tứ bình lần cuối bất thình lình ông nhảy tung người rồi hốt hoảng la lên với một kinh dị ô hay sao thế này chật rồi việc này quả là chật rồi Đoạn bước gần lại coi kỹ bức tứ bình thấy lối chữ nho nhã thanh lịch rõ ra con người phú quý. Đồng thời tưởng như bên tai có tiếng người nói lớn. Chữ viết trên bức thư kia thủ lãnh đại ca gửi cho bang chúa so với chữ viết trên bức tứ bình hoàn toàn khác nhau. Có phải chữ của một người? Tiêu Phong tuy là người ít thông hiểu văn tự, không biết mấu bút thích. Nhưng chữ viết trên bức tứ bình rõ ra một lối lão luyện thúc. Còn chữ viết trên bức thư nét gầy mà gân gúc. Vừa trông biết ngay là do tay một người võ biển tong đám giang hồ. Hai tên khác nhau đặc biệt, ai trông cũng nhận ra ngay. Tiêu Phong Dương cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào bình. Tựa hồ như muốn tìm ở mấy hàng chữ này những điều hoạt những âm mưu khuất khúc bên trong. Kim Dung mươi 34 Những diễn biến bất ngờ ở rừng Phương Trúc Tiêu Phong nghĩ quanh nghĩ quẩn Ôn lại chuyện tối hôm đó tại rừng Hạnh ngoài thành vô tích Ông đã thấy phong thư kia của thủ lãnh đại ca viết gửi cho Long Bang Chúa Nhà sư Trí Quang đã dùng ngụy kế xé mất tên người thử danh ở cối thơ Rồi bỏ vào miệng nuốt đi Khiến ông không còn cách nào tìm biết người viết thơ là ai có điều chữ viết trên bức thơ in sâu vào ấp ông còn rõ mồn một. Người viết lá thơ kia và người viết bức tứ bình này dưới thử danh là đoàn nhị nước đại lý không phải là một. Điều này chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Ông tự hỏi. Hay là gã thủ lãnh đại ca đã mượn người khác viết thay mình lá thư kia? Tiêu Phong ngẫm nghĩ một chút rồi tự trả lời. Không thể thế được. Đoàn chính thuần viết bức tứ bình này tỏ ra con người nho nhã, đúng là một người cầm bút đã quen. Huống chi lại là thơ viết cho Long Bang Chúa để nói về một việc tối quan trọng, thì có lý đâu mượn người khác viết thay. Tiêu Phong càng nghi ngờ, ông không ngớp tự nêu ra nhiều nghi vấn. Phải chăng gã thủ lãnh đại ca là đoàn chính thuần hay là bức tứ bình này không phải đoàn chính thuần viết. Câu hỏi trên ông chưa tìm ra câu trả lời Còn câu dưới thì ông cả nguyệt ngay rằng Không có lý nào thế được Đoàn nhị nước đại lý không phải đoàn chính thuần Thì còn ai vào đây mà viết bức thư hình treo đó Ông lại tự hỏi Chẳng lẽ mã phu nhân lại nói sai Rồi ông nhận thấy điều này lại càng khó hiểu Phu nhân vốn không quen biết đoàn chính thuần Một đằng ở tận biên giới cõi Nam Một đằng ở miền Bắc Họ có thù hằn gì nhau mà bảo phu nhân có ý để lừa ta Sau khi ông được tin thủ lãnh đại ca là đoàn chính thuần Thì trong lòng ông không còn nghi ngờ gì nữa Và chỉ nghĩ sao bằng được mà thôi Từ lúc ngó thấy bức tứ bình Thì vô số nghi vấn lại hiện trong đầu ấp Giả tỷ bức thư kia không phải đoàn chính thuần Viết thì thủ lãnh đại ca dĩ nhiên không phải là y. Nếu thủ lãnh đại ca quả không phải đoàn chính thuần thì là ai Tại sao mã phu nhân lại bị đặt nên lời hay là trung gian còn có âm mưu ngủi kế gì đây Cách điều làm cho ông đau khổ nhất là đã đánh chết A Châu Ông lẩm bẩm một mình Đã đánh ta đánh chết A Châu chỉ là một vụ ngộ sát Do ta Vì ra ra nàng mà chết Nàng cam tâm tình nguyện như vậy Trên những điều oan ức chưa tìm ra manh mối tại trồng chất ngờ lòa mây này nữa. Một câu hỏi lại đột ngột xuất hiện ra trong ấp tiêu phong. Sao hôm mình đã vào đây mà chưa phát giác ra bức thư này? Nguyên bức tứ bình treo ở gian trái nếu không để ý tận mắt nhìn thấy. Giả tỷ thủy trung tiêu phong vẫn không nhìn thấy bức thư này thì tán xong cho A Châu rồi tự sát. Và vụ này đến đây là kết thúc. Ai ngờ mấy lần ông nhìn thấy bước tứ bình mà lại nhìn thấy được cái phút trước khi ông tự sát nên mới xây dưa đến bao vụ sóng bất ngờ. Ánh dương quang lạc dần trời đã hoàng hôn bổng ngoài bờ hồ tiểu kính có tiếng bước chân hai người đi vào rừng phương trúc. Hai người này còn ở ngoài xa nhưng tiêu phong rất thính tai nên dù chỉ là tiếng động rất khẽ, ông đã nghe thấy rồi. Tiêu Phong chú ý lắng tai nghe thì ra hai người đàn bà liền lầm bầm một mình. Đây hẳn là mẹ con à. tử đi trở về ta đang muốn hỏi đoàn phu nhân xem bức tứ bình này có phải là đoàn chính thuần viết không. Nhưng phu nhân đang căm thù mình về tội giết, à. châu chắc phu nhân muốn giết ta. Ta ta, ông đã định bụng sầu có bị Nguyễn Tinh Trúc đâm chết cũng thôi, chứ không trả đòn. Nhưng rồi ông lại nghĩ Nếu A Châu quả bị chết oan, kẻ giết xa ra, ra cùng Mã Mã ta lại là người khác thì con người đại ác này còn phải gánh thêm một món nợ máu nữa. Vì hắn mà thêm một mạng nữa phải thác oan. Người vợ rất thân yêu của ta là A Châu cũng coi như bị hắn giết. Ta không báo được những mối thủ này thì làm sao yên tâm mà tự sát được. Hai người đàn bà đã gần đến nơi, đang đi vào rừng trúc rồi dây lát tiêu phong nghe rõ tiếng hai người nói chuyện với nhau. Một người nói. Phải cẩn thận nghe quân tiện nhân này tuy võ công tầm thường nhưng thì nhiều nguy ghế lắm đó. Lại thấy tiếng một cô gái nhỏ tuổi đáp lại. Bây giờ thì có một mình, đằng này mình hai mẹ con thế nào mà trả hạ được chị? Người lớn tuổi lại nói. Thôi im đi đừng nói gì nữa. Thấy thì là động thủ ngay đừng chờ xả nghe. Thiếu nữ lại nói. Nếu ra ra biết thì. Người đàn bà lớn tuổi gạt đi. Hử mi lại còn nể ra ra mi hay sao? Thế rồi hai người không nói gì nữa. Tiêu phong nghe rõ hai người đi rón rén. Nhón gót vào nhà. Một người vào thẳng cửa trước. Còn một người quanh ra phía sau. Rõ ràng chia ra hai mặt tiền hậu để đánh. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ nghĩ thầm. Nghe lời họ nói với nhau thì hai người này không phải là Nguyễn Tinh Trúc cùng A Tử. Mà dường như họ định vào đây để giết một người đàn bà có thể chắc là định đến hạ sát Nguyễn Tinh Trúc. Nghe giọng cô gái mà bản thân cô không tán thành việc này. Nghĩ vậy thì nghĩ, nhưng ông chẳng để tâm đến việc người ta chỉ ngồi ngơ ngẩn suốt. Thần. Lát sau bồng thấy tiếng kẹt cửa cánh cửa mở ra có người bên phòng. Tiêu Phong vẫn không ngẩng đầu lên. Ông thấy hai bàn chân nhỏ nhắn đi hài đen lại tới trước mặt còn cách chừng bốn thước thì dừng bước. Tiếp theo lại thấy cánh cửa sổ phía bên có người đẩy ra ngoài vào đứng gần bên Tiêu Phong. Tiêu Phong vừa nghe tiếng người đó nhảy qua cửa sổ đã biết là hạng võ công tầm thường. Ông đang lúc lòng nguội lạnh như kể ai vào cũng mặt chẳng thèm ngưỡng lên trông. Trong đầu ấp vẫn quay quần mấy câu hỏi. Thủ lĩnh đại ca có phải là đoàn chính thuần không? Những câu của nhà sư Trí Quang có ẩn ý gì? Lời nói của Mã Phu Nhân hư thực thế nào? Thật là những nghi vấn mờ mịt hết đoán thế này lại nghĩ thế khác nào những làn sóng sạc xào quay lộn trong đầu. Ruột rối ren bằng bong. bong. Bỗng nghe thiếu nữ nhỏ tuổi cất tiếng hỏi Người là ai con tiện tì họ Nguyễn đâu? Tiếng cô the thế giọng nói đầy vẽ vô lễ Tiêu phong vẫn không lý gì đến câu hỏi Ông còn bận nghĩ riêng về tâm sự của mình Người đàn bà lớn tuổi hỏi bằng một giọng un tồn Tôn giá có thân thuộc với Nguyễn Tinh Chúc cô gái nằm chết đó là ai nói ngay cho tôi biết Tiêu phong vẫn làm thinh Thiếu nữ điên tiết hỏi giật giọng, Mi câm hay là mi điếc chúng ta hỏi bấy nhiêu câu, sao không trả lời. Tiêu phong vẫn làm ngơ, ngồi chơi như phóng đá. Thiếu nữ vung cây kiếm cầm trong tay lên loảng xoảng rồi bước tới nhằm đâm chéo vào huyệt thái dương. Tiêu phong chỉ còn cách vài tấp. Cô chỉ đưa thêm mũi kiếm chút nữa là tiêu phong mất mạng tức khắc nhưng cô lại lẩm bẩm. Mi còn giả vờ ngớ ngẩn thì ta cho Mi nếm mùi lưới kiếm này. Cô có biết đâu rằng Tiêu Phong đã không coi những sự nguy hiểm đến bản thân vào đâu nữa. Mà chỉ nghĩ đến giải quyết mấy vấn đề nghi ngờ. Thiếu nữ vẫn không thấy Tiêu Phong hé sang hé lợi, liền phóng tới. Nhưng mục đích của cô chẳng qua là hỏi cho ra tin tức Nguyễn Tinh Trúc. Chứ không có ý giết Tiêu Phong. Nên mũi kiếm phóng trệt đi một chút chỉ lướt qua bên cổ còn cách chừng một tấc. Tiêu phong nghe rõ đường mũi kiếm đi trệt không thèm né tránh mà thản nhiên như không thấy gì. Hai mẹ con cô gái thấy vậy không khỏi kinh hãi đưa mắt nhìn nhìn nhau. Thiếu nữ hỏi mẹ. Này má má moi hay gã này là một đứa si ngốc. Người đàn bà lớn tuổi đáp. Có lẽ y giả vờ đó trong nhà con tiện nhân này còn có ai đâu hãy đập cho y một đao rồi khảo đắc. Nói xong mộ đưa tay trái lên cầm đao nhằm bả vai tiêu phong chém xuống. Tiêu phong khi nào để cho mộ chém chúng. Ông thấy đao cắm gần bả vai chừng nửa thước liền đưa tay phải ra phía trước dùng hai tay cặp lấy sóng đao. Thanh đao dường như bị đóng đanh vào không gian không chém xuống được. Tiêu phong vẫn chỉ lực đẩy về phía trước. Đốc đao đụng đúng yếu huyệt trên vai mụ, khiến mụ không còn nhúc nhích được nữa. Tiêu phong tiền đà tay đập mạnh một cái, có tiếng cách cách lên thanh đao gãy làm đội Ông liền quăng xuống đất Thủy Trung không ngẩng đầu lên nhìn mụ đàn bà. Thiếu nữ thấy ông vừa ra tay đã chế phổ máu thân giác cả kinh, nhảy lùi lại. Rồi véo, véo. Liên thanh vang lên bản đoạn tiến nhầm tiêu phong phóng tới Tiêu phong lượm mảnh đao gấy khoa lên Bao mũi đoán tiến là tả rớt xuống hết Ông lại vung tay liệng mãnh đao gãy ra đánh một tiếng Chuôi đao chúng vào lưng thiếu nữ Thiếu nữ rú lên một tiếng ôi chào Huyệt đạo cô cũng bị đốt đao liệng chúng Người cô lại cứng đơ Người đàn bà luống tuổi thất kinh hỏi Con có bị thương không? Thiếu nữ đáp. Đốt đau đụng vào vai khá đau, nhưng chưa đến nổi bị thương. Má ơi con bị hắn ném trúng huyệt kinh môn. Người đàn bà lớn tuổi nói. Ta cũng bị hắn điểm trúng huyệt trung phu. Gã này võ công lợi hại lắm. Thiếu nữ nói má má gã này là ai sao hắn không đứng lên mà cũng kềm chế được mẹ con ta con xem dường như hắn dùng tà thuật gì đây mụ đàn bàn đã bị chế phục không dám hung hăng nữa đành sử nhũng nói tôn giá cũng mẹ con tôi vốn không có thù oán gì vừa rồi tôi mất thủ càn rỡ mạo phạm tôn giá chúng tôi biết hối hận rồi xin tôn giá rộng lượng nới tay cho Yếu nữ vội sen vào Không không ta thua thì đành chịu Hà tất phải năn nỉ hắn Rồi quay sang bảo Tiêu Phong Ngươi có giỏi chém chết cô nương này đi thì ta mới thôi Tiêu Phong nghe hai người nói một cách lờ mờ Chỉ biết đại khái là người mẹ năn nỉ xin tha Xong cô còn lại ra giọng bướng bình quật cường Nhưng ông tai nọ chuồn ra tai kia Chẳng câu nào để vào lòng Lúc này trong nhà đát lờ mờ tối qua một hồi nữa thì trời tối mịt. Tiêu Phong Thủy Trung vẫn ngồi yên một chỗ, không xê dịch đi một chút nào. mình Nhật ông là người sáng suốt mẫn tiệp. Dù gặp việc gì khó giải quyết đến đâu, ông cũng quyết đoán rất mau lẻ. Gặp việc không thể tra xét cho ra sự thật ngay thì hãy tạm gác một bên chớ không trần chờ do dự. Xong bữa nay lầm lỡ đánh chết A Châu. Trong lòng bi ai đến cực điểm, vẻ mặt bơ sờ, ngơ ngác như người điên thùng, mất trí, không giữ được thái độ cả quyết như trước. Người đàn bà khẽ bảo con, con thử vận chân khí rồi khai thông huyệt hoàn khiêu trưởng huyệt phong thì coi. Không chừng làm như vậy sẽ chuyển động đến các kinh mạch mà cởi mở được huyệt đạo bị phong tỏa cũng nên. Thiếu nữ nói, con đã làm như vậy nhưng chẳng ăn thua gì thiếu phụ bổng nói có người vào quả có tiếng chân bước lão xảo rồi một người đẩy cửa bước vào và cũng là một người đàn bà người đàn bà mới vào này lấy đá lửa ra bật lửa lên châm ngọn đèn dầu xong xoay mình lại chợt nhìn thấy tiêu phong a châu và hai người đàn bà nữa không khỏi bột miệng la lên một tiếng ôi cha kinh dị Thiếu phụ yên trí trong nhà không có ai. Bất thình lình trông thấy bốn người. Kẻ nằm người ngồi. Chẳng ai nhúc nhích. Bất giác rượt mình. Tay bà đang cầm mấy viên đá lửa bỗng run lên rơi tạc xuống đất. Thiếu phụ đến trước đột nhiên thép to lên. Nguyễn Tinh Trúc mi mi. Người đàn bà vào sau chính là Nguyễn Tinh Trúc. Bà quay lại thấy người gọi rõ tên tuổi mình vừa rồi là một mụ nạ sòng bà còn có cô gái toàn thân vận đồ đen. Cả hai cùng xinh đẹp mà bà không gặp qua bao giờ. Nguyễn Tinh Trúc nói. Đúng đó tôi đây họ Nguyễn. Còn hai vị là ai thiếu phổ bị điểm huyệt nằm chơ Không nhúc nhích được nên không chịu xưng tên họ mình cho Nguyễn Tinh Trúc nghe. Mà mắt nhìn lườm lườm vào mặt bà thấy vẻ người lịch sự. Đoán tuấn tú thì lửa giận càng bốc lên nguồn ngụt. Nguyễn Tình Trúc quay sang hỏi Tiêu Phong. Kiều bang chúa cắt hạ đã đánh chết tiện nữ còn vào đây làm chi ối con ơi. Là con ơi. Tội nghiệp cho con tôi quá. Bà vừa gọi vừa khóc sống lên nhảy sổ lại ôm thi thể A Châu. Tiêu Phong vẫn ngồi thổn mặt ra mà nhìn. Hồi lâu buồn sầu nói. Đoàn phu nhân tôi gây nên tội ác ngập đầu. Xin phu nhân chém chết tôi đi. Nguyễn Tinh Trúc vừa khóc vừa nói. Dù tôi có chém chết các, dù thì đứa con xấu xấu của tôi cũng không sống lại được nữa. Bà lại vừa khóc vừa kể lể. A Châu! A Châu con ơi! Ta đem con ra ngoài ả nhãn môn quan cho người ta nuôi tưởng rằng trời kia có ngày thương lại. Lúc này tiêu phong đầu ấp đang mê muội dối bời. Hồi lâu ông mới giật mình hỏi. Phu nhân nói cái gì? Ngoài ả nhãn môn quan. Nguyễn Tinh Trúc khóc đáp. Các hạ biết rồi sao còn hỏi đi hỏi lại. A Châu! A Châu là đứa con tư sinh, tôi không dám đưa nó về nhà, đem ra ngoài ải nhạn môn quan cho người ta nuôi. Tiêu Phong nói bằng một giọng run run. Hôm qua tại Hạ hỏi đoàn vương ra phải chăng người đã làm một việc tội lỗi ngoài ải nhạn môn quan vương ra thẳng thắn nhận ngay không ấy kiện gì. Đồng thời phu nhân cũng đỏ mặt lên hỏi tại sao tại Hạ biết việc đó. Bây giờ tôi xin hỏi phu nhân cái việc tội lỗi ngoài ải nhạn môn quan đó có phải là việc đem a châu cho người khác nuôi không nguyễn tinh trúc nỗi giận nói tôi đã bị lương tâm cắn rứt về việc đó còn chưa đủ thiên hạ muốn coi tôi là hạng đàn bà tệ hơn thế nữa chỉ chuyên làm nên tội ác hay sao bà vừa thẹn vừa giận tiêu phong đến cực điểm nhưng lại sợ so võ công ông ghê gớm Không dám đồng thủ đành chịu buông lời trách móc cho bớt giận. Tiêu Phong ngồi xuất thần một lúc đột nhiên giơ tay lên tự đánh bốp búp bốp vào mặt mình luôn mấy cái. Nguyễn Tinh Trúc Cả Kinh đứng phát dậy nhảy lùi lại hai bước. Tiêu Phong vẫn ra sức tát vào mặt mình rất mạnh. Ông tát mạnh đến nỗi chỉ trong khoảnh khắc mà hai má đã sưng véo lên. Bỗng ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng. Úi cha. Rồi một người đẩy cửa bước vào cất tiếng gọi. Má má ơi Thảo lấy bức tứ bình rồi. Chưa dứt lời. Người này thấy trong nhà có người. Lại thấy Tiêu Phong đang tự tát mình không ngớt. Thì không khỏi kinh ngạc. Đứng trước mặt ra mà nhìn. Tiêu Phong mặt mũi chỗ sưng húp chỗ nát nhừ Mồ hôi hóa máu tươi dây ra khắp cả. Máu tươi vẫn không ngước chảy và bắn tung tóe. Trên vách mặt bàn chân dế chỗ nào cũng có vấy máu. Cả bức tứ bình treo trên vách cũng lỗ chỗ những vết máu đỏ. Nguyễn Tinh Trúc không nỡ nhìn những hiện trạng thảm hai này bèn nhắm mắt lại. Nhưng bên tai vẫn nghe tiếng tát búp búp sùng sợn. Bà la lên. Cắt hạ dừng tay thôi cắt hạ dừng tay thôi. A tử cũng hét lên. Người làm hoen ố bức tứ bình có thủ bút của ra ra ta để trên đó, ta bắt đền người đây. Cô nhảy tót lên mặt bàn tháo bức tứ bình treo trên vách xuống. Nguyên hai mẹ con Nguyễn Tinh Trúc đã ra đi, nhưng quên bức tứ bình phải trở lại lấy. Tiêu Phong nghe A Tử nói giật mình, dừng tay lại không tát nữa. Ông nói, đoàn nhị nước đại lý để bức tứ bình đó có phải là đoàn chính thuần không? Nguyễn Kinh Trúc đáp Không phải chàng thì còn ai vào đấy Đề cập đến đoàn chính thuần Nét mặt phu nhân bất xác lộ ra một mối thâm tình đầy kiêu ngạo Mấy câu bà ta nói giải mối nghi ngờ cho tiêu phong Ông kết luận Người viết bức thư tứ bình này đúng là đoàn chính thuần Người viết bức thư kia quyết không phải là đoàn chính thuần Gã thủ lãnh đại ca chắc cũng không phải là đoàn chính thuần do kết luận trên đây trong lòng nảy ra một ý nghĩ khác Sở dĩ mã phu nhân đổ oan cho đoàn chính thuần là vì bên trong có một mối gần tình rất trọng đại Chớ chẳng không Bây giờ trước hết ta phải gỡ cho xong mớ bòng bong này thì rồi bao nhiêu vụ khác sẽ ra manh mối hết Tiêu Phong nghĩ như vậy lập tức bỏ ý niệm tự tận hủy thân mình Vừa rồi vì giận mình quá độ ông tự đánh tát một hồi tuy máu tươi chảy ra linh láng nhưng cũng nhờ đó mà những nỗi uất hận đau thương phát tiết ra được đôi phần tiêu phong ôm thi thể châu đứng dậy chưa nói gì thì tử đã trông thấy hai mảnh trúc có viết chữ để làm mộ chi cô bật cười nói khá khá thảo nào ngoài kia có đào hai cái huyệt ta đang nghi ngờ chưa hiểu té ra ngươi định chết theo tỷ nương ta và cùng táng một nơi ngươi cũng vào hạng đa tình lắm đó tiêu phong nói tôi lỡ chúng phải độc ý của San nhân đánh chết a châu bây giờ còn tìm kẻ gian để báo thù cho nàng xong đáp rồi mới yên tâm theo nàng xuống diêm đài được a tử hỏi gian nhân là ai tiêu phong đáp hiện giờ tôi cũng chưa biết còn phải đi điều tra nói xong ôm a châu rồi cứ thế chạy luôn a tử ngơ ngác hỏi. Ngươi cứ ôm thi thể tỉ nương ta thế kia để tìm thù nhân ư. Tiêu phong ngẫn người ra một lúc trong giả phân vân chưa quyết định ra sao. Rồi ông nghĩ nếu mình cứ ôm thi thể nàng ra đi đừng xa diệu vời hề hàng ngàn rằm thì bất tiện thật. Nhưng bỏ nàng lại thì khó nổi dứt tình cho cam. Tiêu phong ngơ ngẩn nhìn A trâu máu hòa với nước mắt tới mặt ông tầm. Tái nhỏ xuống. Nước mắt trộn với máu biến thành dòng nước đỏ hung hung đọng lại trên mặt lợt là A Châu. Thật là huyết tâm ly. Nguyễn Tinh Trúc thấy ông thương tâm quá đỗi Bao nhiêu sự căm hờn ông đều tiêu tan hết. Bà khuyên giải. Kiều bang chúa ơi dù sao bình đã vỡ rồi. Không còn cách nào vãn hồi được. Các hạ. Các hạ. Bà muốn khuyên giải người đẹp bớt nổi bi ai. Nhưng chính bà khóc sống lên, rồi bà tự trách. Trăm điều ngang ngửa vì tôi. Đúng là tự tôi mà ra cả tại sao tôi lại đem đứa con yêu quý đi gửi người khác. Thiếu nữ bị tiêu phong điểm huyệt cũng xen vào. Đúng là tại mi chẳng ra gì vợ chồng người ta đang tử tế với nhau sao mi lại đâm vào tranh cướp để gây nổi chia ly cho gia đình người ta. Nguyễn Tinh Trúc ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ rồi hỏi. Sao cô nương lại nói thế cô là ai? Thiếu nữ nói. Mi thật là giống hồ ly yêu quái. Mi làm cho má má ta cự kỳ đau khổ khổ cho ai? Khổ cho ta. A tử thấy thiếu nữ buông lời sỉ nhục mấu thân mình, sơ tay toan lại tát vào mặt thiếu nữ. Thiếu nữ cũng bị điểm huyệt không nhúc nhích được trông thấy trường đánh tới mà không có cách nào né tránh thì nguyễn tinh trúc vội nắm giữ a tử lại nói a tử không được lỗ mãng thế bà nhìn thiếu phụ lại lần nữa đột nhiên tỉnh ngộ nói phải rồi tôi trông hiền tỷ tay cầm song đao mới nhớ ra hiền tỷ hiền tỷ là tu la đao tần hồng Miên hiền tỷ nương Nguyên thiếu phụ nạ sòng sòng này chính là tu la đao Tần Hồng Miên đã bị đoàn chính thuần bỏ rơi Còn thiếu nữ áo đen kia là con gái ruột bà Tên gọi một huyển thanh Máu ven của Tần Hồng Miên kể cũng lạ đời Bà không oán trách đoàn chính thuần là con người bạc tình lắng lơ Ra tùm ông bướm vật vờ Đi đến đâu vợ con đến đó Bà lại thù hận người đàn bà khác giỡn thói trăng hoa quyến rũ. Chiếm đoạt mất tình lang. Tầng Hồng Miên chờ cho một quyển thanh không lớn. Thành thuộc võ nghệ rồi cho nó xuống núi. Đi hành thích vợ chính thất đoàn chính thuần lơ. A. Tỷ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Bạch phụng sau bà biết đoàn chính thuần còn có một tình nhân tên gọi nguyễn kinh trúc ẩm cư tại rừng phương trúc gần tiểu kính hồ bà tìm đến để toan hạ sát một quyển thanh từ khi phát giác ra đoàn dự là anh ruột cùng cha khác mẹ với mình mối lương duyên không thể thành tựu được rất buồn bực ra đi lại len lỏi vào trốn gian hồ rụng tay vào những nhà giết người tần hồng miên được tin phải đi tìm nàng rồi hai mẹ con dắt nhau đến tiểu kính hồ không ngờ vào đây lại gặp tiêu phong đã bị ông điểm huyệt như người bị trói cả chân tay không nhúc nhích được tần hồng miên thấy nguyễn tinh trúc đã nhận ra mình hắn giận quát lên phải đó ta đây là tàn hồng miên ai mượn con la kêu ta bằng tỷ nương nguyễn tinh trúc vốn tính xảo quyệt Khác hẳn Tần Hồng Miên ở chỗ không nóng nảy lỗ mãng. Bà chưa đoán Tần Hồng Miên làm vì việc gì. Những sợ tình địch sau đây gặp đoàn chính thuần việc cũ ký lại bốc cháy. liền cười nói với một giọng rất thân mật ngọt ngào. Phải rồi tôi lỡ lời nói lầm mất rồi. Tuổi mình còn kém còn nhan sắc mình nguyệt thẹn hoa nhường. Trách nào đoàn chính thuần phải mê tơi. Mình là em tôi mới phải. Vậy bây giờ tôi xin đáp tần ra muội nương ui hằng ngày đoàn lang hằng tưởng nhớ đến muội nương, không lúc nào khuê. Ta mừng thầm cho muội thật tốt phước. Người ta thường nói rằng nói ngọt thì lọt đến xương. Tần Hồng Miên nghe Nguyễn Tinh Trúc khen mình trẻ đẹp quả kinh khí đã hạ xuống ba phần. Khi nghe bà ta nói đoàn chính thuần ngày tưởng nhớ đến mình thì lửa giận lại giảm đi ba phần nhưng vẫn lên mặt khôn ngoan nói. Ta đây không ra những kẻ miệng thơn thức xả ớp như ngươi, chỉ quen tìm câu nói dài dòng đâu nhé. Nguyễn Tinh Trúc lại quay ra phỉnh thiếu nữ. Còn vị cô nương đây, phải chăng là lệnh á trà đột ngột vị thiên kim nguyệt than hoa nhường? Sao tần ra mỗi nương lại sinh hạ được cô gái xinh đẹp đến thế? Tiêu Phong nghe hai bà nói toàn là câu chuyện gió trăng không nhẫn được nữa. Ông là một trang hào hán hành động dứt khoát, không những chuyện dài dòng. Nhất là hồi này ông đang trải qua những hoàn cảnh nát ruột tan hồn. Sau lúc bi thương, ông liền nghĩ ngay đến những đại sự phải hành động. Ông ôm thi hài châu Sa huyệt đặt nàng xuống, đưa hai bàn tay hộ pháp ra bốc đất từ từ lấp xuống người nàng. Nhưng Thủy Trung vẫn để hở mặt không vùi đất lên ông mở to hai mắt nhìn châu và nghĩ rằng chỉ mấy vốc đất cho xuống là từ đây không nhìn thấy mặt nàng nữ bên tai tiêu phong tựa hồ còn văng vãng nghe tiếng nàng nói bao sự ái ăn đầm thấm nàng đòi ra ngoài ải nhạn môn quan thả bỏ chăn an và bảo ông ở luôn bên cạnh nàng mới trước đây một vài ngày còn có biết bao nhiêu tình tứ lúc rất nghịch ngợm lúc nghiêm trang Nhiều lúc nàng cười đùa rất ngộ nghĩnh Nhưng từ đây trở đi không còn bao giờ được nghe lời nàng nữa Tiêu phong quỳ ở bên huyệt đã đến nửa giờ Ông vẫn không chịu lấp đất lấp lên mặt A Châu Rồi đột nhiên ông đứng phát dậy Gầm lên một tiếng thật to không nhìn A Châu nữa Đưa hai tay ra ban hết đất huyệt bên cạnh Vun cả lên mình lên mặt A Châu Đoạn ông trở gót vào phòng Tiêu Phong vào phòng thấy Nguyễn Tinh Trúc vẫn đang thủ thị trò chuyện với Tần Hồng Miên. Nguyễn Tinh Trúc miệng dẻo như kẹo khéo đưa đẩy cho Tần Hồng Miên rất vui lòng. Những mối hiểm khích trước kia đều bỏ đi hết. Nguyễn Tinh Trúc quay ra nói với Tiêu Phong. Kiều bang chúa muội nương đây đắc tội với bang chúa là bởi ta làm mà ra. Xin bang chúa khai phong huyệt đạo cho mẹ con ý. Nguyễn Tinh Trúc đã là thân mẫu châu Tiêu Phong dĩ nhiên là nể lời. Huống chi ông vẫn định buông tha hai người, liền đến bên cạnh đưa tay ra vỗ vào vai tần hồng miên và một Huyền thanh. Hai người thấy một luồng nhiệt khí từ bả vai xông thẳng vào người. Huyệt đạo bị phong tỏa rồi lập tức chân tay khôi phục được. Từ đó mẹ con đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ rất khâm phục công lực võ công của Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn A Tử nói. A Tử muội nương bức tứ bình của xa ra muội nương. muội nương lấy cho ta xem một chút. A Tử nói. Ta không muốn người kêu ta một điều muội nương, hai điều muội nương. Cô nói vậy thì nói nhưng vẫn cầm bức tứ bình đưa cho Tiêu Phong. Tiêu Phong mở ra xem ký lại nét chữ viết của đoàn chính thuần một lượt. Nguyễn Kinh Trúc mặt đỏ bừng lên nói bức này có gì mà xem Tiêu Phong hỏi Hiện giờ đoàn vương ra ở đâu Nguyễn Tinh Trúc hoảng hốt thất sắc can Thôi thôi Bang chúa đừng đi tìm y hà nữa Tiêu Phong nói Không phải tìm đến để làm khó dễ vương ra đâu Ta hỏi vương ra mấy điều Nguyễn Tinh Trúc không tin nói Bang chúa đã lỡ tay đánh chết A Châu là đủ rồi Chẳng lẽ tìm y hà nữa Tiêu phong biết chừng bà ta không chịu nói nên không nhắc nói đến mà cuộc bức tứ bình trao trả lại A tử, nói. A châu có gì ngôn lại biểu tôi phải chăm non cho em nàng là tử mũi nương. Đoàn phu nhân nếu sau này A tử có điều gì khó khăn mà cấn đến sức mọn của tiêu phong này giúp đỡ thì xin phu nhân cứ nói. Tiêu mố quyết không từ chối. Nguyễn Tinh chúc cả mừng nghĩ thầm a tử được một vị bán thân gấm ghê như ông để nương tựa thì xa mình gặp xứ hóa lành liền nói như thế thì còn gì bằng tôi xin đa tả rồi bà quay lại bảo con a tử con tạ ơn kiều đại ca đi mau trước bà vẫn kêu tiêu phong bằng kiều bang chúa bây giờ đổi cách xưng hô là kiều đại ca để cho ông cùng a tử có mối liên quan thân thiết a tử biếu môi Con làm gì mà có điều khó khăn cần đến ý giúp đỡ sư phụ đã là thiên hạ vô địch. Ngoài ra con còn biết bao sư huynh kẻ nào cho có ba đầu sáu tay cũng không dám khinh miệt con. ốt chưa lo mình ốt việc y y làm chưa xong còn mong y giúp gì cho mình. Cô nỏ mồm nói luôn một hồi toàn những câu trường ba khoát lát bằng một giọng sáng sàng. Nguyễn Tinh Trúc mấy lần đưa mắt ra hiểu ngăn lại nhưng a tử giả vợ như không trông thấy nguyễn tinh trúc sầm chân nói hừ con nhỏ này ăn nói hốn láo kiều bang chúa đừng để chúng tiêu phong nói tại hạ là tiêu phong chứ không phải họ kiều a tử cũng xen vào ông này đến họ mình cũng chẳng biết nguyễn tinh trúc quát lên a tử tiêu phong vài chào nói tại hạ xin tạm biệt Sau này còn có ngày tái hội Ông quay lại bảo một huyền thanh Đoàn cô nương cô chẳng nên dùng mấy món ám ảnh áp độc này nữa Vì gặp phải tay đối thủ bản lính hơn cô thì chắc chắn vô ích mà còn hại đến mình nữa Một huyền thanh chưa kịp trả lời thì a tử đã nói Tỷ nương đừng nghe y nói nhăng. Y đã biểu ám khi mấy khi ném chúng đối phương thì còn có hại gì nữa Tiêu Phong không nói gì nữa, trở gót đi ra cửa. Lúc chuyển bước qua ngưỡng cửa, ông phất tay áo bên phải một cái thì kình phong phát ra vù vù quạt bay mũi đoàn tiền rơi xuống mũi đoàn tiền này do một huyện thanh nhằm phóng vào. Những mũi đoàn tiền đã rớt xuống đất, lại bay tung lên đánh lên tiếng nhằm bắn ngay A Tử. Tên bay vụt đi nhanh như trước. A Tử không kịp tránh kêu lên một tiếng. Ôi chao bảy mũi tên đi khít qua đầu qua cổ qua mình a tử và bay vào tường phía sau lưng cô ngập sâu đến tận chuôi nguyễn tinh trúc chạy lại nâng a tử dậy hốt hoàng gọi tần ra mũi nương ơi lấy thuốc giải mau ra đây tần hồng miên hỏi dồn bị thương ở đâu bị thương ở đâu một huyền thanh vội thò tay vào bọc lấy thuốc giải vào thoa cho a tử Lát sau A Tử hết sợ mới nói, không, không bắn chúng tôi. Cả bốn người đàn bà đều nhìn vào tường thấy bảy mũi đoạn tiền tắm ở đó. Ai nấy cả kinh thất sắc. Nguyên Tiêu Phong nhớ lời di ngôn của A Châu dặn trong non cho A Tử. Ông nhớ đến câu A Tử nói sư phụ con là người thiên hạ vô địch. Ngoài ra con còn có bao nhiêu sư huyên kẻ nào có ba đầu sáu tay cũng không dám khinh miệt con. Ông biết rằng tinh tú hải là phái chuyên dùng thuốc cùng ám khí cực độc. Sợ nàng quá ỷ mình không còn sợ ai. Thì sau này sẽ phải chịu nhiều sự đau khổ. Vì thế mà phất tay áo để hất ám tiền lại hăm dọa cô. Đừng có một tí tuổi đầu khinh người không coi các vị anh hùng trong thiên hạ vào đâu. Ấy là thân tâm của ông muốn cho cô trở nện người hay. Tiêu Phong ra khỏi rừng trúc đến bờ tiểu kính hồ tìm đến một lớp cành lá sầm dạp rồi tung mình nhảy lên ngồi trên ngọn. Nguyên Tiêu Phong muốn đi tìm đoàn chính thuần để hỏi cho rõ. Tại sao Mã Phu Nhân lại cố ý hải y những Nguyễn Tinh Trúc lấy dấu không chịu nói thì còn cách ngấm ngầm theo dõi. Ông ngồi trên ngọn cây chờ không bao lâu đã thấy mẹ con Tần Hồng Miên đi trước. Mẹ con Nguyễn Tinh Trúc theo sau ở trong nhà ông biết chừng đây là Nguyễn Tinh Trúc tiến chân khách. Bọn này ra bờ hồ Tần Hồng Miên nói. Nguyễn Tỷ Nương tôi cùng Tỷ Nương mới gặp nhau lần đầu mà tâm tình tố cựu. Bao nhiêu những điều hờn sẵn trước kia từ nay đã hết. Thế là lòng tôi đã nhẹ bớt được một mối hận. Nhưng bây giờ còn một tên đầu khác nữa. Tôi chỉ biết con họ đó họ khang thì nương có biết thì ở đâu không? nguyễn tinh trúc ngơ ngẩn hỏi lại. muội nương tìm y thì ấy làm gì? tần hồng miên tùng tìm cười đáp. tôi cùng đoàn lang đang ăn ở với nhau, ăn ái nồng nàn, con yêu tinh đó mê hoạt chẳng. nguyễn tinh trúc trầm ngâm một lát rồi nói. thì họ thang ạ. thì là ai nhỉ? hử tôi không nhớ đâu muội nương mà tìm thấy thì thì đâm thêm cho thì giúp tôi. Tần Hồng Miên nói Cái đó lọ là phải nói, chỉ có việc tìm được thì là khó lắm Xin chào tỷ nương nếu tỷ nương có gặp đoàn lang Nguyễn Tinh Trúc run lên hỏi Gặp y thì sao? Tần Hồng Miên nói Tỷ nương thay mặt tôi tát cho y hai cái Một cái cho tôi, một cái về phần cháu uyển. Nguyễn Tinh Trúc mỉm cười nói Tôi làm sao mà tìm được anh chàng chết đâm bất tiệt. Bao giờ mũi nương có gặp y, tôi cũng nhờ mũi nương tát hai cái, một của tôi, còn một cái của A tử. Y đã sinh con ra mà nhoi gì đến, để làm gì không đánh. Tiêu phong núp trên cây nghe hai người đối thoại rất giận, nghĩ thầm. Đoàn chính thuần võ công không đến nỗi hèn bạc đãi với anh em rất thủy chung. Chỉ phải một tội là ham mê sắc nhất cả khí phách anh hùng. Bỗng nghe Tần Hồng Miên sắc một quyển thanh qua Nguyễn Tinh Trúc rồi lại đi ngay. Nguyễn Tinh Trúc cũng sắc A tử trở vào rừng trúc mà nghĩ bụng. Thế nào rồi mẹ con Nguyễn Tinh Trúc cũng tìm đoàn chính thuần. Nhưng bà không muốn cho Tần Hồng Miên biết mà thôi. Bà đã nói là quay lại lấy bức tứ bình. Thế thì đoàn chính thuần hắn cũng ở gần đâu đây để chờ bà ta. Vậy mình cứ trực sẵn ở đây. Bỗng nghe trong đám cây rầm rạp có tiếng đồng rất khẽ, rồi hai bóng đen vùn vụt chạy ra. Tưởng ai té ra là hai mẹ con Tần Hồng Miên. Bà ta đã đi rồi lại quay trở lại. Tiêu Phong nghe tiếng Tần Hồng Miên khẽ bảo con. uyển Nhi sao con vô tâm đến thế chẳng có ý tứ gì cả nên ta bị lừa. Trong phòng ngủ Nguyễn Tỷ Nương ở dưới chân giường có đôi giày đàn ông thiêu bằng chỉ vàng hai chữ. Giày chân trái thiêu chữ lụa giày bên phải thiêu chữ hà. Đó là đôi giày của Gia Gia con. Đôi giày mà đế còn ướt nguyên bùn nước chưa khô. Xem thế thì biết Gia Gia hiện ở gần đây. Một huyền thanh nói. Thế Gia Nguyễn thị nói dối mẹ con ta. Tần Hồng Miên nói. Phải rồi đời này y chịu để con người bạ béo lại gặp mẹ con ta Một huyền thanh nói Xa xa đất là người bạ béo vô lương tâm thì má chẳng cần gặp chi nữa Tần Hồng Miên lặng lẽ hồi lâu rồi nói Ta muốn coi mặt y nhưng không muốn để y nhìn thấy ta Xa nhau bấy lâu chắc y đã xà đi nhiều Mà má má đây cũng xà rồi Mấy câu nói tuy bình gì như vậy Nhưng nó chứa một mối tình thầm kín rất sâu xa. Một huyển thanh nói. Phải đấy. Hai tiếng này cũng nói bằng một giọng đau khổ. Từ khi nàng cùng đoàn dự chia tay, lòng nhớ nhung mỗi ngày một tăng, đã biết rõ đó là một đối tương tư vô vi vọng. Trước mặt nàng không dám để lộ tâm sự ra, song lòng nàng sầu khổ có tất cả mẫu thân. Tần Hồng Miên nói chúng ta cứ đứng đây chờ chắc chẳng bao lâu ra ra sẽ tới. Nói xong bà vạch cỏ ẩn vào sau một gốc cây. Dưới ánh sao lờ mờ. Tiêu phong nhìn rõ vẻ mặt tần hồng miên trắng hệt thoáng hiện màu hồng. Tỏ ra bà ta đang bị xúc động. Ông nghĩ thầm. Chữ tình để lụi cho người ta đến thương nhớ liên tưởng đến châu mà trong lòng không khỏi tê tái. Chẳng bao lâu lại có tiếng chân người vội vã đi tới tiêu phong nghe đã nghĩ bụng Đây không phải là đoàn chính thuần Quả nhiên người này gần tới nơi nhìn ra là búc nghiêng đan thần Nguyễn Tinh Trúc cũng nghe thấy tiếng bước chạy ra mà nhìn rõ Bà Yên Yên chí đó là đoàn chính thuần vội cất tiếng gọi Đoàn lang đoàn lang Vừa gọi vừa chạy ra nghênh tiếp chu đan thần quý sạp tận đất nói Chúa công sai thuộc hạ về đây bẩm báo người đi gấp, bữa nay không trở lại đây được." Nguyễn Tinh Trúc buồn rầu hỏi, "Việc chi mà gấp vậy đến bao giờ mới về?" Chu Đan thần đáp, "Việc này có liên quan đến nhà mộ Dung Thất Tung của Mộ Dung công tử đã phát hiện." Chúa công chẳng quản xa muôn dặm là có ý tìm chàng. Chúa công có sẵn sàng sau khi đại gia xong xuôi Người sẽ về tiểu kính hồ ngay. Xin phu nhân bất tất phải mong mỏi. Nguyễn Tinh Trúc nước mắt chảy quanh, nghẹn ngào nói. Mỗi lần ý ra đi cũng nói là về ngay. Mà mỗi lần có đến 3 năm, 10 năm cũng chưa thấy mặt. Biết trông chờ đến bao giờ ý mới trở lại. Chu Đan Thần rất căm phấn về việc A Tử làm cho Lăng Thiên Lý tức rất hận mà chết. Nên vừa đưa tin của đoàn chính thuần về cho Nguyễn Tinh Trúc xong gã không muốn sai rằng gì thêm nữa Vội nghiêng mình thi lễ rồi chở gót cắm đầu đi thẳng Nguyễn Tinh Trúc chờ gã đi xa rồi khẻ bảo A Tử Kinh công con còn giỏi hơn má nhiều Con theo dõi coi gã đi đến đâu Trên đường con ghi lại những án ký để má biết đường mà theo A Tử nhóng nhẹo cười nói Má bảo con đi theo dõi ra ra thế má có thưởng gì cho con không? Nguyễn Tinh Trúc nói. Bất luận cái gì của má cũng là của con rồi mà tất phải đòi thưởng. A Tử nói. Thế thì được con đi tới đâu sẽ viết vào góc tường một chữ và bên dưới vẽ một mũi tên chỉ. Má cứ thế mà theo dõi. Nguyễn Tinh Trúc vỗ vai A Tử nói. Con cái má thật ngoan quá. A tử băng mình chạy đuổi theo Chu đan thần. Nguyễn Tinh Trúc đứng lại trên bờ tiểu kính hồ một lâu mới theo đường nhỏ chạy đi. Nguyễn Tinh Trúc đi đắt xa rồi, hai mẹ con Tân Hồng Miên xuất hiện, vỗ tay ra hiệu, nhón gót chạy theo. Tiêu Phong nghĩ thầm. Dọc đường A tử đã ghi dấu hiệu đi tìm đoàn chính thuần không có chi là khó nữa. Ông đi được mấy bước ngẫu nhiên nhìn dưới ánh trăng thân mình lộn ngược trong nước hồ. Lạnh lẽo tịch mịch Bất giác một nỗi cô đơn hiu quạnh và chua xót trong lòng. Ông muốn qua sừng trúc ngồi trước mộ A Châu một lúc. Nhưng chỉ thoáng câu khởi lòng hào kiệt. Vung trường đánh chơi. Phát ra một luồng phong lướt tới đâu. Nước hồ bắn tung tói lên tới đó. Bóng bắn nước tan ra thành nhiều mảnh. Tiêu Phong hú lên một tiếng dài rồi cất bước đi mau. Tiêu Phong đi luôn mấy hôm, ngày đi đêm nghỉ. Ông ngủ nhiều hơn là ăn cơm. Mỗi khi tới một thị trấn, thấy dưới chân A tử đều có viết chữ đoàn làm dấu. Có chỗ đã bị Nguyễn Tinh Trúc đi qua rồi xóa đi hãy còn dấu vết rất dễ nhận. Đường đi vẫn nhắm hướng Bắc Mơ A, QQ, T I, E, N khi trời đã trở lãnh. Hôm đó đi tới địa giới tỉnh Hà Nam, lưng trời tuyết rơi phới và xuống rất nhiều. Vào khoảng giờ ngọ, Tiêu Phong đi luôn vào một tiều đường hết 12, 13 bát rượu. Rượu đang cất chưa được. Tiêu Phong cục hứng liền bỏ ra đi. Một lúc thì đến một tòa thành lớn tới nơi. Trong lòng ông cảm thấy hồi hộp vì đây chính là thành phố. Chuyến này tiêu phong léo đẽo một mình cứ theo dấu vết để lại mà đi. Trong lòng chỉ nghĩ đến tâm sự của mình ý gì đến phong cảnh cùng nhận vật chung quanh. Ông Thành Tín Dương do dự ngẫu nhiên chỉ cốt đi tìm đoàn chính thuần. Kể ra với cước lực của ông thì chỉ trong vài ngày là đến nơi. A Châu vừa mới chết đi cõi lòng bâng khung tan nát, không do dự bằng cách gì. Lúc nào trong ấp ông cũng loanh quanh với câu hỏi Đoàn chính thuần rồi làm gì đây? Rồi ông lại tự hỏi Tìm đến tên tránh phạm báo thù xong rồi làm gì một mình ta về bên kia Ải nhạn môn quan thả bò nuôi dê trong bãi hoang lớn hay làm gì những việc đó không có chi là gấp rút Tiêu phong đến thành tín dương rồi không kịp vào quán uống rượu Lập tức đi tìm dấu vết của A tử Bỗng thấy dưới chân tường có chữ đoàn viết bằng than. Dưới chữ đoàn có vẽ mũi tên trỏ về hướng Tây. Tiêu Phong lại cảm thấy trong lòng chua xót. Ông nhớ lại bữa trước cùng Châu sánh vai nhau đi đến nhà mã phu nhân ở phía Tây Thành Tín Dương để dò la tin tức. Bữa nay hồi tưởng lại thì không khác gì đây là con đường dẫn Châu xuống âm ti. Tiêu Phong ra khỏi phía Tây Thành đi chừng 5-6 dặm. Gió heo may vi vút, trời vẫn xuống tuyết rất nhiều. Tiêu phong theo dấu vết của A tử đi về phía tây thì thấy những dấu vết này mới để lại chưa lâu. Có chỗ cô cắt võ cây ra viết chữ vào cành cây bị đao chém, nhựa hãy còn ướt. Tiêu phong càng lấy làm kỳ vì dấu hiệu này theo đúng đường lối vào nhà mã đại nguyên ông tự hỏi phải chăng đoàn chính thuần kết mã phu nhân hãm hại mình nên tìm vào bà ta để thanh toán món nợ đó. Rồi ông tự trả lời. Phải rồi lúc A Châu sắp chết trên cầu đá xanh, nàng đã nói những gì với ta đều bị A tử nghe lóm hết. Nàng có đề cập đến chuyện mã phu nhân do nàng cải trang làm bạc thế kính đến đánh lừa. Phu Nhân mới chịu tiết lộ thủ lãnh đại ca là đoàn chính thuần. Thế nào A Tử trả về tố cáo với Gia Gia cô? Có điều lúc đó A Châu cùng ta chỉ nói là Mã Phu Nhân, mà sao bọn họ cũng biết được thành thị Mã Phu Nhân này. Tiêu Phong vừa đi vừa hồi hộp. Trong lòng khắc khoải không biết bây giờ gặp chuyện lạ này. Tinh thần ông lại sao xuyến? Chẳng khác gì ngày trước lúc cùng với bọn kình địch Giao Phong. Còn đang nghĩ ngợi liên miên Tiêu Phong thấy bên đường có một nhà chùa bỏ hoang Ông liền đi vào khép cửa chùa lại Ngồi ngủ gà ngủ gật trong ba giờ Vào khoảng canh hai ông chợt tỉnh rất dậy Đi theo đường nhỏ vào nhà mã phu nhân Gần tới nơi Tiêu Phong ẩn mình sau gốc cây lớn Để ý tình thế chung quanh Nghe ngóng hồi lâu Bỗng trên miệng thoát nụ cười Trên góc đông bắc nóc nhà mã phu nhân ông đã nhìn người nằm phục. Ông chú ý nhìn kỹ đúng là Nguyễn Tinh Trúc. Tiêu phong để ý một hồi nữa lại thấy hai mẹ con Tần Hồng Miên cũng nấp trên nóc nhà về phía góc Tây Nam. Trời vẫn xuống tuyết lớn cả bốn người đàn bà đều phủ trắng xóa. Trong phong phía đông có ánh đèn le lói qua cửa sổ chiếu sáng một cách yêu ớt Nhưng tứ bề vẫn lặng mắt như tờ. Tiêu Phong bẻ một cành cây liệng về phía đông, rơi xuống cách một tiếng. Bọn Nguyễn Tinh chúc bốn người đều ngoảnh nhìn vào tiếng động. Tiêu Phong đắt lẹ làng nhảy đến bên cửa sổ phía đông. Vì tiết trời giá lạnh, nên cửa sổ mã ra đều đóng kính bắt tám ván gỗ. Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ một lúc, gió bất xít lên. Ông chờ cho cơn gió đập vào cửa sổ. Khẽ đánh một trường phong hòa với gió trời đập mạnh vào ván cửa vang lên tiếng đồng ván nứt ra một kẽ hở. Đồng thời đánh rách cả miếng giấy dán tường. Bọn tần hồng miên. Nguyễn Tinh Trúc tuy gần đó. Nhưng gió thổi ảo ảo lẫn với tiếng cành cây chạm nhau lách cách. Không phát rác ra luồng trường phong của tiêu phong đánh nước ván cửa sổ. Thì dù trong phòng có người cũng không hay biết được. Tiêu phong vé mắt nhòm qua kẻ nước tấm ván cửa sổ vào phòng. Vừa thấy cảnh vật bên trong thốt nhiên ông thổn mặt ra tưởng như mình mắt mờ. Rõ ràng đoàn chính thuần mặc quần áo ngủ ngồi xếp bằng cạnh cửa. Tay cầm chén rượu nhỏ cười hì. Liếc nhìn người đàn bà ngồi phía trong. Người đàn bà này mình mặt toàn đồ trắng. Trên mặt thoa phớt một làn phấn mỏng. Đầu mày cối mắt đầy vẻ tình tứ. Đôi mắt ướt mượt mơ màng liếc nhìn đoàn chính thuần tựa như cười mà không phải cười. Tựa như giận mà không phải giận. Người này chính là quả phụ mã đại nguyên tứ là mã phu nhân. Tiêu Phong nghĩ thầm. Giả tỷ không phải chính mắt mình trông thấy chuyện miệng đặt để nói xấu người quyết không thể nào tin được. Khi ở rừng hạch ngoài thành vô tích. Tiêu Phong đã gặp mã phu nhân lần đầu. Rồi mấy lần sau ông lại hội kiến phu nhân và đều cho bà là tuyệt vời tuyệt sạch ra trong Là người có sắc đẹp mê hồn nhưng rất nghiêm thị Không ai dám đụng chạm đến Cả đến nụ cười của bà ông cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ Ai có ngờ đâu lại xảy ra cảnh tượng hôm nay Một điều kỳ lạ hơn nữa là sao mã phu nhân lại gặp A Châu cùng giả làm Bạch Thế Kính thủ lãnh đại ca là Đoàn Chính Thuần hãm hải y. Dường như bà ta có một mối thù hận sâu với y. Mà bây giờ nhìn vào trong căn phòng ấm cũng thật tình bà ta lộ vẻ đội mắt cùng liếc đôi lòng cùng ra rượu nồng hương rằm phơi phới xuân thơm mọi vẻ mọi ga nào đâu là thù là oán. Kim Dung. Chương 35 Mã phu nhân xin kể chuyện xưa. Tiêu phong còn đang nghĩ ngợi bỗng thấy đoàn chính thuần gọi. Mình ơi, lại đây lại gầy đây uống với tôi một chén rượu đôi thành lứa. Mã phu nhân nũng nịu hứ một tiếng rồi nói. Sau khi mình cùng mã phó bang chúa thành hôn còn đến thăm mình thì sao tránh khỏi tiếng thị phi. Mã phó nhân cũng là một bậc anh hùng hảo hán có địa vị cao cả tại cái còn đến với mình chẳng hóa ra tôi là Một kẻ tiểu nhân sao Nói rồi cười khà khà Mã phu nhân nói Ai mượn cái mặt ấy đến đây săn sóc người ta Người ta lo cái mặt ấy chẳng hiểu có được yên lành không không Việc lớn việc nhỏ có trong ấm ngoài em không có vô sự thì người ta mới yên lòng và cuộc đời mới có ý vị Mình mình ở tận nước đại lý Tôi muốn biết tin tức mình dễ lắm đấy hứ Bà nói mỗi lúc một thấp giọng xuống Tiêu Phong tuy không nghe rõ nữa Nhưng ông biết toàn là những đoạn tình tứ lâm ly, Những ơn thoát quyến rũ này Khiến người ta nghe phải bần thần như kẻ mất hồn Tiêu Phong đã được biết hai người cùng đoàn chính thuần Giả ngãi non vợ chồng là Tần Hồng Miên Vương À Nơ g u i e S q q n tinh Trúc Tần Hồng Miên là người sắc xảo mặn mà lanh chanh nóng này Còn Nguyễn Tinh Trúc thì Mỹ miều uyển chuyển Bây giờ ông thấy Mã Phu Nhân đây lại khéo ẩn thoát hơn dáng điệu nhu mì đến cực điểm Mà người một vẽ phong lưu khác nhau Đoàn chính thuần nghe mã phu nhân nói bấy nhiêu lời mà me tâm thần đưa tay ra kéo bà lại gần rồi ông vào lòng. Mã phu nơ, hơ, hơ, a nơ, hứ một tiếng đưa tay ra đẩy, giả vợ chống cự gọi phận làm gái. Tiêu phong trao mày không muốn nhìn hai người dở trò bị khó coi nữa. Chợt nghe có tiếng người bước mạnh trên da đầy tuyết rời mà cũng vang lên tiếng đồng nhỏ. Ông lẩm bẩm thôi hỏng bếp bà này nổi cơn tan bành lên rồi họ làm hư việc lớn cua mình mất tiêu phong làng mình đi như gió lẻ làng đến sau bốn người đàn ông điểm trúng huyệt trên lưng cả bốn mấy người đều chưa biết là thủ đoạn của ai thì người đã không nhúc nhích được nữa phen này tiêu phong điểm vào a huyệt bọn này khiến họ không liếng được Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc nghe tình lang mình một người đàn bà thủ thị với nhau mình mình tôi tôi thì lửa bùng lên. Cơn ven sôi nổi. Nhưng người nằm lăn dưới giang. Lưới cứng đơ. Tiêu Phong lại dòm qua khe cửa sổ thấy mã phu nhân đang ngồi bên cạnh đoàn chính thuần đầu gục vào vai y. Toàn thân bà ta như bị mềm nhủn không chống chọi được nữa. bỗng thấy bà ta trách. Lang quân tôi bị người ám hại. Chắc mình cũng biết mình không thèm vác mặt đến thăm tôi xem sao Lang quân ôi. Mình còn tỉ hiểm điều gì nữa. Đoàn chính thuần cười nói. Tôi chả đến là gì đây tôi đi suốt ngày đêm. Ngựa rừng vó từ đại lý qua đây lòng nhưng thấp thỏm chỉ thẹn một bước. Mã phu nhân hỏi. Đến chậm thì làm sao mà mình phải sợ. Đoàn chính thuần đáp. Tôi sợ mình không chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc tịch mịch Đi lấy người khác thì cái công tôi xông pha từ đại lý đường xa muôn giảm thực là uổng Mỗi tương tư canh cách trong 10 năm trời đành buông theo ngọn nước thủy triều. Mã phu nhân tạc lưới nói. Ái trà mình khéo đặt để nên lời bảo người ta lạnh đơn đi lấy người khác Kỳ thực mình có nghi đến người thế mà miệng leo lẻo nói những gì tương tư hàng mười năm mà không biết ngượng miệng Đoàn chính thuần hai tay ôm mã phu nhân cười nói Tôi không nhớ mình thì làm sao lại bôn ba từ nước đại lý đến Mã phu nhân cười nói Đoàn lang ơi được lắm Tôi tin mình nhớ tôi rồi, đây mình xếp đặt cho tôi ra sao? Đoàn chính thuần nói. Bây giờ hãy biết việc hiện tại, nghĩ đến việc mai hậu. Mình để cho tôi ôm chặt lấy mình, xa cách nhau trong 10 năm đối với mình nó nhẹ hay là nó nặng. Nói xong lại ôm gì lấy mã phu nhân chặt hơn? Mã phu nhân hỏi. Thế mình không chịu đưa tôi về đại lý ư? Đoàn chính thuần nhíu cặp lông mày nói Đại lý trà có phong cảnh nào đẹp để cho mình xem mình ngắm lại là vùng thấp nhiệt Mình qua đó không phục thủy thổ chỉ ra mang bệnh vào thân Mã phu nhân thở dài hỏi Mình lại nói dối tôi để mua vui chốc lát chứ gì Đoàn chính thuần cười Sao lại bảo là mua vui chốc lát Tôi phải cải chính đây là cuộc xong hỷ chân chính của đội ta Mã phu nhân từ từ gỡ tay đoàn chính thuần rót một chung rượu nói Đoàn lang hãy uống thêm chung rượu này đi Đoàn chính thuần nói Tôi chả uống nữa uống thế là đủ rồi Mã phu nhân thỏ thẻ tiếng oanh Không tôi không nghe đâu tôi muốn mình uống say mê kia Đoàn chính thuần hỏi Say mê mang để làm gì Vừa nói vừa đón lấy chung rượu uống một hơi cạn sạch Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ nghe hai người nói chuyện, phong cách đã chán cả hai tay. Lại thấy Đoàn Chính Thuần uống hết chung này lại chung khác, ông thèm quá, nuốt nước miếng ửng ửng. Bỗng Đoàn Chính Thuần ngán dài ra chiều mỏi mệt, nằm trên giường. Mã Phu Nhân nói: Đoàn Lang tôi kể câu chuyện cũ cho mình nghe nhau. Tiêu Phong run lên, lẩm bẩm: Bà này kể chuyện cũ. Không chừng phọt ra những điều đang dò la đây. Đoàn chính thuần lại nói. Mình kể vào gối đầu mà kể cho tôi nghe nào. Mã phu nhân biết đoàn chính thuần. Đoàn lang ơi mình có biết không lúc tôi còn nhỏ cơ cực lắm. Muốn có bộ áo mới mà xa ra, ra cùng má má cũng không có tiền may cho được. Tôi rất lấy làm buồn. Lúc nào tưởng tượng. Nương nhà trương ra ở giáp vách cứ hết năm chị ta lại nhìn sao mình không được thế mới tức chứ Đoàn chính thuần nói Lúc nhỏ tôi chắc mình đã xinh đẹp lắm một vị tiểu muội như mình gì cũng có mặc quần áo rách đến đâu chăng nữa chẳng kém vẻ mỹ miều Mã phu nhân nói Không tôi cứ muốn mặc áo hoa kia đoàn chính thuần nói hiện giờ mình vận bộ tang chế nước da trắng như làm tăng thêm vẻ đẹp rất nhiều chiếc áo hoa có gì là đẹp mã phu nhân nghe lọt tai trúng môi nở một nụ cười nói một giọng rất nhu mì lúc tôi còn nhỏ ấy mà tưởng đến bộ áo hoa chẳng phó tương tư đào chính thuần hỏi mình mơ tưởng bộ áo hoa cho đến năm 18 tuổi phải không mã phu nhân hai má ửng hồng nói Đoàn lang ơi mình làm cho tôi đau khổ về bệnh tương tư. Đoàn chính thuần nghe tiếng oanh thỏ thẻ mà ngây ngất tâm hồn. Giang tay ra định nếu lấy mã phu nhân. Nhưng vì rượu đã say mềm. Chân tay mềm nhũn, giơ cánh tay lên rồi bất lực đành hạ xuống cười nói. Mình cứ bắt tôi uống rượu nhiều quá. Bây giờ muốn. Muốn. Thì tiểu khang mình ơi rồi mấy năm sau mình mới được vận áo hoa đi giày mới. Mã phu nhân đáp. Mình trời cho được rào sang ngay từ thủ tấm bé thì biết đâu cái khổ sở của những kẻ cơ hàn. Hồi ấy. Mình có biết tôi làm gì không tôi phải lấy một sợi dây đỏ để buộc túm tóc trên đầu. Trong lòng lúc nào cũng ấm ức. Ngừng một lát bà nói tiếp. Năm tôi lên 7 tuổi tháng ngày vùng vụt đã mấy chốc đã hết Ra ra tôi nuôi được con lợn đem ra chợ bán Bảo để mua áo mới đem về cho tôi Mình thử tưởng tượng xem lúc đó tôi vui sướng biết là chừng nào ra ra tôi ra khỏi cửa chưa mấy chốc Tôi đắt ra rừng đứng ngóng Rồi lại về nhà ngồi đợi Ngồi nhà một lúc lại chạy ra đường đóng ra ra Cái ngày hôm ấy sao mà nó dài thế Tôi nóng ruột mà phải chờ mãi đến lúc mặt trời gác núi. Mới thấy ra ra tôi thủng thỉnh đang đi trên đường cách về nhà. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra đón. Nàng buông tiếng thở dài nói tiếp. Trời ơi tội trông thấy ra ra mà phải hết hồn. Áo người cục bên tay, mặt mũi sưng vếu lên. Vai đang chảy máu tươi ra không dứt. Rõ ràng là ra ra tôi đã bị người ta đánh. Tôi hỏi áo của con đâu Tiêu Phong nghe Mã Phu Nhân nói Xa sầm nét mặt nghe mụ này thật là bạc bẽo Xa xa đã bị người ta đánh đến nỗi bị thế mà mụ tuyệt không một lời an ủi Chỉ nghĩ đến chuyện đòi áo hoa khi đó mụ hãy còn nhỏ Nhưng không thể thế được Ông còn đang nghĩ Mã Phu Nhân lại nói sa sa tôi lắc đầu xa nước mắt chớ không nói gì Tôi nói Gia Gia có mua áo mới cho con không ra ra cầm tay tôi. Tiền bán lợn đã bị chủ nợ cướp mất rồi. Ta nợ tiền y ý, ý tính lãi ghép. Tôi thất vọng quá ngồi phèo xuống đất khóc ấm lên. Ngày tôi phải chăn lợn. Nuôi nó từ nhỏ đến lớn với cái kỳ cực nhất là lúc bán đi sẽ được ấm no áo mới. Rút cuộc không vấn không. Tiêu phong hồi còn nhỏ ở với vợ chồng Kiều Tam hòi bao nhiêu đau khổ. Nghĩa phụ ông là Kiều Tam hòi bị tài chủ chưa có tiên trả thường bị đánh đập ông đắc từng. Bây giờ nghe Ma Phu Nhân kể lại sự tình lúc ba ta còn nhỏ bất giác nghĩ đến phụ Nghĩa mẫu thì lòng đau như cắt. Bỗng nghe thấy Mã Phu Nhân kể tiếp. Xa xa tôi biểu tiểu khang con bắt đầu từ mai ta nuôi con lợn khác. Lần này đem bán nhất định mua cho con áo hoa Tôi vẫn khóc lóc không nghe Nhưng không nghe thì cũng làm gì được Còn không đầy một tháng lại hết năm Tiểu cô nương với họ trương ở kế bên may Một bộ áo màu vàng hoa đỏ mới với quần màu lục hoa xanh Tôi trông thấy tức quá Mắt đỏ ngầu Nhà làm bánh tết Tôi hờn không ăn Đoàn chính thuần cười nói Khi đó tôi mà biết nhất định tôi tặng cho mình một bộ áo mới mã phu nhân nói tôi cũng chẳng hy vọng nhiều như thế hôm nay là ba mươi tết đến đêm tôi trang trọc không sao ngủ được rón xén lần mò sang nhà trương bá bá người lớn hãy còn thức để đón tết chưa ai ngủ trong nhà đèn nếu sáng trưng tôi thấy tiểu cô nương nằm ngủ trên giường bên lò sưởi Quần áo mới của cô đắp lên người. Lửa hồng chiếu vào trông lại càng đẹp. Tôi đứng ngẩn người mà nhìn hồi lâu rồi lén vào phòng cầm bộ quần áo mới lên. Đoàn chính thuần cười nói. Ăn cắp áo của người ta phải không trời ơi tôi tưởng cô tiểu khang của tôi chỉ biết ăn cắp chàng trai. Té ra lại biết ăn cắp cả quần áo nữa. Mã phu nhân đưa đẩy xóm tình cười rất tươi nói. Tôi không ăn cắp bộ quần áo mới đó đâu. Tôi cầm lại chỗ bàn có để đủ đồ dùng về việc may vá. Lấy kéo cắt nát cái áo mới đó ra. Còn cái quần thì tôi dọc ra thành nhiều mảnh khiến cho không tài nào vá lại được nữa. Phu nhân thở phào một cây rồi nói tiếp. Tôi cắt nát được bộ quần áo mới của tiểu cô nương nhà họ Trương xong thì trong lòng vui thỏa vô cùng. Có lẽ thỏa hơn là chính mình có quần áo mới Đoàn chính thuần nét mặt đang tươi cười Nghe nàng nói tới đó Dần dần biến đổi ra chiều kém vui Ông nói Tiểu Khang mình ơi đừng nói câu chuyện củ kỹ đó nữa Chúng ta ngủ thôi Mã Phu Nhân nói Không trả mấy khi được cùng mình sum họp vài ngày Và từ nay trở đi E rằng đời ta không còn dịp nào hội diện nữa Tôi muốn nói chuyện với mình nhiều cho hả dạ. Bà trầm ngâm một lát rồi hỏi. Đoàn lang ơi mình có biết tại sao tôi muốn kể lại câu chuyện này còn nhỏ với mình không? Rồi trả lời. Tôi có ý cho mình hiểu rõ gan ruột tôi. Từ thủng nhỏ tôi đang mật ghen túc như vậy đó. Tôi phải cách nếp nang luận sự vật gì tôi đã ngày đêm ao ước mà không vào tay mình. Lại để cho kẻ khác có được Thì bất cứ bằng cách này hay cách khác phải phá tan được sự vật đó mới nghe Phu nhân liếc mắt nhìn đoàn chính thuần để dò ý tứ rồi nói Còn bé giải gì thì dùng phương pháp còn con đó Người một lớn trí thông minh cũng mỗi ngày mỗi tiến bộ Mà phương pháp hành động càng tế nhị càng huyền diệu hơn Đoàn chính thuần lắc đầu lia lịa nói Mình ơi tôi không ra nghe những câu chuyện ấy đâu Mã phu nhân tủm tìm cười Dỡ mớ tóc trên đầu ra Tóc thả rũ thong xuống sau lưng mềm rồi rùi Bà cầm cây lược bằng ngọc dương, Từ từ chải tóc rồi thốt nhiên quay lại nhìn đoàn chính thuần nở một nụ cười Một nụ cười rất quyến rũ Bà nói Đoàn lang ơi mình lại ôm tôi đi Giọng nói mới êm ái não nùng làm sao Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc nằm lăn bên ngoài tuy không nhìn thấy cảnh tượng trong nhà. Nhưng nghe phu nhân mà lửa ven bốc lên như đốt cháy tâm can. Đoàn chính thuần cười ha hà, chống tay xuống giường ngồi lên chạy lại ôm lấy mã phu nhân. Nhưng say quá không dậy được cười. Mới uống có bốn năm chung rượu mà đã say. Tiểu Khang mình ơi nhan sắc nguyệt Thẹn hoa nơ. Hừm, u, uh, vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Cơ. U. A. Mình cho người ta say mệt say mệt. Thực say chẳng kém gì uống rượu nồng. Trời ơi là trời. Tiêu Phong nghe đoàn chính thuần nói giật mình. Mới uống có bốn. Năm chung rượu đã say đến thế được đoàn chính thuần đâu phải tầm thường. tiểu lượng kém vậy thì thật là vô lý. Phải chăng có điều gì bí ẩn bên trong? Bỗng lại thấy mã phu nhân cười khanh khách nói. Đoàn lang mình lại đây mau tôi không còn chút khí lực nào nữa rồi mình. Mình lại bỗng tôi lên giường mới được. Đoàn chính thuần lại gắng gượng một lần nữa mà vẫn không tài nào được cười nói. Lạ quá mình ạ sao tôi cũng mất hết khí lực tôi nhìn thấy mình chẳng khác gì chuột trông thấy mèo buồn chạy lịnh Cả người. Mã phu nhân cười nói. Đoàn lang ơi tôi không tin mình đâu. Mới uống một tí rượu mơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Giả vờ say để dối người ta thì ai nghe được. Mình thử vận động nhị lực xem có được không nào. Đoàn chính thuần vận công để khí. Nhưng trong bụng trống giống như cõi hư vô chẳng thấy gì hết. Mười năm trời bồi dưỡng nội lực mà đột nhiên mất hết không còn sót lại mảy may chẳng hiểu nội lực đã thoát đi đâu hết từ bao giờ. Đoàn chính thuần thấy vậy rất đối hoang mang biết là tình thế vực nghiêm trọng rồi. Nhưng ông vốn người lịch duyệt san hô từng là nguy hiểm ngoài mặt vẫn không mảy may xúc động. Ông cười nói. Với nội kinh về nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm ta say rồi chỉ biết xết người chứ không ôm người bao giờ Tiêu Phong nghe câu này của đoàn chính thuần nghĩ bụng đoàn chính thuần tuy hiếu sắc nhưng vẫn giữ được bản lãnh con người hào kiệt không đến nỗi u mê tăm tối Y biết mình lâm vào tình trạng hiểm nghèo mà còn biết nói câu chỉ biết xết người chứ không biết ôm người thực ra y chỉ có phép nhất xương chỉ còn đến lục mạch thần kiếm thì chắc là chưa biết đúng là y tư trương lực lượng để hăm dọa tiêu phong đang ngẫm nghĩ bỗng nghe mã phu nhân nhóm nhẽo ối chao tôi nhức đầu đoàn lang ơi hay là hay là có kẻ bỏ thuốc mê vào rượu đoàn chính thuần đang ngờ mình bị mã phu nhân chợt nghe bà nói vậy lại không ngờ bà ta nữa ông nhìn bà vậy Tiêu khang mình lại đây tôi nói để mình nghe. Mã phu nhân làm bộ dạng cất bước lại gần đoàn chính thuần người không nhúc nhích được. Nằm gục xuống bàn. Vẻ mặt như bông hoa đào. Thở hồn hển hói. Đoàn lang ơi tôi không cất nổi chân rồi. Sao mình? Hãy tôi. Đoàn chính thuần lắc đầu. Dũng tay vào chung rượu trên bàn. Bị địch nhân áng toán rồi sáng mà chấn tỉnh Nhưng miệng ông giả vờ nói cứng Mấy chén rượu độc này làm mê ta thế nào được Mã phu nhân viết lên bàn một câu hỏi Có đúng thế không Đoàn chính thuần viết Đừng tỏ ra khiếp nhược Và lên tiếng hỏi to Tiểu khang mình ơi hay mình có kẻ thù nào hạ nhục để hại tôi Tiêu phong từ lúc thấy đoàn chính thuần viết năm câu tỏ ra khiếp nhược lầm bẩm hỏng rồi. Ông nghĩ rằng đoàn chính thuần là tay đáo để nhưng hãy còn thấy cơ so với bà. Rõ ràng là chính tay mã phu nhân bỏ thuốc độc vào rượu y nói câu. Chỉ biết xếp người chứ không biết ôm người. Mù sợ võ công họ đoàn ghê gớm giả vờ chúng độc để xem hư thực ra sao. Thế là y mắc bấy mù ngay. Bỗng thấy mã phu nhân tỏ vẻ lo lắng Lại viết lên một câu có thật mình hết nội lực rồi Không thể cự địch được nữa Ngoài miệng phu nhân nói Đoàn lang ơi nếu mình hạ được quân gian tặc để ngó chúng ta thì hay lắm Mình không cần đắn đo gì Cứ cho kẻ nào lớn mật có dám vào đây đồng thủ không Đoàn chính thuần viết Chỉ mong thuốc mê chóng nhạt địch đến chậm lại Ngoài miệng miệng ông đáp Phải đó tôi đang cảm thấy tịch mịch đây Có kẻ nào vào cho mình tiêu khiển một lúc càng vui Tôi đang mong họ lắm Tiểu Khang mình ơi Mình có muốn coi tôi cách không điểm huyệt chăng Mã Phu Nhân cười nói Tôi chưa được coi tuyệt nghệ đó bao giờ Nếu nội lực mình đã mất hết thì thử ra thủ pháp cách không điểm huyệt cho tôi coi sao mình dùng phép nhất xương chỉ điểm thủng tấm giấy dán cửa sổ kia xem có được không. Đoàn chính thuần vừa khẽ trao mày vừa đưa mắt ra hiệu nói rằng giọng ấm ờ. Nội lực tôi mất sạch còn đâu không thể cách không điểm huyệt được nữa rồi. Đoàn ông thấp giọng Bây giờ tôi thi triển thủ thuật. Địch nhân nghe thấy thì sao chẳng chả có ý tứ gì hết. Mã phu nhân càng dục gấp. Mình động thủ đi cứ động thủ đi mình chỉ điểm cho mảnh giấy kia thủng ra một lỗ là địch nhân bỏ vía phải chuồn cho sớm. Mình còn chờ để địch nhân tỏ tường thực hư thì hỏng bét đấy. Đoàn chính thuần trột dạ nghĩ thầm. Trước này nàng thông minh lanh lợi như thế sao lúc này lại cố ý làm ngỡ ngẩn. Ông còn đang suy nghĩ, bỗng thấy mã phu nhân nhỏ nhẹ nói. Đoàn lang ơi, mình chúng phải thứ thập hương mê hồn tán thật vô cùng. Dù mình còn có bản lãnh nghiêng trời cũng mất hết nội trạng. Nếu mình còn có thể cách không điểm huyệt được, thì thử cố sức thử vào mảnh ván cửa kia, nếu thùng được thì tuyệt lắm. Đoàn chính thuần thất thanh hỏi. Tôi chúng phải thứ thập hương mê hồn tán cực độc đó ư. Mã phu nhân cười đáp, mình, mình có biết đâu tôi rót rượu cho mình bỏ thuốc kích độc đó rớt vào hồ rượu mới chết chứ? Đoàn chính thuần gượng cười nói, à ra thế đấy nếu như vậy thì không cần. Bây giờ ông mới hiểu rõ biết mình bị mã phu nhân kèm mình lại phát cáo quát mắng cũng chẳng ít gì. Ông vờ phước không có chuyện gì cố giữ tâm thần cho bình tĩnh để ứng phó diện nguy hiểm này. Ông lại nghĩ, nàng đối với mình vốn có một mối tình hang cũng không có ý sát hại mình đâu. Đây chắc là nàng cho mình về nước nữa. Ở lại đây với nàng vĩnh viễn đó thôi. Trở về đại lý cũng phải đưa nàng đi theo. Kết đôi vợ chồng một chính ngôn thuận. Thế thì nàng suy tình với mình. Dù nàng quá tệ cũng không phải vì nàng có lòng đen tối. Mã phu nhân lại hỏi. Bây giờ mình có chịu cùng tôi kết nghĩa phu thê cho răng long đầu bạc không? Đoàn chính thuần đáp. Mình thật tệ hại quá thôi. Tôi chịu đầu hàng với mình theo tôi về nước đại lý. Tôi lấy mình vào hàng chắc Trấn Nam Vương. Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc nghe tức chết ngấm ngầm đoàn chính thuần. Con tiện nhân này ra tuồng gì đâu sao chàng không cử mà lại chịu nó. Hai bà đang uất ướt. Bỗng nghe Mã Phu Nhân nói. Đoàn lang nãy tôi đã hỏi mình liệu chừng nào mình sau này. Thì mình nói tại nước đại lý nhiều lam khí. Khí hậu thấp nhiệt. Tôi qua đó chỉ tổ sinh bệnh. Bây giờ tôi bức bách mình mới chịu chứ bản tâm mình đối với tôi có tình nghĩa gì. Kim Dung. mươi 36. Dưới khóm mấu đơn đành bỏ mạng. Chết là vượng sứ cũng phong lưu đoàn chính thuần thở dài nói. Tiểu khang mình ơi tôi nói để mình hay. Tôi là hoàng thái nước đại lý ở ngôi Trấn Nam Vương lãnh huyền bảo quốc đại tướng quân. Hoàng huyên tôi lại không có con trai. Sau khi người trăm tuổi tôi sẽ lên ghế vì làm hoàng đế. Tôi ở lại trung nguyên thì chỉ là một vũ phu Nhưng khi đã về nước Đại Lý rồi thì không còn bừa bãi được nữa. Có phải không mình? Mã Phu Nhân nói. Phải rồi thế thì làm sao? Đoàn chính thuần nói. Tôi đã đưa mình về Đại Lý quyết nhiên không canh cho được ước hẹn nữa. Địa vị tôi ở nước Đại Lý bất luận đối với ai cũng không thể nói lời rồi lại ăn lời được. Mã Phu Nhân khẽ thở dài nói tôi biết mình nói đúng lý lắm rồi về sau mình làm hoàng thượng thể phong tôi làm hoàng hậu nương nương được không đoàn chính thuần ngần ngừ đáp tôi đã có vợ nguyên phối chức hoàng hậu không thể để cho bà được mã phu nhân nói à phải tôi là một quả phụ làm hoàng hậu nương nương thế là được như thế người ta cười chết phải không phu nhân lại cầm lược từ từ trải đầu cười nói Đoàn lang vừa rồi tôi nói câu chuyện gì cho mình nghe. Chắc mình hiểu ý tôi rồi chứ. Đoàn chính thuần mồ hôi chán toát ra đầm địa gắng gượng an tinh thần. Nhưng nội công cần củ mấy chục năm trời là lạ. Bây giờ không biết thoát đi đâu mất hết. Khác nào người ngoài nước chơi với không biết bám víu vào đâu. Dù chỉ là một môn không có. Bỗng nghe mã phu nhân hỏi. Đoàn lang trong người mình nóng phải không đấm mồ hôi cho mình. Nói xong nàng rút trong túi ra một cái khăn lụa trắng. Lại lau đoàn chính thuần. Nhẹ nhàng lau mồ hôi chán cho y rồi nói rất ngọt. Đoàn lang mình phải giữ thân cho cẩn thận mới được. Người ta sau khi uống rượu rất dễ bị cảm gió. Nếu mình phó ở thì đâm lo. Đoàn chính thuần ở trong nhà cũng như tiêu phong ở ngoài cửa sổ Nghe mụ nói câu này đều phát ấn Đoàn chính thuần gượng cười nói Tối hôm đó, mình ra mồ hôi nhiều, tôi đắt lao cho mình Khăn tay đó tôi còn để trong người tôi làm kỷ niệm Mã phu nhân nói bằng một giọng mơ màng Chuyện cũ mười mấy năm trước đây mình còn nhắc lại làm gì Mình thử lấy khăn tay đó cho tôi coi nào Đoàn chính thuần quả có đem chiếc khăn tay cũ bên mình. Điều này làm cho phụ nữ say mê là vì y biết cách chiều đàn bà bằng nhiều yếu tố rất tế nhị. Khiến cho cô nào đã cùng y vướng víu một đoạn đời đều tin y thực tâm với mình. Nếu việc lương duyên không được thỏa mãn với y là do những biến cố bất thường chứ không phải là người bạc bẽo. Đoàn chính thuần toan thò tay móc khăn ra để mã phu nhân nhìn lại mối tình mà xưa động tâm giải thoát đại nạn cho mình trăng trong tay đã tê giải. Thứ thập lý mê hồn hương chất độc cũng gom gáp làm cho đoàn chính thuần không thò tay lấy khăn ra được. Mã phu nhân lại dục Mình lấy cho coi đi trà mình lại lừa dối tôi rồi. Đoàn chính thuần nhăn nhó cười nói. ha há say đến nỗi tay không cất nhắc được. Mình thỏ tay mà lấy. Mã phu nhân nói. Tôi không mắc lửa mình đâu. Mình muốn tôi lại gần rồi đem nhất dương chỉ ra điểm chết tôi. Đoàn chính thuần tủm tỉm cười nói. Con người nghiêng nước nghiêng thành. Mỹ lệ tuyệt luôn như mình. Tôi có là một tên hung đồ tội ác ngập trời cũng không dám động đến chân lông mình. Mã phu nhân cười nói. Có thật thế không đoàn lang ơi tôi vẫn có chỗ không yên tâm phải lấy dây trói hai tay mình lại đã rồi sau Mới lấy dây tơ cột trái tim mình được. Đoàn chính thuần nói. Mình cột trái tim tôi từ trước rồi không thì làm sao tôi cứ phải đã đến với mình. Mã phu nhân cười nói. Mình thật là người tốt quá. Chả trách lúc nào tôi cũng huyến luyến mình mụ vừa nói vừa rút ở cách lót yên ngựa ra một khúc gân bò đoàn chính thuần cả kinh lẩm bẩm té xa nàng đã chuẩn bị từ trước cả mình cứ lơ mơ chẳng biết gì hết đoàn chính thuần ơi là đoàn chính thuần nay ngươi có mất mạng nơi đây cũng đừng trách ai nữa mã phu nhân nói đoàn lang ơi tôi hắn trói tay mình trước và nói thay mình hay là tôi thương yêu mình không tả mình có giận tôi xả tỷ đối với người khác thì đoàn chính thuần thà là cũng quát mắng ấm lên cho hà sận chứ không chịu. Nhưng đây lại năn nỉ đem cả tình xưa nghĩa cũ ra để mong cảm động mã phu nhân. Đoàn chính thuần biết rõ mã phu nhân có tính hiểm độc nàng là đàn bà song so với nam nhi tầm thường thì nàng còn ghê hơn nhiều. Dù có chửi mắng đến đâu cũng chẳng làm được cơn tức giận. Mà van lơn cũng chẳng khiến cho nàng hồi tâm nghĩ lại. nay chỉ còn cách kéo dài thời gian. Thử xem may ra còn có cơ thoát hiểm được mà thôi. Nghĩ vậy y liền cười nói. Mỗi khi tôi trông thấy đôi mắt say đắm của mình thì bỗng nhiên trời công tan thành mây khói. Mình lại đây cho tôi ngắm hoa nhài trên đầu mình mười năm trước đây vì câu nói tình tứ này mà đoàn chính thuần đã cùng mã phu nhân gây nên một mối tình khăng khít. lúc này gợi lại chuyện xưa, mã phu nhân lặng tấm thân mềm mại uyển chuyển trước mặt đoàn chính thuần, vẻ phong tình kể sao cho xiết, bén lén lại càng duyên dáng vô cùng. mã phu nhân đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ vào mặt đoàn chính thuần, tiếng oanh thỏ thẻ. đoàn lang ơi hỡi đoàn lang Buổi đó tôi trao thân gửi phận mình và hỏi mình. Nếu sau mình ăn ở hai lòng thì sao? Đoàn chính thuần hoa cả mắt lên. Trên trán từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu đang nhỏ xuống. Mã phu nhân nói tiếp. Bạc tình lang ơi mình đã thể thốt nặng lời rồi chớp nháy quên ngay ư. Đoàn chính thuần nhăn nhó cười đáp. Ngày đó tôi biểu mình sẽ đem thịt tôi cho mình cắn ra từng miếng. Lời thề thốt đó tôi tưởng chỉ là câu nói đùa những lúc đôi trai gái say mê trong cuộc truy hoan Thiếu gì những câu nói ngộ nghiến như tương tự Nhưng bây giờ nghe lại không khỏi hãi hùng Mã phu nhân cười rất xuyên dáng nói Tôi thật không thể không ngoạm thịt mình được Đoàn lang ơi tôi muốn trói tay mình lại Mình có chịu không mình chịu thì tôi trói còn không chịu thì thôi trước nay tôi không hề trái ý mình bao giờ cách cốt sao cho mình đang vui lòng đoàn chính thuần biết rằng đã đến nước này nàng quyết không buông tha mình nữa rồi nếu mình không chịu để cho nàng trói tất nàng có cách khác càng ghê gớm hơn nghĩ vậy y gượng cười nói mình muốn trói thì trói đi dưới khóm mấu đơn đành bỏ mạng chết thành phượng sứ cũng phong lưu Tôi được chết về tay mình cũng là một sự khoái lạc hiếm có rồi. Tiêu Phong đứng bên ngoài cửa sổ nghe câu này rất bội phục đoàn chính thuần là con người gan dạ ghê gớm. Đang lúc nguy ngập như vậy mà y vẫn cười nói ung dung. Bỗng thấy mã phu nhân bắt quặt hai tay đoàn chính thuần ra sau lưng dùng chảo gân bò chói lại đến 7-8 vòng siết thật chặt. Đừng nói đoàn chính thuần lúc này đã mất hết võ công. Mà ngay khi nội lực còn nguyên cũng không thể nào cửa thoát được. Mã Phu Nhân lại cười rất tươi nói. Tôi còn giận cặp giò của mình nữa, hễ bước ra đi là mất hút. Đoàn Chính Thuần nói. Năm trước tôi cùng mình hội ngộ được là nhờ cặp giò đó mang đến. Vậy thì cặp giò này tuy tội rất lớn nhưng công lao nó cũng không phải nhỏ. Mã Phu Nhân nói được lắm để tôi cột chúng lại nói xong lại lấy một cháo gân bò khác cột chặt hai chân đoàn chính thuần mã phu nhân lại lấy một lưới dao nhỏ từ từ rạch vai áo của đoàn chính thuần để lộ ra thịt cánh tay trắng nõn đoàn chính thuần tuy đã hơn 40 tuổi nhưng trên thân vương trong hoàng cung thức ăn trốn ở cực kỳ sung sướng được vinh hoa phú quý suốt đời nên bả vai và cánh tay ra mịn màng Mã phu nhân đưa tay ra khẽ vỗ vào vai y rồi ré cái miệng hôn mã y chụm chụp Hôn từ đầu dần dần xuống đến bã vai Đột nhiên đoàn chính thuần kêu rú lên một tiếng Ôi trao Tiếng rú kinh hồn như xé tan bầu không khí tịch mịch đêm khuya. Mã phu nhân ngẩng đầu lên miệng đầy máu tươi Mụ đã cắt một miếng thịt bả vai đoàn chính thuần đức hẳn ra máu tươi tuôn thương chảy ra như suối mã phu nhân nhổ miếng thịt xuống đất vẫn nói bằng giọng rất quyến rũ đoàn lang ơi đây là chính miệng mình nói ra mình đã nói với tôi nếu thay lòng đổi giả thì chịu để cho tôi ngoạm từng miếng thịt đoàn chính thần cười ha hả nói đúng rồi tiểu khang mình ơi tôi đã nói thế nào là đúng thế ấy Có lúc tôi đã nghĩ sao không biết mình chết cách nào cho lý thú nằm trên giường bệnh mà chết thì là việc quá tầm thường so chiến trường tranh đấu để bảo vệ đất nước mà chết tuy là đáng khen nhưng đó chẳng qua mới được tiếng anh dũng cho được phong lưu. Cái chết đó tuy cao đẹp nhưng vẫn còn khiếm tốn được thỏa chí bình sinh của đoàn chính thuần này. Tiểu Khang mình ơi bữa nay mình nghĩ ra được một cách tuyệt hay là đoàn chính thuần chết dưới cái miệng anh đào của một bậc mỹ nhân đẹp nhất trần gian rằng đều như hạt chân châu. Thật là xứng với tâm nguyện của tôi. Tần Hồng Miên cùng Nguyễn Tinh Trúc nghe tới đây đều hồn vía bay mây biết rằng tính mạng đoàn lang sẽ chết trong khoảnh khắc. Hai người lại thấy Tiêu Phong có đứng dưới cửa sổ dòng ngó động tính. Vẫn không ra tay cứu viện thì rủa ngầm ông chẳng tiết lời. Vì nếu ông không bấm huyệt thì hai bà đã chạy vào cấp cứu. Tiêu Phong chưa biết ý định của Mã Phu Nhân ra sao. Không hiểu mụ thực tình giết đoàn chính thuần hay chỉ ham dọa cho y nếm mùi tội lỗi về thói đa tình. Rồi buông tha y. Đặng bắt y từ đây sắp tới phải vĩnh viễn dốc dạ trung thành dưới bóng quần hồng. Giả tỉ mà hành vi của mụ chỉ quanh quẩn ở trong vấn đề tình tứ Ngoài ra không có gì khác Mà mình hấp tấp nhảy vào phòng cứu y Thì sự cứu viện này chẳng những vô ý thức mà còn lỡ mất cơ hội do thám chân tướng y Tiêu phong nghĩ vậy nên vẫn trầm mặc theo dõi cuộc diễn biến Bỗng thấy mã phu nhân cười nói Đoàn lang ơi tôi định cắn mình từ từ cho đến chết Cắn hàng ngàn hàng vạn miếng mới hạ giận, Xong lại sợ bộ hạ của mình đến cứu. Vậy tôi cắm sẵn mũi dao vào chỗ trái tim mình. Chỉ đâm sâu chừng nửa mũi để đó. Nếu cắn mình chưa chưa chết đã có người đến cứu, Thì tôi đâm mạnh chui dao một chút. Mình sẽ chết ngay và khỏi phải chịu đau đớn. Mã phu nhân vừa nói vừa rút lưới dao truy thủ ra sáng loáng. Giạch trước ngực đoàn chính thuần. Cầm lưới sao truy thủ mũi nhọn cắm đúng chỗ trái tim. Rồi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đâm một cái. Mũi sao truy thủ cắm vào trước ngực đoàn chính thuần và dĩ nhiên mụ phu nhân đâm rất nông mà thôi. Lúc mã phu nhân cầm sao truy thủ đâm vào ngực đoàn chính thuần tiêu phong nhìn tay mụ không trước mắt. Giả kỷ ông thấy Mộ ra sức mạnh có nguy hại đến tính mạng đoàn chính thuần thì lập tức sẽ phóng trưởng đánh vào bật văng Mộ ra. Nhưng thấy Mộ cắm mũi sao vào nên ông để mặc kệ. Bỗng nghe đoàn chính thuần cười nói. Tiểu Khang mình ơi sau khi mình cắn chết tôi rồi tôi không lìa khỏi bên mình đâu. Mã Phu Nhân hỏi. Sao thế? Đoàn chính thuần đáp vì thế khi vợ giết chồng thì linh hồn không tiêu tan mà quẩn bên mình vợ để xử không cho gã trai thứ hai nào bén theo được đoàn chính thuần nói câu này là cốt để hăm dọa mụ mụ nao núng trong lòng mà không dám ra tay độc ác nữa chăng không dè mã phu nhân nghe xong tái mặt bất giác ngoái nhìn phía sau đoàn chính thuần hỏi thằng chó chết đứng sau mình đó là ai mã phu nhân cả kinh đáp Có ai đâu mình chỉ nói nhăng. Đoàn chính thuần nói. Hừ gã trai này đang toét cái miệng khả ố xa mà và đang sờ tay lên cổ. Dường như cổ hắn bị đau lắm. Thằng cha này người nó cao nghệo mắt nó xa lệ. Mã phu nhân vội xoay lại mà nào có thấy ai đâu mụ rung lên. Mình lừa tôi mình dối tôi. Ban đầu đoàn chính thuần tưởng Thuận miệng nói câu ra chơi. Y thấy mã phu nhân hoảng hốt lạ thường thì trong lòng của y đoán rằng mã đại nguyên bị sát hại không chừng có điều nghe bên trong. Y biết mã đại nguyên chết vì đòn tỏa hầu cầm nã liền cố ý nói ra gã đàn ông đứng sau lưng mụ dường như đau cổ họng lắm và chảy nước mắt ra. Quả nhiên mã phu nhân hoảng hốt vô cùng. Đoàn chính thuần đã đoán ra được mấy phần về vụ Mã Đại Nguyên bị giết thì nghĩ thầm bữa nay mình muốn thoát khỏi tai nạn phải dùng những yếu tố trong vụ này làm phương châm. Đoàn chính thuần nghĩ vậy làm bộ ngạc nhiên nói. Ô hay là quá thằng cha đó trước mắt đã chạy đâu mất rồi, không thấy đứng đó nữa. Hắn là ai vậy, hắn là ai vậy? Mã phu nhân tuy trong lòng kinh hãi nhưng chỉ trong giây lát đã trấn tỉnh lại ngay. Mụ nói, đoàn lang ơi bữa nay đã đến nước này chắc mình cũng biết rằng không ứng nghiệm thể không xong. Đôi ta đã cùng nhau vui thú một hồi, âu là tôi kết liễu cuộc đời cho mình một cách mau lẻ khoan khoái. Nói xong mụ tiến sát lại thêm một bước đưa tay ra toan nắm lấy đuôi dao truy thủ đâm mạnh vào. Đoàn chính thuần biết tính mạng mình tựa hầu ngàn cân treo đầu sợi tóc. Dù có muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa cũng không được nào Y liền trợn chừng hai mắt nhìn về phía sau Mã Phu Nhân la hoảng Mã Đại Nguyên Đại Nguyên mau bóp chết nó đi Mã Phu Nhân thấy vẻ mặt đoàn chính thuần hốt hoảng lạ thường mụ đang giật mình Lại thấy Y gọi Mã Đại Nguyên bất giác quay đầu nhìn lại đoàn chính thuần chụp lấy cơ hội chớp nhoáng này cúi đầu xuống đâm đúng xương quai hàm mã phu nhân hất mạnh lên bỗng đánh huyệt một tiếng mã phu nhân ngã lăn ra chết sức nguyên đoàn chính thuần đã mất hết nội lực nên ý hất đầu lên được mãnh liệt mã phu nhân chỉ ngất đi một chút rồi hồi tỉnh lại được ngay mụ vội vàng đứng vậy giữ lấy xương quai hàm nói đoàn lang ơi mình thật dã man quá hết hàm làm cho ta đau chết đi được. mình kiếm chuyện dọa tôi nhưng tôi không tha mình đâu. đoàn chính thuần gom góp khí lực hàng mấy giờ chỉ được sồn cả vào để xô mã phu nhân một cái xong nội lực y lại hết nghĩ rằng đã đến lúc sức cùng lực kiệt, không còn cách nào thắng nữa. liền buông tiếng thở dài, ngấm ngầm than rằng mạng ta đến đây là hết thôi còn nói gì nữa. Không biết đoàn chính thuần nghĩ sao lại nói Tiểu Khang mình ơi mình định giết tôi thật ư rồi Các bang sẽ truy vấn mình về tội mưu sát thân phu còn ai đến nữa Mã phu nhân cười hì hì nói Ai biểu tôi mưu sát thân phu sau khi tôi giết mình tôi chạy cao bay Còn lần trần ở đây làm gì nữa Mụ thở dài nói tiếp Đoàn lang ơi thật tình tôi thương mình nhớ mình nhiều Vì tôi không giữ được mình, nên cần phải giết đi. Lòng dạ của tôi đó, ngoài cách này không còn cách nào nữa. Đoàn chính thuần nói. À phải rồi hôm ấy mình cố ý đánh lừa cô bé khi trong tay tiêu phong giết tôi thì ra cũng vì chuyện này. Mã phu nhân nói. Đúng thế thằng cha tiêu phong chẳng làm nên trò gì có cách việc giết mình, gã cũng không làm xong. Tiêu phong nghĩ thầm. A châu giả làm bạch thế kính trang của nàng thần diệu vô song đến mình cũng không nhịn. Này ít khi cùng ngồi với bạch thế kính mà sao lại khám phá ra được mới kỳ. Bỗng thấy mã phu nhân nói. Đoàn lang ơi tôi lại cắn mình miếng nữa nhé. Đoàn chính thuần nói. Mình cắn đi tôi chỉ mong vậy thôi. Tiêu phong nghĩ bụng. Mình không thể trần chờ được nữa liền thò tay vào. Bước vách đất phía sau đoàn chính thuần chẳng có gì kiên cố cho lắm. Ông ngầm vận nổi kình vào cánh tay rồi thủng qua. Không một tiếng động. Đặt bàn tay lên lưng đoàn chính thuần. Giữa lúc ấy, mã phu nhân ngoạm một miếng thịt nữa trên bả vai đoàn chính thuần. Đoàn chính thuần lại kêu rú lên một tiếng thật to, người run lên lẩy bẩy. Nhưng thốt nhiên ý thấy chân tay được tự do nguyên dây chảo gân bò chói tay đoàn chính thuần đã bị tiêu phong dùng mấy ngón tay cấu đứt đồng thời ông vận một luồng kinh lực thâm hậu vào kinh mạch kim dung chương 37 một người bí mật đoàn chính thuần giật mình biết rằng phía ngoài đã công thủ đến viện trợ cho mình y vừa nghĩ ngợi vừa thấy luồng từ sau lưng truyền đến cánh tay rồi dẫn cả vào đầu ngón tay một tiếng Thần công nhất dương chỉ đã phóng ra Mã phu nhân chúng chỉ ở dưới nách rú lên một tiếng Thật kinh khủng ngã vật xuống giường Tiêu phong thấy đoàn chính thuần đã kiềm chế được nhân vội rút tay ra Đoàn chính thuần toan mở miệng tạ ơn Bỗng thấy cánh cửa mở ra Một người sồng sộc chạy vào cất tiếng hỏi Tiểu khang mình không cắt đứt được mối tình xưa thật ư Sao mãi mà chưa thanh toán xong hắn Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ, vừa nhìn thấy người này thổn mặt ra. Trong khoảnh khắc đầu óc ông này ra không nhiều nghi vấn, nhưng trước mắt dường như ông đã tìm ra giải đáp. Tiêu Phong đoán ra rằng, hôm ấy ở trong rừng tranh, người vô tích. Mã phu nhân đem cây quạt của mình ra phao vu là công đến ăn cắp thư tín rồi vội vã bỏ rơi. Ông tự nêu ra nhiều câu hỏi. Cây quả này ở đâu ra? Nếu quả có người lấy cắp thì phải là người rất thân mình và người ấy là ai? Ta là người khất đan, vụ đó rất bí mật, đã giấu nhẹm được 30 năm, sao đột nhiên lại phanh phui ra? A Châu Cải Trang làm bạch thế kính đến trời cũng không biết. Mã Phu Nhân khám phá ra dơ, dơ quy quy u, vê quy quy o cơ. Nguyên người lẻn vào phòng này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Pháp trưởng lão tại cái bang tên gọi là Bạch Thế Kính Nghe Bạch Thế Kính hỏi, Mã Phu Nhân Kinh sợ đáp Hắn, hắn chưa mất hết võ công Hắn điểm, điểm chúng huyệt đạo tôi Bạch Thế Kính vừa nghe xong nhảy chồm lại đoàn chính thuần cầm lấy hai tay bẻ sắc sắc xương cổ tay đoàn chính thuần bị gãy nát ta nên biết rằng Tiêu Phong có chút được chân khí vào thân thể đoàn chính thuần thì nội lực y cũng chỉ tạm thời chống chọi được một lát. Tiêu Phong rút tay về thì y lại thành phế nhân. Từ lúc Tiêu Phong ngó thấy Bạch Thế Kính trong đầu ấp ông tuôn luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn. Ông không nghĩ đến chuyện lại ra tay viện trợ cho đoàn chính thuần đồng thời ông cũng không ngờ Bạch Thế Kính lại hạ độc thủ ngay. Khi biết ra thì xương cổ tay đoàn chính thuần đã bị bẻ gãy rồi chàng tặc lưới lẩm bẩm. Lão này lắm vẽ phong tình đầy lòng hiếu sắc bữa nay để lão đau khổ cho đáng kiếp. Mình có nể mặt A Châu thì cũng chờ đến lúc cuối cùng sẽ cứu tính mạng cho lão. Tiêu phong còn đang nghĩ ngợi bỗng nghe bạch thế kính nói. Gã họ đoàn kia ta không ngờ bản lãnh ngươi ghê gớm đến thế ngươi đã uống thập hương mê hồn tán mà nội lực vẫn còn lại mấy phần. Đoàn chính thuần tuy chưa biết người đứng bên ngoài bức phách trưởng vào viện trợ nội lực cho mình là ai nhưng y biết chắc là một nhân vật bản lãnh ghê gớm. Trước mặt tuy thêm một kẻ cường tráng nhưng sau lưng đã có tay đại viện nên trong lòng y chẳng chút hoan mang. Nghe giọng cười Bạch Thế Kính đoàn chính thuần hiểu Bạch chưa biết có người giúp sức cho mình, liền hỏi. Phải chăng Tôn Giá là người trưởng lão cái Bang tại sao Tôn Giá chưa từng quen biết nhau, sao lại hạ độc thủ đến thế? Bạch Thế Kính không trả lời, chạy vội đến bên mình mã thò tay vào nắn lưng mụ mấy cái. Xong phép nhất dương họ đoàn cực kỳ thần diệu. Tuy võ công bạch thế kính ghê gớm mà không sao giải khai huyệt đạo được cho mộ. Bạch thế kính nhíu cặp lông mày hỏi. Mình thấy trong người thế nào? Giọng nói rất là quan thiết. Mã phu nhân đáp. Chân tay tôi bị tê liệt không nhúc nhích được. Thế này mình ơi mình thanh toán xong hắn đi. Rồi đôi ta mau thoát khỏi đây. Tôi không muốn trần trừ ở trong căn nhà này nữa. Đoàn chính thuần đột nhiên buông một chàng cười sòn sát. Khá khá khá khá tiểu khang mình ơi mình. Ơi ha ha, Mã phu nhân nói. Mình ơi mình vẫn hứng chí lắm nhỉ chết đến nơi mà vui cười được kia ư. Bạch thế kính nổi gió la lên. Mi còn gọi hắn bằng đoàn lang con tiện nhân kia. Nói xong trở tay tát một cái thật mạnh. Đoàn chính thuần cũng nổi giận quát. Dừng tay ngay sao ngươi lại đánh nàng. Bạch Thế Kính cười lặt hỏi lại. Thì là người của ta. Ta muốn đánh thì đánh. Muốn mắng thì mắng việc gì đến mi. Đoàn chính thuần cười nói. Con người nguyệt thẻn hoa nhường như nàng. Sao ngươi dám dỡ thói vũ phu. Thế mà cũng học đòi làm người ngươi phải dằn lòng đừng ăn nói sổ sàng để nàng được vui lòng mới phải chứ. Mã phu nhân nhìn bạch thế kính nói Mình nghe đó người ta đối với tôi thế nào sao mình lại phú phàng đến thế mà không biết thẹn. Bạch thế kính quát mắng Con dâm phụ này rồi ta sẽ liệu cho mi còn gã họ đoàn si ngốc kia bây giờ ta mới biết mi chỉ quen thói nịnh đàn bà Vậy mà sao mụ vẫn ám hại mi này nhớ nhé sang năm cũng vào ngày này là ngày giỗ đầu mi đó Nói xong lão sấn lại sơ tay ra toan ấm sâu lưới dao truy thủ vấn để trên ngực đoàn chính thuần từ trước Giữa lúc ấy đột nhiên cửa phòng có luồng gió mạnh thổi vào Vèo một tiếng luồng kinh phong thổi tắt phục lửa đi Trong phòng tối như mực Mã phu nhân rú lên một tiếng kinh hãi Bạch thế kính có kẻ địch mới vào không rảnh tay giết đoàn chính thuần Vội chạy vào nhưng địch Lão quát hỏi Ai, lão vừa giơ hai tay lên đỡ ngực vừa xoay người lại, luồng kình phong thổi tắt đèn lửa, rõ ràng do một nhân vật bản lãnh tuyệt cao phóng ra. Những đèn lửa tắt hết, lại không nghe động tỉnh gì. Bạch Thế Kính, Đoàn Chính Thuần, Mã Phu Nhân, Tiêu Phong người để hết tinh thần nghe ngóng, đều cảm thấy trong phòng có một người. Mã phu nhân không nén nổi sự kinh hãi la lên Có người có người Người mới vào này vẫn lập lờ đứng ở cửa phòng Hai tay trống nhưng không nhìn rõ mặt vơ A N G U V Quy Quy To Y cũng không nhúc nhích Kế đến bạch thế kính quát hỏi Ai Lão tiến ra một bước Người lạ vẫn chẳng nói năng gì mà cũng chẳng nhúc nhích như không nghe tiếng. Bạch Thế Kính lại quát. Nếu không biết người mới đến là bạn hay là thủ. Lão cho trưởng lực quạt tắt đèn lửa vừa rồi phải là tay võ công. Lão không dám mạo him đồng thủ. Người này vẫn không hé miệng mà cũng không cử động. Căn phòng tối đen dường như bao phủ một làn không khí ngột ngạt rùng rợn. Đoàn chính thuần ở trong phòng cũng như tiêu phong ở ngoài Thấy điệu bộ người mới đến đều kinh hãi nghĩ thầm chắc người này ghê gớm lắm Sao mình nghĩ không ra nhân vật võ lâm giống như Cả hai người đều lịch duyệt sang hồ kiến văn rộng đoán được ra ai Mã phu nhân thét lên lanh lánh Mình đốt lửa lên cho sáng Tôi sợ Tôi sợ lắm Bạch Thế Kính nghĩ bụng con dâm phụ này ngu quá bây giờ đi thắp đèn lửa, lỡ ra kẻ địch thừa cơ đánh úp thì sao? Lão vẫn để hai tay đỡ ngực chờ cho địch nhân ra chiêu trước để đoán sơ qua về gốc gác y rồi sẽ tính sau. Nào ngờ người đó vẫn chơ chơ. Hai bên quay mặt vào nhau chừng uống cạn tuần trà. Tiêu Phong dĩ nhiên không muốn lên tiếng. Đoàn chính thuần cũng quyết không mở miệng để cho bạch thế kính dò la gốc gác đối phương. Bốn bề im phân phát, cả loại côn trùng cũng im tiếng. Từng mảnh tuyết rơi cũng có thể nghe rõ được. Tình trạng này càng kéo dài, bạch thế kính càng băn khoăn. Lão cậy hỏi. Người này quyết nhiên là thù chớ không phải là bạn. Nhưng tại sao lão cứ đứng lì chưa chịu ra tay? Rồi lão tự trả lời. Phải rồi chắc y còn đợi người đến tiếp việc, vì y sợ một mình không địch lại ta. Nếu để đến lúc kẻ tiếp việc cho y nơi, tất bị bọn chúng cứu đoàn chính thuần đem đi mất. Nghĩ tới đây, bạc thế kính không dám trì hoãn lại la lên. Các hạ đã không trả lời, tại hạ đành phải mạo phạm. Nói vậy thì nói nhưng lão vẫn chưa ra tay. Đối phương vẫn không đồng tính. Bạch Thế Kính liền thò tay vào bọc rút ra một cây phá sáp cương vây tung mình nhảy lại. Một ánh sáng xanh lè lấp loáng trong đêm tối vẫn cương truy nhằm đâm thẳng vào trước ngực đối phương. Chiêu quang xạ đầu ngưu là một tuyệt ký mà bình sinh lão đắc nhất. Người lạ né mình tránh khỏi. bạc Thế Kính thấy một luồng gió mạnh phóng lại ngón tay đối phương nhằm cổ họng mình chụp xuống. Đòn đánh lẻ quá, bạch thế kính chưa kịp thu cương truy về thì năm đầu ngón tay đối phương đã đụng vào cổ họng mình. Lão hồn vía lên mây hốt hoảng quay lùi về phía sau để tránh đòn rồi run run hỏi. Ngươi, ngươi, lão sợ quá vì không những đối phương võ công cực cao hình thức vừa rồi chính là đòn tỏa hầu cầm nã thủ. Ta nên biết rằng tòa hầu cầm nã thủ là một đòn tuyên truyền của mã đại nguyên tức vong phu mã phu nhân. Chính này ngoại trừ con em nhà họ Mã, không một người nào trong đó biết sử dụng. Từ khi Mã Đại Nguyên chết đi rồi, người ta lo tính nghề này sẽ bị thất truyền. Bạch Thế Kính chơi thân với Mã Đại Nguyên hàng mấy năm biết rõ cả chiêu thức võ công nhà họ Mã. Chiêu này vừa đánh Thế Kính sợ quá toát mồ hôi lạnh ngắt. Chú y, nơ, h, y, quy, quy. Nơ, đối phương thấy thân hình cao lớn cùng cỡ mã đại nguyên Song trong không nhìn được rõ mặt Người lạ vẫn không hé răng và không cử động Cứ đứng trỏ đường như bị bao phủ một làn không khí đầy ma dược Bạch thế kính cảm thấy trong cầu ngấm ngầm đau Dường như ngón tay đâm thủng ra Lão định thần cất tiếng hỏi Phải chăng tôn giá họ mã Người lạ vẫn như tâm điếc chẳng nói sao Bạch Thế Kính nói Tiểu Khang mình ơi mình thắp đèn sáng lên Mã phu nhân đáp Tôi có cử động được đâu Mình thắp lên đi Bạch Thế Kính vẫn é rè sợ sệt Không dám hành động hở Nhưng lão lại nghĩ rằng rõ ràng võ công người này rất nhiều Giả tỷ y muốn cứu đoàn chính thuần Cũng chả cần đến giúp sức Không biết tại sao y chỉ ra một đòn rồi không đánh nữa Lại qua một quãng thời gian cực kỳ tịch mịch ngột ngạt khó chịu không một tiếng động. Bạch Thế Kính đột nhiên phát sắc ra một điều kỳ quái. Trong phòng tuy không một ai lên tiếng, không một ai cử động, nhưng vẫn nghe rõ hơi thở từng người. Hơi thở mã phu nhân, hơi thở đoàn chính thuần, rồi hơi thở chính mình lão đều biết hết. Đặc biệt là người bí mật đứng trước mặt lão tuyệt nhiên không thấy phát ra hơi thở. Bạch Thế Kính liền tự mình nín thở, chú ý lắng tai nghe. Với nghị lực của lão bất luận là ai phát ra hơi thở lão cũng cảm giác được. Thế mà đối với người bí mật này, lão chú ý hồi lâu vẫn tuyệt không nghe thấy một tí gì. Nếu là người còn sống có lý nào lại không hô hấp bao giờ trong khi đó lão nghe rõ cả tiếng trái tim mình đập. Bạch thế kính nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một mạnh hơn cảm thấy trong dạ bồn chồn vô kể. Tựa hồ trái tim muốn chảy ra ngoài. Không thể nhẫn nại được nữa, lão quát lên một tiếng thật to nhảy lên tới người bí mật. Ngọn phá sáp truy vung lên loang loáng đâm tới tấp vào mặt đối phương. Người bí mật vung tay trái lên. Hất tay phải bạc thế kính ra bên ngoài cửa đưa tay phải ra nhanh như chớp chụp vào yết hầu lão Bạc thế kính đã đề phòng người bí mật lại thi triển chiêu tỏa cầm nã thủ quỳ đầu xuống luồng dưới nách đối phương để tránh Người bí mật không đánh theo chỉ đứng chơ như phóng ngay trước cửa Bạc thế kính lại phóng truy đâm vào đuổi đối phương Người bí mật tung mình nhảy thẳng lên để tránh Mã phu nhân thấy người bí mật lúc nhảy vọt lên không co đầu gối lại. Người y cứ ngay dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Tung lên bất sắc mù la hoàng, Thử nhập chàng, thử nhập chàng. Bỗng nghe đánh bịch một tiếng, người bí mật lại hạ mình xuống. Bạch Thế Kính cũng sợ ớn ra gà, tự hỏi. Người này mà sao nhảy lên hạ xuống trông cũng như que quỷ chẳng lẽ gian quả có thử nhập chàng ư? Tuy nhiên lão giữ địa vị một nhân vật cao cấp nhất cách bang lại có lý nào lại để cho hiện tượng quái gở này khủng bố thì lão do dự một chút rồi uốn mình nhảy trồm lên phóng luôn bằng phá sáp truy phát ra những tiếng veo véo đâm vào đối phương. Người bí mật quả nhiên không co đầu gối lại được, người ngay đơ nhảy lên tránh đòn. Xem chừng y không thể bước được. Bạch Thế Kính đâm mé tả thì người bí mật nhảy sang đâm mé hữu thì y lại nhảy tránh qua mé tả. Bạch Thế Kính phát xác xa nhược điểm của đối phương lòng đỡ được đôi phần khiếp sợ. Có điều lão càng để ý càng nhận thấy đối phương không phải là người còn sống. Bạch Thế Kính đâm luôn mấy truy nữa xem chừng đỡ cử động vụng về. Xong lão mấy lần thay đổi thế đánh cho biến ả kinh diệu bội phần mà Thủy Trung vẫn không đánh bị thương được. Đột nhiên Bạch Thế Kính cảm thấy sau cổ mát sưởi bàn tay to tướng lạnh như băng đè lên cổ lão. Bạch Thế Kính giật mình, xoay truy lại đâm về phía mình vèo một tiếng, ngọn truy đâm vào quãng không. Bàn tay to tướng đè xuống dần dần. Bạch Thế Kính vội ra lực ra để chống lại. Nhưng lão càng vận nổi lực bao nhiêu, sức đè xuống càng mạnh thêm bấy nhiêu. Đầu tiên lão mới phải cối đầu, rồi sau lưng cũng phải suôn xuống. Bạch Thế Kính cảm thấy trên đầu trên cổ mình dường như phải đội hàng đá nặng tới ngàn cân. Khiến người lão cong lại cơ hồ sắp gãy làm hay. Bạch Thế Kính thở lên hồng hộp. Tiêu Phong cùng đoàn chính thuận nghe thấy đều lấy làm quái lạ. Mã phu nhân sợ quá la hoàng Thế kính thế kính mình làm sao vậy Bạch thế kính không còn hơi sức để đáp lời mã phu nhân Lão cảm thấy nội lực trong người bị sức đè ép quá trầm trọng tiết ra dần dần Đột nhiên bàn tay to tướng cứng như sắt, lạnh như băng, sờ lên mặt bạch thế kính Bàn tay này đúng không phải tay người sống vì tuyệt nặng còn một chút sinh khí nào Bạch Thế Kính không nhìn được nữa, cố la lên. Thử nhập chàng, thử nhập chàng. Thanh âm lão cực kỳ thê thảm rùng rợn. Bàn tay to tướng chuyển động mơn man từ trên đầu dần xuống mắt. Những ngón tay đưa đi đưa lại chỗ này làm cho bạc Thế Kính hết hồn. Những ngón tay đó chỉ ấm mạnh một chút là đôi chồng bị móc ra. Nhưng may bàn tay lạnh bút này lại đưa xuống dưới sờ mũi lão. Rồi tiếp tục sờ xuống miệng Bàn tay rượu quái này đưa từng chút một sờ đến miệng Bạch Thế Kính Rồi cuối cùng đưa xuống đến cổ họng thì dừng lại Người bí mật dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp chặt lấy hết hầu Bạch Thế Kính siết sần dần chặt vào Bạch Thế Kính khiếp sợ mê man la lên Đại nguyên hiền để tha chết cho ta tha chết cho ta Mã phu nhân nghe tiếng hét lên như còi Mình Mình nói gì vậy hắn Hắn là đại nguyên ư Bạch thế kính tiếp tục năn nỉ Đại nguyên Đại nguyên hiền đệ ơi Trăm điều sai vì nàng cả Không can dự gì đến tôi Mã phu nhân tức giận nói Việc gì cũng chính ta chủ trương Thì đã sao Mã đại nguyên Ngươi sống trên thế gian Cũng là cái bị thịt Ngươi chết đi được cái quái gì Lão nương không sợ ngươi đâu Lúc Bạc Thế Kính mở miệng nói ra bấy nhiêu lời để nhiệm cho kẻ khác thì ngón tay người bí mật lại nới ra một lời mới nói rõ được. Bây giờ Lão Dừng lại không nói nữa thì người bí mật lại từ từ siết chặt lại. Bạc Thế Kính trong lòng hồi hộp nghe Mã Phu Nhân nói người bí mật là Mã Đại Nguyên thì Lão Yên trí cái quái này Mã Đại Nguyên đã nhập vào thây ma thành phượng nhập chẳng tha chết cho ta. Chính phu nhân Hiền Đệ đã đôi ba Hiền Đệ tiết lộ thân thế bí mật của Kiều Phong mà Hiền Đệ không chịu. Cho nên nàng, nàng mới nảy ra ý kiến ám hại. Tiêu Phong đứng ngoài nghe mà dùng mình. Ông không trá san có ma vượt mà chắc người bí mật này là một nhà võ hạng giả vờ lồng vép thần thông khiến bạch thế kính cùng mã phu nhân phải khiếp sợ hoang mang. Phun ra những điều ám muội. Cùng hai phạm nhân này và quả nhiên Bạch Thế Kính vì khủng hoảng mà thổ lộ hết. Cứ theo những lời họ vừa phun ra đây chờ Bạch Thế Kính là tòng phạm. Sở dĩ Mã Phu nhân mưu giết do nguyên nhân mụ đòi phanh phui những điều bí mật mình mà Mã Đại Nguyên không nghe. Rồi ông tự hỏi, tại sao mụ căm hờn mình đến thế? Tại sao mụ cố hất đổ cho bằng được cái ngôi bang chúa của tôi? Tiêu Phong còn đang ngấm nghĩ lại thấy Mã Phu Nhân hét lên lanh lợi. Mã Đại Nguyên ngươi lại bóp chết ta đi, ta không muốn nhìn mặt bị thịt của ngươi nữa, loài tiểu vừa kia. Thốt nhiên văng vẳng nghe tiếng xảo xảo rất nhỏ, xương xùm bùng Bạch Thế Kính bị móng tay vừa quái bấm nát một chỗ. Bạch Thế Kính thuộc thân cửa quậy mà không sao thoát khỏi bàn hộ pháp của người bí mật. Tiếp theo vang lên tiếng buộc buộc cổ họng Bạch Thế Kính bị hạ sời. Bạch Thế Kính thở phì phì nhưng không khí hít vào miệng vào không xuống phổi được nữa. Chân tay lão giấy lên đành đạch. Người run lên như gơ A. bơ Y. Quy. Quy. Cắt tiết rồi tắt hơi chết liền. Người bí mật cấu chết Bạch Thế Kính xong. Xoay mình đi một cách đã biến mất không còn thấy bóng đâu nữa Tiêu Phong cảm thấy trong lòng xúc động tự hỏi Người này ta phải theo dõi gã xem sao Nghĩ vậy Tiêu Phong băng mình lại phía cửa trước Nhờ ánh trắng xóa Ông nhìn thấy một bóng người lờ mờ đang vun vút về phía đông bắc Cước lực Tiêu Phong thì tuyệt phi thường không thì làm sao mà thấy được tiêu phong lẩm bẩm thân pháp người này khiếp thật ông đề bồi rất gấp một hồi còn cách chừng hơn 10 trưởng bây giờ ông rõ ràng hơn võ công người bí mật hiển nhiên vào hàng cao thủ tiêu phong lúc này nhìn rõ cả cước pháp của người bí mật người này không cắt bước như người thường mà chạy rất nhanh chẳng gì lướt người trên mặt tuyết trơn tuột Về môn khinh công Tiêu Phong bắt nguồn từ phái sau lại được long bang chúa cách bang rèn luyện. Ông rất thân về phái dương cương. Cứ mỗi bước lại băng mình xa ra hơn một. Người còn đang lơ lửng trên không đắt tung chân ra bước nữa. Kể về kiểu cách thì Tiêu Phong coi có vẻ còn nặng nề. Không nhẹ nhàng ung dung nhàn nhãi như người bí mật chạy trước. Đường trường thì phương thức của ông có phần trội hơn bằng thực lực. Tiêu Phong đuổi bấy lâu, dĩ nhiên người bí mật chạy trước cảm giác được có người đang dựa theo mình. Ngay từ lúc y bước chân Tiêu Phong chạy trên đường đất đầy tuyết phủ ra rằng kẻ theo mình có một bản lãnh kinh người. Tiêu Phong bỗng thấy người bí mật thay đổi thân pháp đột ngột. Không biết chạy thế nào mà trông như một chiếc buồm thuận giá xuôi dòng lướt băng băng. chớp mắt lại cách thêm chừng một trường nữa. Tiêu Phong âm thầm kinh hãi trong lòng lẩm bẩm có phải làm một tay cao thủ thứ nhất hay thứ nhì trong vô lâm. Không thế thì sao y chỉ sơ tay lên một cách đã đủ hạ sát bạch thế kính. Nguyên Tiêu Phong được trời phú cho một bản ngã khó có kỳ tài về võ học là môn đồ huyền khổ đại sư cùng uong bang chúa. Tuy võ công hai vị này cao cường thật song cũng chưa phải nhân vật đặc biệt. Tiêu Phong võ công đặc sắc giỏi hơn nhiều. Chỉ là một chiêu thức tầm thường nhưng ở tay phóng ra cũng thành một mãnh lực vô biên. Những người ông đều cho là võ công ông vào bậc thiên tài. Có nơ năng khiếu sơ sinh mới được thế. Chứ không phải chỉ trông vào sự rèn luyện thành tài. Tiêu phong chính mình cũng không hiểu tại sao mình tới được bản này. Ông chỉ hiểu mình bất luận chiêu thức nào đã qua mặt một lần là biết. Đã biết là tinh thuộc ngay. Nhất là lúc lâm địch Ông tự nhiên có cách biến hóa cực kỳ huyền bí Có điều ngoài võ công ra Bất là đọc sách hay thủ công gì Ông cũng chỉ vào hạng bình thường có chi đặc biệt Võ công của Tiêu Phong đã đến độ tài cao đặc biệt Không ai bị Đời ông ít khi gặp được tay đối thủ Kể ra cũng có nhiều tay cường nội lực rất thâm hậu Như ông chiêu thức xảo diệu chẳng thua gì ông Nhưng lúc sao đấu với ông Đến hồi tối hậu khẩn đối phương chỉ sai một ly mà chịu thất bại Mà thất bại một cách khâm phục Chứ không ai ấm ức Vì thế mà rất hiếm có kẻ tìm để trả thù rửa hận Hiện tại tiêu phong gặp được tay kinh công cao hơn mình Bất hùng khí bốc lên ngùn ngụt Ông vẫn kinh công lên đến tột đuổi gấp hơn Hai tay địch thủ kẻ trước người sau như bóng với hình nhắm thẳng hướng đông bắc lao nhanh như gió mà Thủy Trung Tiêu Phong vẫn không đuổi sát đến được. Một giờ qua, hai giờ lại qua. Hai người đã chạy hơn 80 sẵm vẫn nguyên một mực không ai chịu thua ai về môn Kinh tung Đuổi nhau chừng hơn nửa giờ nữa thì trời vừa hừng sáng tuyết bóng xuống nữa, đêm tối đã biến thành ánh sáng ban mai. Tiêu Phong nhìn rõ chân núi có một thị trấn, nhà cửa đầy như bát nhân dân trù mật. Tiếng gà sao sát gáy mau tiếng trước vừa rước kế tiếng sau. Tiêu Phong thèm rượu cất tiếng gọi to. Này anh chạy trước ơi tôi mời anh vào thị trấn uống vài bát rượu đã, rồi ta lại tỉ thí cước lực, anh tính ao. Người bí mật không trả lời, gia tăng cước lực chay nhanh hơn. Tiêu Phong cười nói. Dù anh là một gian nhân hạ thủ giết bạch thế kính song là một bậc anh hùng hảo hán Tiêu phong này cam chịu thua nước võ môn khinh công rồi Hai ta đi uống rượu thôi đừng ngại nữa Tiêu phong vừa nói vừa đuổi theo rất gấp chứ chưa chạy lại chút nào Người bí mật đột nhiên dừng bước nói Người ta đồn đại bắc kiều phong nam mổ dung nhiên danh bất hư truyền Người miệng nói mà nội lực vẫn được tự nhiên Thật là anh hùng đúng là tay hào kiệt Tiêu phong nghe thanh âm người bí mật có vẻ xa người đường như hơn tuổi mình nhiều Liền nói Tiền bối quá khen đó thôi vãn bối có ý muốn với lên sao công tiền bối Chẳng hiểu tiền bối có vui lòng chăng Người kia thở dài nói Lão phu già rồi chẳng được việc gì đâu Hảo hán đủ nữa chỉ chạy thêm một giờ là lão phu đành chịu thua. Dứt lời lão đi chầm chậm lại trông về phía trước thẳng. Tiêu Phong muốn chạy theo để nói chuyện với lão. Nhưng vừa khoa chân chợt nghĩ ra lão đã có lời biểu mình đừng đuổi. Kim Dung mươi 38 Người đẹp ai ngờ giả hiểm sâu. Kiều Phong tuy rất mong được cùng người bí mật kết sao. Xong nghĩ đến lão biểu đừng đuổi nữa trong bụng đang ngần ngừ Mặt khác ông nghĩ mình từng bị bọn hào kiệt trung nguyên thù vết thì e rằng người này cũng vào hạng khinh bị người khất đan Nên chỉ đưa mắt nhìn sau lưng người bí mật đi mỗi lúc một xa với tấm lòng cảm khái Than rằng người này khinh công tuyệt diệu nội lực có thừa Mình chưa được thấy mặt thực là đáng tiếc Kiều Phong dừng chân lặng lẽ nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới đi vào thị trấn. Ông vào một tiểu điếm nhỏ, mua rượu uống. Mỗi khi cầm bát rượu lên nhấp Kiều Phong lại vỗ bàn than thở. Đáng mặt nam nhi xứng tài hảo hán đáng tiếc đang tiếc. Câu đáng mặt nam nhi xứng tài hảo hán là khen người bí mật võ nghệ rất cao thâm. Còn câu đáng tiếc là tỏ ý cảm khác chưa được sao kết bạn bè cùng người bí mật. Ta nên biết rằng Kiều Phong trước nay là người coi bạn bè trọng như tính mạng mình. Phen này ông bị đuổi ra khỏi cách bang kết mối thâm cửu với quần hùng tại Trung Nguyên. Tình bằng hữu từ trước đến nay đã mất hết trong lòng ông buồn thảm vô cùng. Bữa nay ngẫu nhiên được gặp một anh hùng. Về võ công tương xứng với mình. Mà mình vô duyên không được cùng lão kết sao. Ông đành mượn rượu giải sầu. Uống hết luôn hai chục bát rượu tính trả tiền hàng rồi ra khỏi tiểu lầu. Ông nghĩ thầm. Đoàn chính thuần chưa thoát nạn bọn Nguyễn Tinh Trúc Tần Hồng Miên. Bị mình điểm huyệt nằm lăn quay. Âu là ta trở lại giải cứu cho bọn họ. Nghĩ vậy liền rảo bước quay về Mã Sa. Lúc này Kiều Phong thi triển môn khinh công đi thong thả hơn trước nhiều. Về tới Mã Sa thì trời đã quá trưa. Kiều Phong không gặp người nào trên mặt đất còn tuyết đỏng bên ngoài mã phủ. Nguyễn Tinh Trúc, A Tử, Tần Hồng Miên, Mộc Huyền Thanh, bốn người đi sạch cả rồi. Ông không khỏi kinh ngạc tự hỏi. Ai đã đến đây giải huyệt đảo để cứu bọn họ? Kiều Phong đẩy cửa bước vào nhà, thấy thi thể bạch thế kính nằm cong queo bên cạnh cửa. Đoàn chính thuần không thấy đâu. Một người đàn bà nằm phục bên cạnh lò sưởi. Mình đầy máu chính là Mã Phu Nhân. Mã Phu Nhân ngoảnh đầu lại, khẽ nói. Tốt lắm mau lại giết ta đi. Kiều Phong thấy mặt mù xám ngắt, Mới trải qua một đêm mà như người mù đã già đi thêm hai chục tuổi. Con người hôm qua nguyệt thẻn hoa nhường mà nay đã xấu như vượt giả xoa. Ông cất tiếng hỏi. Đoàn chính thuần đâu rồi? Mã Phu Nhân đáp họ cứu đưa đi rồi bọn người độc ác đó đột nhiên mụ hét lên tiếng kinh khủng trời ơi thanh âm lanh lảnh nghe chói tai trong lúc bất ngờ kiều phong nghe mụ thép giật nảy mình lùi lại một bước hỏi phu nhân làm sao vậy mã phu nhân thở hổn hển nói ngươi ngươi là kiều bang chúa kiều phong nhăn nhó gượng cười nói Tôi có phải là bang chúa cái bang nữa đâu chẳng lẽ phu nhân không biết hay sao? Mã phu nhân nói. Phải rồi ngươi đúng là kiều bang chúa. Hãy làm ơn làm phúc xếp ta mau đi. Kiều Phong nhíu cặp lông mày, nói. Tôi không xếp phu nhân. Phu nhân mưu hại thân phu để người cái bang đến xử phu nhân. Mã phu nhân năn nỉ. Ta thực tình không chịu đựng được nữa rồi. Con tiểu tiện hạ nhân đó thủ đoạn cực kỳ thâm độc, ta, ta chết thành vườn sứ sẽ không tha cho nó, ngươi, ngươi coi thân thể ta đây này. Mã phu nhân nằm phục trong xó tối không trông rõ, ông đẩy cửa ra cho ánh sáng lọt vào phòng. Kiều Phong vừa nhìn rõ người mã phu nhân bất sắc run lên, bả vai cánh tay dưới nách bắp đùi mũ chỗ nào cũng bị dao khoét những vết thương này đều bị kiến bâu đầy kiều phong mới nhìn những vết thương mã phu nhân biết ngay tứ chi cùng sau lưng mụ đều bị cắt gân cùng mạch máu nên không nhúc nhích được trường hợp này không giống như điểm huyệt người bị điểm sau khi khai thông huyệt đạo lại cử động được như thường đằng này mã phu nhân bị cắt đứt gân mạch thì từ đây trở đi thành phế nhân Kiều Phong còn lấy làm lạ là ở miệng cắt vết thương sao lại có kiến bâu đầy. Bỗng nghe mã phu nhân nói. Con tiện tì đó đã cắt đứt gân mạch chân tay ta làm cho khắp mình ta bị thương. Nó còn lấy mật ngọt bôi vào miệng vết thương cho kiến đốt. Để ta phải chịu cực khổ suốt một ngày đêm. Sống không được. Chết chẳng chết cho nó mới cam lòng. Kiều phong trong những vết thương của mụ không khỏi dùng mình. Ông vốn không phải là hạng gan dạ mềm yếu. Nhưng dù có đốt nhà cũng chỉ thích làm cho mau lẻ, không có lòng độc ác hành hạ địch nhân. Ông buông một tiếng thở dài. Ra cầu tiêu sách thùng nước dưới lên người mụ để kiến bò đi. Đỡ cho mụ được cái nhức nhối bị đốt. Mã phu nhân nói. Cám ơn ngươi ngươi thật là tốt bụng. Nhưng ta không sống được nữa đâu Người làm phúc chém ta một nhát cho rồi Kiều Phong hỏi Ai đắc hành tội phu nhân Mã phu nhân nghiến răng đáp Một đứa tiện tì lòi con Tuổi mới độ 15 16 mà tâm địa cùng thủ đoạn độc ác Đến thế Kiều Phong thất kinh Hỏi Có phải A tử không Mã phu nhân đáp Đúng rồi ta nghe một đứa đàn bà khác kêu nó thôi. Nhưng con lỏi này có lẽ muốn chị ta, nó bảo phải làm cho ta đau khổ vô cùng để báo thù cho cha mẹ. Kiều Phong nhíu cặp lông mày, hỏi. Ngày trước đoàn chính thuần đã có mối tình với phu nhân thì bây giờ dù phu nhân có muốn giết y. Nhưng thấy con gái mình hành hạ tàn khốc phu nhân như vậy, có lẽ nào lại không ngăn trở Mã Phu Nhân đáp, y mê man có biết gì đâu đó là, vì y đã uống phải thập hương mê hồn tán. Kiều Phong gật đầu, nói, có thế chứ y là một bực hảo hán biết xó đường phải trái có lý đâu lại để con gái hành động một cách nhẫn tâm như thế à. Còn mấy người đàn bà bị điểm huyệt. Mã Phu Nhân nói, thôi mi đừng hỏi nữa, xếp ta mau đi kiều phong hừ một tiếng rồi nói nếu phu nhân không trả lời tôi thì tôi lại bôi mật ngọt vào những chỗ vết thương rồi bỏ đi để phu nhân sống chết ra sao thì ra mã phu nhân nói bọn đàn ông các ngươi là phường độc ác lòng lang dạ thú kiều phong nói thế còn phu nhân ám hại mã đại nguyên hiện để thủ đoạn đó không độc ác ư mã phu nhân lấy làm lạ hỏi Tại sao? Cái gì ngươi cũng biết ai bảo ngươi vậy? Kiều Phong lạnh lùng đáp. Tôi hỏi phu nhân chứ có phải phu nhân hỏi tôi đâu phu nhân cầu đến tôi, không phải tôi cầu đến phu nhân. Thôi, nói mau đi. Mã phu nhân nói. Được rồi ta nói cho mi biết hết, đó là một gã đại hán cao to mặc áo vải xô đầu đội mú gai. Gã khai phóng huyệt đảo cho A tử trước tiên ta nghe con a tử kêu gã bằng tam sư huyên sau a tử nhờ gã giải khai huyệt đạo cho má má nó là con tiện nhân nguyễn tinh trúc nguyễn tinh trúc lại yêu cầu gã giải khai huyệt đạo cho hai đứa tiện nhân kia kiều phong nghe đoạn bất giác dùng mình ông biết rằng a tử là môn hạ tinh tú hải lão ma thì những môn võ cô ta học cũng là môn tà độc Bao nhiêu hào kiệt tại Trung Nguyên nghe đến tinh tú hải lão ma ai không bịt mũi bưng tai bỏ đi thì cũng tỏ ra khó chịu. Cũng may mà lão tự biết phái võ của mình làm thiên hạ phấn nộ nên ít khi lão ra khỏi xào huyệt. Kiều Phong không hiểu lão đã đến Trung Nguyên chưa? Kiều Phong nghe mã phu nhân nói người giải khai huyệt đạo cho mấy người đàn bà là tam sư huyên của A Tử. Thì ra bọn tinh tú lão ma đã lục tục kéo vào trung nguyên Tất sẽ có những cuộc dòng tranh hổ đấu sặc mùi máu tanh không thể nào tránh khỏi Kiều Phong nói Gã độ bao nhiêu tuổi mang theo thứ khí giới gì? Mã phu nhân đáp Gã chưa đến 30 có lẽ còn kém mi mấy tuổi không thấy gã mang theo khí giới chi hết Kiều Phong lại hỏi Thế thì phải rồi sau đó bọn nó đi về phía nào? Mã phu nhân đáp. Ta không biết, ta không biết. Mi, giết ta đi. Kiều Phong nói. Tôi hỏi cho biết rõ rồi sẽ giết phu nhân cũng chưa muộn. Người ta muốn chết thì có chi là khó, chỉ có muốn sống mới không phải là chuyện dễ. Ông lại hỏi luôn. Tại sao phu nhân giết mã hiền đệ? Cặp mắt mã phu nhân phóng ra tia sáng hung dữ. Mụ hỏi lại. Mi không biết không được hay sao mà phải hỏi mãi. Kiều Phong nói. Đúng thế không hỏi cho ra không được tôi vốn là một gã nam nhi có tính ương ngạnh và gan dạ trơ như đá. Không biết thương xót phu nhân là gì cả. Mã phu nhân nói. Cha My không nói há ta lại không biết a nay mà đến nông nỗi này cũng đều do Mi hại ta. Mi là một đứa ngông cuồng, tự tôn tự đại, là một đứa xúc sinh coi người bằng nửa con mắt. Mi là tên giặc mọi sợ khất đan không bằng tuồng chó lợn. Mi chết rồi tất phải xuống đến cùng 18 tầng địa ngục, hết ngày này sang ngày khác bị bọn vừa áp hành hạ. Mi lấy mật ngọt bôi vào vết thương ta đi sao mi không dám làm thế nữa mi là quân chó má Là quân khốn nạn Mụ thoá mạ mỗi lúc một thêm ác miệng Tỏ ra trong lòng đã chứa đựng biết bao nhiêu mối căm hờn cần phát tiết ra cho hà dạ Càng về sau mụ càng mồm loa mép giải văng ra những câu tục tiếu chướng tay Từ thủ nhỏ Kiều Phong đã hòa mình với bọn ăn xin bao nhiêu lời thô tục nghe mãi quen tai. Lúc lớn lên ông ngồi uống rượu với bạn bè xong thường nói tục chửi càn. Nhưng Mã Phu Nhân trước nay là người văn nhã mà bây giờ cũng mở miệng cho ra những câu tệ hại như thế mới thật là kỳ. Có nhiều câu ô Huế trước nay ông cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Kiều Phong nín thinh không nói gì để mặt mã phu nhân chửi bới cho sướng miệng. Mặt mụ đang lợt lạc mà từ lúc sau buông lời thoá mã mã đổ bừng lên. Hai mắt phóng ra những tia sáng thỏa mãn hà hê. Mã phu nhân chửi mắng hồi lâu thanh âm mụ dần dần trầm xuống rồi mỗi lúc một ít lời. Sau cùng mụ nói gã kiều phong chó má kia bữa nay mi hại ta ra nông nỗi thế này để ta xem sau này mi sẽ ra sao kiều phong vẫn bình tĩnh hỏi phu nhân thoá mạ đã xong chưa mã phu nhân nói ta nghỉ xả hơi một lúc rồi ta còn tiếp tục thoá mạ mi nữa thằng chó đẻ không cha mẹ kia ta bảo cho mi biết ta đây mà còn một hơi thở thì vĩnh viễn không bao giờ hết chửi bới mi được Kiều Phong nói, hay lắm phu nhân chửi bới là phải. Lần đầu tiên tôi được ý kiến phu nhân tại rừng hạnh ngoài thành vô tích. Khi đó đại nguyên hiền đệ đã bị phu nhân ám hại rồi. Còn về trước, tôi có được biết phu nhân bao giờ? Phu nhân lại bảo tôi hại phu nhân đến nông nỗi này. Mã phu nhân hậm hực nói, Mi bảo Mi gặp ta trong rừng hạnh ngoài thành vô tích lần đầu phải rồi chính vì câu này mà mi tự cao tự đại tưởng mình võ tông đệ nhất thiên hạ rồi mi kiêu ngạo không còn coi ai ra gì nữa mã phu nhân lại thoá mạ kiều phong một hồi làm nhảm không dứt kiều phong để mụ chửi mắng cho sướng miệng chờ đến khi kiệt lực mới nhắc lại câu hỏi phu nhân chửi mắng đã xong chưa mã phu nhân hậm hực nói ta đã bảo vĩnh viễn không bao giờ ta thôi chửi mắng Mi. Mi làm phách với ta, dù Mi có làm đến hoàng đế ta cũng không coi Mi vào đâu. Kiều Phong nói. Đúng thế dù tôi có làm hoàng đế thì phu nhân cũng chẳng việc gì phải nể năng. Trước nay chẳng bao giờ tôi tự coi mình là thiên hạ vô địch. Vừa rồi, ngay gã phu nhân vừa nói đó, võ công cũng còn cao hơn tôi. Mã phu nhân chẳng thèm để ý gì đến lời Kiều Phong Lại tiếp tục chửi mắng om lên một hồi nữa rồi hỏi Mi bảo gặp ta lần đầu ở ngoài thành vô tích Thế thì trong cuộc hội bách hoa tại thành Lạc Dương Mi không trông thấy ta hay sao Kiều Phong giật mình cuộc hội họp thưởng thức trăm hoa tại Lạc Dương mới diễn ra cách đây 2 năm Ông đã cùng anh em cái bang đi phó hội Chơi trò hẳn tù ti uống rượu. Hôm ấy ông uống rượu nhiều quá. Chẳng còn nhớ gì nữa. Quên cả mã phu nhân cũng có mặt tại đại hội này. liền hàm hồ đáp. Hôm ấy đại nguyên hiền để có đi nhưng không đưa phu nhân đi theo. Phu nhân lại mắng một hồi, nói. Mi là cái thá gì chẳng qua là tên đứng đầu bọn cái bang đắc ăn thua gì trong hội bách hoa ta đứng bên bồn hoa thượng sự Bao nhiêu anh hùng hảo hán đến dự hội. Ai là người không đứng thổn mặt ra nhìn ta, ai là người thấy mặt ta mà không khỏi điên đảo thần hồn chỉ có mình mi cậy mình là bậc anh hùng hảo hán. Không ham nữ sắc, không thèm để mắt trông đến ta một lần. Mi là một đứa ngụy quân tử, một đứa vô liêm sỉ. Kiều Phong như chợt nhớ ra, nói Phải rồi tôi nhớ ra hôm ấy quả có mấy cô đứng bên bồn hoa thực dược. Lúc đó tôi chỉ thích uống rượu. Chứ có để ý gì đến hoa thơm cỏ lạ cùng nam thanh nữ tú đâu giả tỷ có ai là bậc tiền bối nữ kiệt thì đương nhiên tôi phải đến bái kiến. Còn phu nhân là vợ mã hiền đệ thì dù tôi có không nhìn đến há phải là điều thất lễ. Sao phu nhân lại hận tôi về việc đó? Mã phu nhân nói. Mi có mắt không chồng hay sao bất luận là vì anh hùng hảo hán nào, tiếng tâm lừng lấy bốn phương cũng chăm chú nhìn ta từ đầu đến gót chân, cả đến bậc đạo cao đức trọng dù không dám nhìn thẳng vào mặt ta vì sợ người ngoài biết thì cũng đưa mắt liếc trộm. Chỉ có mình Mi một mình Mi giữa đại hội bách hoa lúc đó có hàng ngàn chàng trai mà chỉ mình Mi Thủy Trung vẫn không nhìn ta một lần. Kiều Phong thở dài, nói. Từ thủ nhỏ tôi không ra đánh bạn với con gái mà lớn lên cũng không hay dòm ngó đàn bà. Chẳng riêng gì đối với mình phu nhân mà cả đến một cô gái đẹp hơn nữa cũng vậy. Lúc ban đầu tôi không để ý đến nàng, sau này thì lại chậm mất rồi. Mã phu nhân hỏi giật giọng: Sao mi bảo còn có người đẹp hơn ta ư người đó là ai? Kiều Phong đáp. Nàng là con gái đoàn chính thuần chỉ ruột A tử Mã phu nhân nhổ nước miếng đánh tuẹp một cái Lên giọng khinh khỉnh nói hư chỉ có cách loại đê tiện ấy mới vừa lòng mi được Mã phu nhân chưa dứt lời Kiều Phong nắm lấy tóc mụ nhấp bổng người lên liệng mạnh xuống đất Nói bằng một giọng hung dữ căm tức Nếu mi còn dám thốt ra những câu xúc phạm đến danh dự nàng Thì ta sẽ cho mi nếm thủ đoạn tàn khốc của ta. Mã phu nhân bị kiều phong quật một cái, suýt nữa chết. Bao nhiêu khớp xương mụ nghe kêu rau ráu. Thế mà mụ bỗng nổi lên một chối cười khanh khách, nói móc. Thế ra, thế ra một bậc đại anh hùng, một vị đại hiệp họ kiều nhà ta cũng bị lưới tình cầm chân, bị mỹ nhân mê hoặc. Ha ha thế này thì buồn cười đến nẻ ruột ra mà chết được. Ngài chúa tể cách bang mơ ước một vị công nương nước đại lý tấp tỉnh ngôi phò mã trong phủ trấn Nam Vương. Kiều Phong ơi tôi cứ tưởng đối với ngài thì dù là tiên Nga dáng thế cũng không thể lọt vào mắt xanh của ngài được. Thì ra tôi đã... tôi đã lầm to. Ngừng một lát, phu nhân cười lạc hỏi bằng một giọng nửa lễ phép nửa vấm ờ. Bang chúa mơ tưởng nàng trong mình ngài lại có một bản lính tuyệt luôn sao không cướp lấy mà lại đành ngồi than thở kiều phong lặng lẽ lắc đầu hồi lâu ông mới buồn sầu đáp dù có bản lãnh nghiêng trời cũng không thể cướp được nàng đem về mã phu nhân cười ha hả hỏi lại tại sao vậy kiều phong khẽ đáp nàng chết mất rồi mã phu nhân đột nhiên nín cười vì mụ cũng cảm thấy bùi ngùi trong dạ và không khỏi có đôi phần sót thương cho con người trước kia vẫn cao ngạo là kiều bang chúa nay phải ôm mối hận ngàn thu hai người vẫn yên lặng không nói gì nữa lát sau kiều phong nghệ hoài đứng dậy nói thương thế ngươi nặng lắm không thể cứu chữa được nữa ngươi đã mưu sát thân phu chết là đáng lắm bây giờ chỉ còn tiết thần y may ra mới cứu chữa ngươi khỏi được Nhưng ta chẳng hoài công mà đi mời ông đến chữa cho ngươi. Vậy ngươi còn muốn nói gì nữa không? Mã phu nhân nghe Kiều Phong gạn hỏi câu sau cùng. Lầm tưởng ông sắp ra tay hạ sát mình đâm ra sợ hãi năn nỉ. Bang chúa tha cho tôi xin đừng giết tôi. Kiều Phong nói. Ta không hạ thủ giết ngươi đâu. Nói xong rảo bước đi luôn. Mã Phu Nhân thấy Kiều Phong bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn mình nữa, mồ lại tức giận, lớn tiếng mắng: "Gã Kiều Phong chó má kia này, này ta nói cho mi hay, năm trước ta căm giận mi chỉ vì mi không thèm nhìn ta. Ta bảo Mã Đại Nguyên giết mi, nhưng hắn không chịu nghe lời ta, nên ta đành bảo Bạch Thế Kính giết hắn. Bữa nay mi" Mi đối với ta chẳng chút đồng tâm. Kiều Phong quay lại, lạnh lùng nói. Ngươi bảo dơ. Dơ. Quy. Quy. a Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sát thân phu chỉ vì lý do độc nhất là ta không để ý nhìn ngươi một lần nào. Cách man trá đó ai mà tin được. Mã phu nhân đáp. Ta chết đến nơi rồi. Còn gạt ngươi làm chi ngươi đã tỏ ra khinh mạng ta thì làm cho ngươi phải thân sanh tan nát. Mất mặt với mọi người. Ta đã tìm thấy trong chiếc xương sắt của mã đại nguyên bức di thư của vong bang chúa. Mới biết rõ tình tiết trước kia của ngươi. Ta liền bảo đại nguyên tiết lộ thân thế bí mật của ngươi khiến cho các hào hán khắp thiên hạ đều biết ngươi là người khất đan mọi sợ. Để ngươi mất ngôi bang chúa cái bang và không còn đất đứng ở chốn trung nguyên nữa Chẳng những ngươi hết chỗ đứng mà tính mệnh cũng khó lòng bảo toàn được Kiều Phong nghe giọng lưới mã phu nhân thâm độc như vậy Ông biết xó mù không nhúc nhích được thì chẳng còn cách nào hại mình nữa Thế mà những lời thâm độc của mụ cũng đủ làm cho ông phát sun Ông đằng hắng một tiếng rồi hỏi phải chăng đại nguyên hiện để không chịu theo lời ngươi nên ngươi xét y mã phu nhân đáp đúng thế chẳng những y không nghe lời ta lại còn hùng hổ mắng ta là khác trước kia ta nói gì cũng nghe theo có bao giờ nổi đó với ta đâu ta bị y khinh mạn ta đang tìm cách làm cho y thiệt thân khéo sao hôm sau bạc thế kính đến chơi gã liếc mắt nhìn ta một lần rồi hai lần hà hà thằng cha hiếu sắc như vừa đói ấy ta bảo hắn làm gì mà chả phải làm khi nào còn dám bướng bỉnh kiều phong thở dài nói bạc thế kính là một tay hào hán mặt sắt tim đồng không ai lay chuyển nổi mà cũng mắc tay bầm già của ngươi ngươi cho đại nguyên hiền để uống thuốc thập hương mê hồn rồi kêu bạc thế kính cấu cổ y giả làm chiêu thức tỏa hầu cầm nã thủ để giết y Định đổ cho họ mộ dung ở Cô Tô phải không Mã phu nhân đáp Phải đó ha ha chẳng làm vậy thì làm thế nào Còn những việc về sau ngươi đã biết rồi Ta bất tất phải nói nữa Kiều Phong hỏi Cái quạt của ta có phải đúng bạc thế kính lấy cắp không Mã phu nhân đáp Ha ha đúng thế Kiều Phong lại hỏi đoàn cô nương cải trang làm bạch thế kính đến trời cũng không hay mà ngươi khám phá ra được phải chăng vì ngươi kề cận hắn nhiều lần mã phu nhân nói cha cha con danh ấy đáo để thật nó làm ta phải hở ra nó còn nói ngày rằm tháng 8 gì gì Ngày đó chính là ngày Mã Đại Nguyên chết mới gớm chứ nhưng sau ta khẽ hỏi nó vài mẩu chuyện phong tình thì nó trả lời một cách đầu ngô mình sở nên cơ mưu nó bị bại lộ. Ta đang muốn giết đoàn chính thuần thì vừa gặp dịp định mượn tay ngươi. Ngừng một lát, lại cười nói. Kiều Phong ngươi cải trang vùng lắm ta vừa khám phá ra con tiện nhân kia giả mạo ta liền để ý đến ngươi. Há há há há. Làm gì mà ta chẳng nhận ra ngay Kiều phòng nghiến răng nói Thế là ngươi giết đoàn cô nương Món nợ máu ngươi gây ra giờ phải trả Mã phu nhân nói Đó là tại nó đến gạt ta mà thôi Giả tỷ nó không đến kiếm ta Thì ta sẽ đành chờ bạch thế kính lên ngôi chua tể cách bang Sẽ gây cho người cách bang thủ oán họ đoàn nước đại lý mà gã đoàn chính thuần chẳng chóng thì chày cũng thoát khỏi tay ta kiều phong nói ngươi thật là hiểm độc vô cùng những bậc nam nhi có thâm tình với ngươi ngươi muốn giết họ đã là quá rồi còn những chàng trai không thèm nhìn mặt ngươi ngươi cũng muốn giết nữa là cớ làm sao mã phu nhân nói có người đẹp đứng ngay trước mắt sao lại không nhìn trên đời ta chưa thấy ai lại học thói ngụy quân tử như ngươi Mụ nói đến chỗ đắc ý, hai má ửng hồng ra chiều vui thích. Đến khi lực kiệt sần không chống nổi nữa, nhiều lúc mụ phải nói nhát gừng không liên tiếp được. Kiều Phong nói, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng nữa. Người đã viết thư cho ông bang chúa là ai gã thủ lãnh đại ca đó tên gì. Ngươi đã đọc bức thư đó có thư danh ở dưới thì ngươi biết rõ. Vậy nói cho ta hay. Mã phu nhân cười lạc. Hỏi, ha ha Kiều Phong bây giờ ngươi khẩn cầu ta hay ta cầu khẩn ngươi ngày nay Mã Đại Nguyên chết rồi? Từ trưởng lão, triệu tiền tôn, thiết diện phán quan đơn chính, đàm tung, đàm bà ở Hoa Sơn đều chết rồi. Cả trí quang đại sư ở trên núi thiên thai cũng viên tịch nốt. Trên thế gian này chỉ còn ta và đích thân thủ lãnh đại ca mới biết người đó là ai thôi. Kiều Phong trái tim càng hồi hộp, nói. Đúng rồi bây giờ quả đến lúc tôi cầu khẩn phu nhân. Xin phu nhân nói cho kiều mố hay tên họ người đó. Mã phu nhân nói. Ta sắp chết đến nơi rồi, ngươi trả ơn ta bằng cách gì? Kiều Phong đáp. Bất luận phu nhân muốn bảo chi mà sức kiều mố làm được quyết không từ chối. Mã phu nhân tủm tỉm cười, nói. Ta còn mong gì nữa Kiều Phong ta căm dẫn ngươi không để mắt nhìn đến ta, nên nỗi giận gây ra bao nhiêu tai họa Giờ ngươi muốn ta cho hay tên họ thủ lãnh đại ca cũng chẳng khó gì. Ngươi chỉ cần vững ta vào lòng, nhìn ta hàng nửa ngày là được. Kiều Phong nhíu cặp lông mày trong lòng rất khó chịu. song trên đời thực ra chỉ còn một mình mụ mộ hiểu rõ vụ bí mật này. Mỗi huyết cừu sâu tựa biển của mình có báo được hay không chỉ trông vào miệng mụ nói ra mấy tiếng. Đừng nói việc này quá dễ dàng, mà ngay việc khó khăn nguy hiểm đến đâu cũng phải gắng gượng làm theo ý mụ. Bây giờ mụ chỉ còn thoi thóp thở, không biết tắt hơi lúc nào. Đem uy thế để bức bách hay lời danh để cắm sổ cũng đều vô dụng. Kiều Phong lẩm bẩm nếu mình khăng khăng không nghe theo lời mụ thì đến lúc mụ tắt hơi thở thì kẻ đại cửu giết cha mẹ mình là ai từ đây còn người nào biết nữa muốn thành việc lớn chẳng nên câu nệ tiểu tiết ta đành bồng mụ lên nhìn mụ mấy cái phòng có hại gì Nghĩ vậy liền đáp thôi được tôi nghe lời phu nhân nói xong ông khom lưng vững mụ vào lòng cặp mắt loang loáng chăm chú nhìn vào mặt mã phu nhân Lúc này Mã Phu Nhân mặt đầy vết máu lại dính đất cát bụi bẩm. Hơn nữa, suốt một ngày đêm chịu đừng biết bao sự đau khổ dày vò, dung nhan tiểu tủy trông rất khó coi. Kiều Phong vấm mù đát là miễn cứng, lại còn phải nhìn bộ mặt sơ giấy này bất giác nhíu cặp lông mày tỏ vẻ khó chịu. Mã Phu Nhân hỏi, sao ngươi ngán ta lắm ư? Kiều Phong hàm hồ đáp, không phải thế. Ông đáp câu này trái với ý nghĩ của mình. Lúc bình thời thì dù gặp việc nguy nan đến đâu, ông cũng không chịu bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Song lúc này ông ở vào tình trạng vạn bất đắc dĩ đành phải nói dối. Mã Phu Nhân nói. Nếu ngươi không chán ghét thì cúi gần xuống mặt ta. Kiều Phong nghiêm nét mặt nói. Ấy chết không thể thế được Phu Nhân là vợ đại nguyên hiền đệ. Kiều Phong này là người quân tử biết giữ lễ giáo, đâu dám chốt nhà với người quả phụ của anh em. Mã phu nhân hỏi. Ha ha ngươi đã biết thủ lễ, sao còn vững ta vào lòng. Giữa lúc ấy bỗng nghe phía ngoài cửa xấu có tiếng cười khúc khích rồi có thanh âm nói vọng vào. Gã Kiều Phong kia ngươi không biết xấu mặt ngươi đã xếp chết tỉ nương ta lại còn đi ôm ấp ngoại thất của xa xa ta để ăn trộm ái tình, thế mà không biết thẹn. người nói câu đó chính là a tử kiều phong tự vẫn lương tâm không có điều chi hổ thẹn, nên đối với câu nói của đứa trẻ nít chưa hiểu việc đời, ông chẳng buồn để vào lòng, chỉ nhìn mã phu nhân. Dục. phu nhân nói mau đi gã thủ lãnh đại ca là ai. Mã Phu Nhân hỏi bằng một giọng ẩm thót. Ta bảo ngươi cúi gần xuống nhìn vào mặt ta, sao ngươi lại lảng sang chuyện khác? Giọng nói của mụ vẫn đầy vẻ cám dỗ Lúc đó A Tử đã bước vào phòng cười hỏi. Mi còn chưa chết kia, cái mặt ngươi bây giờ có khác chi rửa dạ xoa, còn gã trai nào dám nhìn tới nữa? Mã Phu Nhân hỏi. Mi nói cái gì? Mi... Mi bảo ta xấu như vượt giả xoa ư gương đâu lấy cho ta soi lại. Mụ hỏi mấy câu này với một giọng bàng hoàng. Kiều Phong lại dục Nói đi nói mau đi tôi sẽ lấy gương cho. A tử thuận tay cầm chiếc gương trên bàn sơ vào trước mặt mã phu nhân cười nói. Gương đây ngươi coi lại xem có đẹp hay không. Mã phu nhân ngẩng lên nhìn vào trong gương. Thấy mặt mình đầy máu me đất cát, đầy vẻ hoàng hốt, dữ tợn, độc ác, quán hờn. Tất cả bao nhiêu xấu xa, khả ố tập trung cả vào đầu mày khói mắt. Còn đâu là sắc nước hương trời khiến người nhìn phải say mê thương hương tiếc ngọc như trước nữa. Mộ dương đôi mắt thao láo ra nhìn rồi không nhắm lại được nữa. Kiều Phong nói. A tử cất gương đi đừng để phu nhân phải căm hận. A tử nói. Tôi muốn cho mụ nhìn coi bộ mặt mụ đã thành dựa giả xoa chưa? Kiều Phong nói. Nếu cô làm cho phu nhân tức quất lên mà chết thì hỏng việc. Kiều Phong phát sắc ra rằng mã phu nhân không cử động mảy may nào nữa, lại không nghe thấy hơi thở. Ông vội để tay lên mũi thấy mụ đã tắt thở rồi. Kiều Phong cả kinh la lên. A tử hỏng rồi mã phu nhân tắt thở mất rồi. Tiếng ông la hoàng chẳng khác gì vạ lớn đến cho mình. A tử biếu môi, nói. Trong lòng ngươi thực tình thương mù phải không cách loại đàn bà này chết đi làm gì mà ngươi phải hoảng hồn đến thế. Kiều Phong giẫm chân nói. Trời ơi tùm con nít còn có biết gì ta đang cần hỏi một việc. Mà việc này trên đời chỉ còn có một mình mụ mộ biết mà thôi Nếu cô không đến quấy nhiễu thì mụ đã nói ra rồi A tử cũng la lên Úi trà thế ra ta làm hỏng việc lớn của ngươi phải không Kiều Phong thở dài Nghĩ bụng người đã chết rồi không sống lại được nữa A tử là một đứa cứng đầu cứng cổ quen rồi Đến cha mẹ cô còn chẳng quản được huống chi người ngoài Dù sao mình cũng nghĩ tới A Châu, không tiện gây gổ với cô. Kiều Phong đặt mã phu nhân xuống giường, nói. Chúng ta đi thôi. Ông đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt, nhưng trong nhà chẳng còn gì cả, mụ lão tẩu cũng bỏ đi đâu rồi. Ông liền lấy đá quẹt lửa lên châm vào đống củi trong phòng. Chỉ trong khoảnh khắc lửa bốc ngất trời. Hai người ra đứng bên ngoài phòng thấy đàn chuột sợ lửa bỗng chui qua cửa sổ chạy ra ngoài Trong vòng 2 giờ sau chắc người và nhà cháy thành than Kiều Phong hỏi Cô không về chỗ ra ra má má cô sao A tử đáp Không ta không về với ra ra cùng má má nữa Vì bọn thủ hạ của ra ra hễ thấy ta là họ vịnh dâu Chừng mắt lên nhìn ta Coi bộ rất khả ố Ta bảo ra ra giết hết bọn chúng đi Nhưng người nhất định không nghe Kiều Phong nghĩ bụng Cô đã làm chết mất Lăng Thiên Lý là người bạn thân sao của đoàn chính thuần Hẳn làm cho ông ta bực mình lắm rồi Có lý đâu còn nghe cô giết chết cả bọn thuộc hạ đầy lòng trung Nghĩa cô này không biết điều lại còn giận ra ra Thật là một đứa mất nít Ông nghĩ vậy liền nói Thôi ta đi đây. Nói xong, ông chở gót trông hướng bắc mà đi. Kim Dung. Chương 39. Tiểu cô nương ám ảnh Kiều Phong. A tử nói: "Ô Phong Thả Đắc, chờ tôi một chút." Kiều Phong dừng bước quay lại hỏi: "Cô đi đâu bây giờ phải chăng tìm về chỗ sư phụ?" A tử đáp: "Không, hiện giờ tôi chưa dám về với sư phụ tôi." Kiều Phong ngạc nhiên hỏi Tại sao cô không dám về chắc lại gây ra tai vả gì nữa rồi à? A tử đáp Có gây ra tai vả gì đâu tôi lấy của sư phụ tôi một bộ sách Giờ trở về người đoạt lại mất Tôi phải tìm một nơi luyện xong mới về Lúc đó sư phụ có lấy lại sách cũng không cần nữa Kiều Phong hỏi Phải chăng là sách luyện võ đắt là tình thầy trò sao cô không hỏi xin? Làm gì mà người trả cho vả lại cô tự luyện lấy? Nhất định có nhiều chỗ mình không hiểu rõ. Sao bằng sư phụ ở bên chỉ điểm cho chẳng hay hơn ư? A tử bĩu môi đáp. Sư phụ đã biểu không cho rồi, năn nỉ cũng bằng vô ích. Kiều Phong đối với cô bé tính nết xảo quyệt này vốn dĩ không ra. Ông cử tuyệt. Thế bây giờ cô muốn làm gì thì làm hay đi đâu thì đi. Tôi không dính líu gì đến cô nữa. A tử hỏi. Bây giờ ông đi đâu? Kiều Phong đưa mắt nhìn mấy gian phòng ốt trong mã phủ lửa cháy ngất trời thở dài nói. Tôi toan đi rửa hận nhưng không biết kẻ thù là ai. Thế là suốt đời tôi trên cõi thế gian này đành ôm mối hận ngàn thu không còn bao giờ trả được nữa. A tử nói À tôi biết rồi Chỉ có mã phu nhân là biết kẻ thù đó Nhưng tiếc rằng tôi đã chọc giận cho mụ chết rồi Từ nay trở đi ông không còn cách gì tìm cho ra được kẻ thù Hay lắm hay lắm oai danh kiều bang chúa lấy lừng mà bị tôi làm cho mất sạch Kiều Phong đưa mắt nhìn A tử Thấy nàng lộ vẻ hớn hở đắc chí Sau khi đã xeo tai giác họa cho người ánh lửa hồng chiếu vào khuôn mặt tươi thắm rất khả ái ông nghĩ ngay đến chỗ sau bộ mắt trái xoan tươi thắm này che đậy biết bao nhiêu ẩm ý thâm độc kiều phong giận sôi máu Sơ tay lên toan tát nàng một cái thật mạnh xong ông nhớ đến châu lúc sắp chết khẩn cầu mình chiếu cố cho cô em ruột độc nhất của nàng liền lẩm bẩm châu đã sẵn ta hết sức trông non cô bé này có lý đâu ta lại phải bội di ngôn của nàng dù cô bé này có là kẻ đại gian đại ác đi nữa ta cũng phải hết sức sửa cho cô huống chi cô còn nhỏ tuổi kiến thức nông cạn thì tính nết bướng bỉnh nhịp ngợm là thường a tử ngẩng đầu lên hất hàm hỏi sao anh định đánh chết tôi ư sao không đánh đi tỷ nương tôi đã bị anh đánh chết rồi bây giờ anh đánh chết cả tôi nữa cũng trả sao mấy câu này như mũi sao nhọn đâm vào gan ruột Kiều Phong ông chua xót trong lòng không còn biết nói sao cắm đầu rào bước đi trên con đường tuyết phủ không ngoảnh cổ lại nữa A Tử cười hỏi Kiều Phong thả đát đi đâu mà vội thế Kiều Phong đáp tôi không ở Trung Nguyên được Phải về Ai Bắc và từ đó không trở lại đất này nữa. A tử ngoẻo đầu hỏi. Anh đi đường nào Kiều Phong nói. Trước hết tôi tới nhãn môn quan. A tử vỗ tay reo. Thế thì may quá tôi định đi đến Tần Dương cùng anh đi đường cho có bạn. Kiều Phong hỏi. Cô đến Tần Dương làm gì đường xa kể hàng ngàn dặm Một cô gái bé nhỏ đi một mình sao được. A tử cười. Nói, ha ha đường xa rượu vậy thì sợ có gì tôi đã từ tinh tú hải về đến đây, xa gấp mấy còn đi được. Đã có anh là bạn đồng hành, sao lại bảo đi một mình. Kiều Phong lắc đầu đáp, tôi không đi với cô được. A tử hỏi, sao vậy? Kiều Phong tiếp, tôi là đàn ông cô là con gái ít tuổi. Ngày đi đêm nhỉ có điều bất tiện. A Tử nói: Anh nói gì mà kỳ vậy? Tôi trả bảo bất tiện thì thôi. Còn anh thì việc gì mà bất tiện? Anh đi với tỷ nương tôi cũng chẳng ngày đi đêm nghỉ. Đường xa muôn dặm là gì? Kiều Phong hạ thấp giọng nói: Tôi đi với tỷ nương cô vì cùng nhau ước hẹn cuộc hôn nhân, đâu phải chuyện tầm thường. A Tử vỗ tay cười nói: Trời ơi, thế mà nghĩ không ra tỷ nương tôi cũng như má má tôi mà anh cũng như gia gia tôi chưa kết nghĩa phu thê mà sớm đã thành đôi lứa rồi kiều phong tức mình quát lên cô không được nói nhăng tỷ nương cô đến lúc chết vẫn còn tiết sạch giá trong đối với nàng tôi vẫn một mực thủ lễ một niềm kính trọng a tử thở dài nói anh lớn tiếng hăm dọa tôi làm chi tỷ nương tôi dơ dơ Quy. Quy. A. bơ y Quy. Quy. Anh đánh chết rồi còn chi nữa? Kiều Phong nghe A Tử nói tỷ nương tôi đã bị anh đánh chết rồi thì trong lòng đau như cắt. Ông ôn tồn bảo A Tử. Cô nên về tiểu kính hồ ở với má má cô. Nếu không thì tìm nơi nào thanh vắng. Đem cuốn sách đó ra luyện tập cho mau thành tài. Rồi về chỗ sư phụ cô Đi tấn dương làm gì A tử vẫn nặng nặng Có phải tôi đi sông dài đâu tôi tới đó vì một việc khẩn yếu trọng đại Kiều Phong lắc đầu nói Tôi không đi với cô Nói xong cất bước chạy nhanh A tử cũng thi triển khinh công vừa đuổi theo vừa gọi Đợi tôi với đợi tôi với Kiều Phong không lý gì đến nàng, tăng gia cước lực chạy mau hơn. Đi chưa bao lâu, gió bắc lại bắt đầu thổi mạnh trời tối dần. Kiều Phong đổi gió, dầm tuyết mà đi rất mau. Ông nhớ đến mối thù sâu tựa biển không còn cách nào trả được. Lòng rất hận vô cùng nhưng không còn cách nào được. Đành gác bỏ, không nghĩ tới nữa. Nên trong lòng lại thấy nhẹ nhàng lâng lâng. Đi chừng được trên 30 dặm thì đến một thị trấn. Đây là cửa trường đài ở phía Bắc Thành Tín Dương. Việc đầu tiên là ông tìm vào một tiểu điếm Ông gọi lấy 10 cân rượu đế, 5 cân thịt và một con gà quay. Kiều Phong uống hết 10 cân rượu, lại gọi thêm 5 cân nữa. Ông đang rót rượu ra bát bỗng nghe có tiếng chân người. Người bước vào quán chính là A Tử. Kiều Phong vừa thấy nàng đã lẩm bẩm. Cô này lại đến phá tự hứng của mình. Ông liền quay đi giả vờ không trông thấy. A tử tùm tìm cười, ngồi vào một bàn khác đối diện với Kiều Phong rồi cất tiếng gọi. Chủ quán lấy rượu cho ta. Gã tiểu bảo chạy đến bên cười hỏi. Tiểu cô nương cô cũng uống rượu ư. A tử làm mặt giận gay gắt. Cô nương là cô nương sao ngươi còn thêm chữ tiểu vào Làm sao ta không uống rượu mi lấy cho ta 10 cân rượu đế năm cân thịt bò Một con gà quay ra đây mau lên và phải giữ bị 5 cân rượu nữa để phòng ta gọi đến nghe gã tiểu bảo rụt cổ le lưới Chưa đi ngay còn đứng hỏi lại Ôi chao mẹ ơi là mẹ cô nương lại nói giỡn thôi Làm gì mà uống được nhiều thế? gã vừa nói vừa liếc mắt nhìn kiều phong lẩm bẩm cô ta chắc muốn chọc ông này rồi ông ăn uống thứ gì cô ta cũng gọi bấy nhiêu thứ gã còn đang ngẫm nghĩ thì a tử hỏi lại mi sợ ta không có tiền trả mi phải không nói xong nàng móc túi lấy ra một đính bạc quăng lên trên bàn đánh xoảng một tiếng nói tiếp ta ăn uống không hết còn thừa thì đổ cho chó nghe chưa Gã tiểu bảo nở một nụ cười cầu tài, nói vâng vâng. Gá lại liếc mắt nhìn Kiều Phong lẩm bẩm, cô ta muốn ăn thua với ông kia đâm ra mình ở giữa bị mắng. Lát sau rượu thịt bày lên bàn, gã tiểu bảo lấy cái bát lớn đặt trước mặt A Tử cười nói, thưa cô nương, tôi xin rót rượu để cô sơi A Tử gật đầu nói được lắm gã rượu bảo rót rượu đầy ra bát lớn lẩm bẩm. cô uống cạn bát rượu này mà say lăn gành xuống đất tôi mới chịu là giỏi. a tử bưng bát rượu lên để vào miệng nhấp một chút, nhíu cặp lông mày nói: cay quá cay quá thứ rượu này khó uống lắm. trên đời nếu không có mấy gã ngu xuẩn chịu uống thì rượu của ngươi không biết bán cho ai. Tử bảo lại nheo mắt nhìn Kiều Phong thấy ông Thủy Trung vẫn không quay lại thì không khỏi cười thầm. A tử lại xé một miếng đùi gà cắn một miếng rồi kêu lên. Trời ơi thịt ôi! Gá tử bảo cãi. Con gà này béo lắm thịt của nó thơm ngon. Sáng nay nó còn gáy o, o, thịt của nó tươi nguyên sao cô bảo thiêu. A tử nói. Hừ thế thì có lẽ mình ngươi hôi thối. Mà không thì trong quán này tất có khách hôi thối. Lúc đó, trời xuống tuyết phơi phới như hoa bay, ngoài đường không có khách bộ hành. Trong quán rượu chỉ có Kiều Phong cùng A Tử là hai người khách hàng. tiểu Bảo cười, nói. Vâng, chính người tôi hôi thối, dù sao tôi cũng phải nhận là mình tôi nặng mùi. Thưa tiểu cô nương cô ăn nói cần giữ ý tứ, không lại đắc tội với người khác. A Tử hỏi. Ta làm gì mà đắc tội với người khác? Chẳng lẽ họ phóng trưởng đánh chết ta? a Nàng vừa nói. Vừa cầm đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhưng không nhai không nuốt. Lại nhổ ra. Kêu lên. Trời ơi thịt gì mà tanh thế? Chắc không phải thịt bò mà là thịt người. Đây đúng là hắc điếm. Tiểu bảo thấy nàng la như vậy chân tay luống cuốn. Vội nói. Bò tươi vừa mổ, sao cô lại bảo thịt người thịt người làm gì có to thế này màu sắc đâu có được đỏ hồng như thịt bò. A tử hỏi. Được lắm ngươi bảo ngươi biết màu sắc thịt người, vậy ta hỏi trong quán ngươi đã xếp bao nhiêu người rồi. tiểu bảo cười đáp. Cô tiểu thư này hay nói sớm quá cửa trường Đài Thành Tín Dương là một thị trấn lớn. Chúng tôi mở quán đã đến bốn chục năm nay. Làm gì có chuyện giết người bán thịt? A tử nói. Được rồi thế không phải thịt người thì cái gì tanh hôi như vậy trời ơi hay là đôi giày ta đi trên mặt đấy đầy tuyết phủ giấm phải chứ gì? Nói xong cầm một miếng thịt bò thơm ngon tươi thắm bốc hơn lên ngùn ngụt lau giày. Đôi giày nàng đã giấm lên bùn lầy còn ướt, Vừa lau vào bùn đất rơi xuống. Mỡ thịt đi trên mặt ra khiến cho giày bóng loáng Gã tiểu bảo thấy A tử phí phạm của trời Lấy miếng thịt to tướng đem lau giày thì xót ruột quá Đứng bên không ngớt thở dài A tử hỏi Ngươi ấm ức điều chi mà thở ngắn thở dài Tử bảo đáp Món thịt bò rán của tiểu điếm là một món có danh tiếng ở thịt trấn này Xa gần trong vòng trăm dặm chẳng ai là không biết Thế mà cô nương lấy để chùi sày, Thế thì Thế thì A tử trừng mắt hỏi Thế thì làm sao Tửu bảo đáp Tựa hồ cô nương có vẻ khinh thường món ăn của tiểu điếm quá A tử nói Ngươi nói vậy thì chính ngươi đã khinh thường đôi xày ta quá này nhé Thịt bò lấy ở trong con bò Xày ta cũng lấy ở xa bò ra. Sao ngươi bảo ta khinh thường món ăn của nhà ngươi thôi đi trong quán còn thức ăn gì không ngươi nói cho ta nghe tiểu bảo đáp Món ăn thì nhiều thứ nhưng chỉ đắt tiền thôi A tử móc trong bọc ra một đính bạc nữa lăng lên bàn đánh choang một tiếng hỏi Bấy nhiêu đắt đủ chưa tiểu bảo thấy đính bạc nặng tới 5 lượng Tính cả rượu và đồ nhắm cũng đủ Vội cười nói Đủ lắm rồi, đủ lắm rồi có gì mà chả đủ tiểu điếm có những món cá chép, thịt cừu, gà quay, giò heo. A tử đáp. Tốt lắm, ngươi lấy mỗi thứ ba đĩa. tiểu bảo nói. Cô nương ăn, tôi tưởng mỗi thứ một đĩa cũng đủ rồi. A tử xa sầm nét mặt nói. Ta bảo lấy ba đĩa, thì ngươi cứ lấy ba đĩa, việc gì phải nói đi nói lại. tiểu bảo vội đáp vâng vâng rồi vội truyền ra lấy thức ăn đem đến kiều phong ngồi đó vẫn lạnh lùng như khách bàng quan ông cũng biết rằng a tử đem tiểu bảo ra làm cây bung sung kỳ thực muốn gây chuyện với mình can thiệp vào việc cô hay không là do mình ông vẫn giả tàng như không hay biết gì và tiếp tục uống rượu thường tuyết một lát sau a tử thấy nhà bếp đưa thịt cừu lên bèn sai tiểu bảo Ngươi để đây một đĩa Đem một đĩa sang bàn vị quý khách bên kia Còn một đĩa nữa hắn để bàn bên cạnh Rồi sắp bát đũa rót những thứ rượu hảo hạng ra để cả vào bàn đó Tử bảo nói Cô nương còn có khách nữa ư A tử chừng mắt mắng Ngươi thật là lắm chuyện phải giữ mồm miệng không ta xẻo lưới bây giờ Tử bảo thè lưới ra cười hỏi Cô nương cắt lưới tôi ư tôi chỉ sợ cô cắt không nổi thôi. Kiều Phong không khỏi động lòng đưa mắt nhìn gã tiểu bảo lẩm bẩm thằng cha này lại muốn chết hẳn trêu vào con vườn này phải biết. Gã tiểu bảo đặt một đĩa thịt cừu lên bàn Kiều Phong. Kiều Phong chẳng nói năng gì cầm đũa gắp ăn liền. Lát sau, người nhà bưng ba đĩa cá chép vào. Một đĩa cho Kiều Phong. Một đĩa để bàn á tử. Còn một đĩa cũng để sang bàn bên. Kiều Phong cũng không tự tuyệt gấp ăn luôn. A tử mỗi đĩa chỉ nếm một miếng rồi la. Ôi lắm khét lắm những thứ này chỉ đáng cho chó ăn. Rồi nàng bốc từng nắm thịt cừu cá chép sát vào đôi giày. Gá tiểu bảo nhìn thấy xót ruột nhưng không làm sao được. Kiều Phong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm con vườn này thật là khó chịu ta mà vướng nó vào thân thì hậu quả tai hại không biết đến đâu mà kể. Châu bảo ta chiếu cố cho à nhưng à là một con vườn sứ đủ tinh khôn lắm rồi. Cần gì phải có người trông non cho nữa. À tự liệu cho à cũng thừa sức rồi chả cần đến ta nhọc lòng nữa. Ta nên lánh xa à khỏi phải nhìn thấy nữa là yên thân hơn. Kiều Phong nghĩ đến đây bỗng nghe xa xa có tiếng chân người đi trên mặt đất đầy tuyết phủ. Thân Pháp người này rất là quái dị, Dường như đi đường mà không co chân cất bước cặp giò tựa như đôi gậy trống xuống trượt tuyết mà đi. Cách ăn mặc của y cũng rất kỳ dị. Giữa tháng chạp đang lúc thỉnh đông y chỉ mặc một mảnh áo đơn bằng xô gai sắc vàng mà tuyệt đối không biết xét là gì cả. Lát sau y đi gần tới nơi. Kiều Phong nhìn rõ người này tuổi chạc 40. Hai bên tai đều đeo một chiếc vòng vàng lớn. Mũi như mũi sư tử, miệng rộng quá đến mang tay. Tướng Mạo rất hung áp kỳ quái, rõ ràng không phải là một nhân vật trung nguyên. Dị nhân tới trước quán rượu vén màn bước vào. Gã vừa thấy A tử thì khẽ giật mình, rồi lộ vẻ mừng rỡ. Muốn nói lại thôi Gã ngồi xuống bàn trống A tử bảo dị nhân Sắn rượu thịt đấy sao không ngồi xuống ăn đi Dị nhân thấy một cái bàn chưa có người ngồi mà đã bày đủ rượu thịt Liền hỏi Phần ta đây phải không xin đa tạ sư muội. Nói xong ngồi sang bàn đã bày rượu thịt Gã móc trong bọc ra một lưới dao nhỏ bằng vàng Gã vừa cắt thịt vừa bốc ăn Một điều lạ hơn nữa là gã ăn cá không nhai xương vẫn không sợ hóc. Gã triệu chảo rồi nuốt cả xương cá vào ruột. Gã ăn từng miếng thịt to uống từng bát rượu lớn tiểu lượng cũng khá lắm. Kiều Phong nghĩ bụng. Té ra gã này là sư huyên của A Tử, chắc là đồ để tinh tú hải lão mà. Ông vốn dĩ không ra tướng mạo cùng cử chỉ của gã này. Nhưng thấy tiểu lượng gã cũng gớm. Thì lại nghĩ bùng gá này cũng có chút bản lãnh đây. A tử thấy gá uống cạn bát rượu, liền nhìn tử bảo nói. Người đưa thứ rượu này sang cho quý khách bên kia. Nói xong thò hai tay vào bát rượu quấy lên, rửa bàn tay nhảy nhủa mỡ màng rồi đẩy bát rượu đi một cái. Tử bảo tự hỏi bát rượu này còn uống được kia ư. A tử thấy tiểu bảo ngần ngừ không chịu bưng bát rượu đi, liền dục Sao mi không bưng mau đi, người ta đang chờ rượu uống Tử bảo cười, nói Cô nương lại nói giỡn rồi bát rượu này cô đã rửa tay vào, ai mà dám uống A tử quắc mắt hỏi Ngươi chây tay ta bẩn ư đã thế thì ngươi uống đi một hớp, rồi ta cho một đính bạc A tử vừa nói vừa móc trong bọc ra một đính bạc vụn cân nặng một lạng quẳng lên bàn Tử bảo cả mừng, nói Uống một hớp rượu mà được một lặng thì lời đừng nói cô mới rửa tay cô rửa cả chân vào tôi cũng dám uống. Nói đoạn gã bưng bát rượu lên uống một hớp. dè đâu rượu vừa uống vào miệng khắc nào như miếng sắt nung đỏ cháy cả đầu lưới. Đau rát không chịu được. Gã tiểu bảo la lên một tiếng úi trao rồi há miệng nhổ rượu ra. Gã đau quá hai chân giấy rủa rối rít vừa giấy rủa vừa la trời ơi úi cha ơi là mẹ ơi kiều phong thấy vậy cả kinh chỉ thấy gã càng kêu càng hầm hồ không biết vì lẽ gì đầu lưới gã sưng lên chủ quán cùng những người cất rượu nghe tiếng xin vội chạy ùa ra hỏi chi vậy chi vậy gã tiểu bảo đưa tay lên trỏ vào mặt mình chứ không nói được gã thè lưới ra thì đầu lưới gã sưng lên gấp ba người thường cả cái lưới đen sạm lại Kiều Phong lại càng kinh ngạc lẩm bẩm. Gã tiểu bảo dường như chúng phải kịch độc rồi, con rượu cái này chỉ thò tay vào rượu ngâm một lúc mà bát rượu đã độc đến thế. Mọi người thấy gã tiểu bảo hình chẳng kỳ gì như vậy, ai ai cũng bở vía, hốt hoảng la lên. Gã chúng độc rồi. Gã phải nọc rắn giết gì đây? Thôi chết rồi, mau đi mời thầy lang. Gã tiểu bảo đưa tay trỏ A tử, đột nhiên chạy đến trước mặt nàng quỳ mọp xuống sập đầu lại binh binh A tử cười, nói. Ta không dám ngươi yêu cầu ta việc chi. tiểu bảo ngẩng đầu lên, trỏ tay vào lưới mình rồi cứ lại hoài. A tử cười, nói. Ngươi muốn ta chữa cho phải không? tiểu bảo đau quá, mồ hôi chán toát ra đầm địa. Hai tay gã suýt xoa khắp mình mẩy rồi lại chắp tay vào dập đầu lại mãi. A tử thò tay vào bọc lấy ra một lưới dao vàng nhỏ xíu. Giống như lưới dao của gã mũi sư tử dùng để cắt thịt ra ăn. Nàng sơ tay ra nắm lấy sau ớt gã, tay phải vung dao lên đánh xẹp một tiếng cắt luôn một miếng đầu lưới gã. Mọi người bàng quan thất thanh la hoảng, chỗ đầu lưới bị đứt, máu tuôn ra như suối. Ban đầu gã Tiểu Bảo vừa đau đớn khủng khiếp, nhưng một lúc máu tươi chảy ra, đồng thời chất độc cũng ra theo mà đầu lưới giảm đau được một vài phần, lưới cũng không sưng nữa. A tử lại móc trong bọc ra một bình nhỏ thuốc vàng bôi vào vết thương. Lạ thay, thuốc vừa bôi vào đã cầm máu được ngay. Gã Tiểu Bảo oán hận không xong mà tạ ơn cũng không phải. Gã ngẩn ngơ nói ấp úng, Cô nương! Cô nương! Vì gã bị cắt mất đầu lưới nên nói không rõ được. A tử cầm đính bạc vụn cười, nói. Ta bảo ngươi uống một hớp rượu thì ta mới cho lạng bạc này, nhưng ngươi uống vào lại nhả ra thì ta lấy lại. Ngươi muốn lấy đính bạc này phải uống hớp khác. Gã tử bảo khoát tay lia lia, hàm hồ nói. Tôi không uống rượu mà cũng không lấy tiền nữa. A Tử tất tiền vào bọc cười nói: Lúc nãy ngươi nói gì dường như ngươi bảo cô nương định cắt lưới tôi. Tôi chỉ sợ cô nương không đủ bản lãnh có phải thế không? Bây giờ ngươi lại lục năn nỉ ta cắt cho, thế thì cô nương có đủ bản lãnh chăng? Bấy giờ gã tiểu bảo mới tỉnh ngộ mà biết tự mình nói một câu thất thú nên phải chịu đau khổ như vậy. Trong lòng gã căm hận không biết đến đâu mà kể. Gã toan ra tay rửa hận ngay lập tức, liều lính đánh cho cô à một mẻ. Nhưng gã lại thấy một tráng sĩ khôi ngô hùng vĩ ngồi bàn ngay trước mặt và lại là người đến cùng với cô một lúc nên gã đâm ra khiếp đảm. A tử lại hỏi. Ngươi không uống rượu ư? bảo Bảo tức mình đáp. Lão, lão ra. Gã chỉ nói được mấy tiếng toan thoá mà A tử cho hạ giận nhưng trong lòng vẫn kinh sợ. Gã rào bước chạy vào nhà trong không dám thò mặt ra nữa. Mọi người ai đi làm việc ngấy. Một gã tiểu bảo khác được đưa ra phòng khách để hầu hạ ở. Gã tiểu bảo mới này trong gương gã trước, nơm nớp lo sợ không dám nói một câu nào. Kiều Phong không đè nén được cơn giận lầm bẩm. Gã tiểu bảo kia chỉ nói có một câu mà con tiểu vượng này đã chỉ gã đến nỗi mang tật suốt đời. Từ đây sắp tới gã nói thành ngọng nhiều không rõ ràng được nữa. Cô ta làm việc này thật là độc ác vô cùng. Bỗng nghe A tử nói. tiểu bảo ngươi hãy cầm bát rượu này cho vị quý khách ngồi kia uống. Nàng nói xong trỏ vào gã mũi sư tử. tiểu bảo vừa thấy A tử trỏ vào bát rượu, gã đã sợ run bắn lên. Khi gã nghe nàng bảo đưa bát rượu cho người khác uống lại càng sợ nữa. A tử cười, nói. Ồ, ngươi không muốn đưa bát rượu này cho ông khách kia uống, chắc là ngươi muốn uống. Nếu vậy càng hay. Đây, ngươi bưng uống đi. Gã tử bảo khiếp sợ mặt không còn hạt máu, vội nói. Không, không. Tiểu nhân. Tiểu nhân không uống. A tử rục. Vậy thì ngươi bưng đi. Tử bảo vội nói. Vâng, vâng gã run lập cập bưng bát rượu dâng lên bàn gã mũi sư tử vừa bưng vừa sợ không cẩn thận rót ra ngoài mấy giọt lúc gã đặt bát rượu lên mặt bàn nghe kêu lạch cạch vì hai tay gã run quá gã mũi sư tử hai tay bưng bát rượu lên chú ý nhìn kỹ rượu để cách môi chừng một thước thì không đưa lên nữa mà cũng không hạ xuống bàn a tử cười hỏi Nhị ca sao vậy tiểu muội mời nhị ca sơi rượu mà nhị ca không nể mặt tiểu mũi ư Kiều Phong nghĩ bụng Thứ rượu này độc vô cùng Quyết gã kia không phải nhịn nhục để cô à muốn nói khích thế nào thì nói Chẳng lẽ gã uống vào để mất mạng ư Dù người có nội công ghê gấm đến đâu cũng không thể chống lại được với thứ thuốc độc này ngờ đâu gã mũi sư tử ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa bát rượu lên môi hút ừng ừ rồi nuốt xuống bụng kiều phong giật mình tự hỏi chẳng lẽ gã này nổi lực thâm hậu đến thế ư sao gã có thể chống nổi với bát rượu độc này kiều phong còn đang ngẫm nghĩ thì gã mũi sư tử đã uống cạn bát rượu đặt bát xuống mặt bàn hai ngón tay cái còn rượu ướt đầm đìa gã tiện tay lấy vạt áo ra lau kiều phong là người có tính cách hào sảng song xử sự rất là tinh tế ông trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi hiểu ngay lẩm bẩm một mình phải rồi thằng cha này đã luyện được môn hóa độc đại pháp của tinh tú lão ma truyền cho trước khi gã uống lúc cầm bát gã thò hai ngón tay cay vào trong rượu hồi lâu không uống ngay Thì ra gã đã thi triển môn hóa độc Đại Pháp đem nội lực chế hóa chất độc trong rượu. Khi chế hóa được chất độc rồi, gã mới uống vào bụng thì không còn gì đáng ngại nữa. A tử chờ gã mũi sư tử uống cạn bát rượu độc rồi ra chiều kinh ngạc, gượng cười nói. Nhị sư huyên công lực nhị sư huyên tiến bộ rất nhiều tiểu mùi xin mừng cho sư huyên. Gã mũi sư tử mặc kể cho A tử muốn nói gì thì nói. Gã ăn như dòng cuốn một lúc. Cả bàn đồ nhắm 10 phần đã hết chín rồi vỗ bụng. Đứng lên nói. Đi thôi. A tử nói. Xin sư huyên cứ tùy tiện. Chúng ta còn có ngày tái ngộ. Gã mũi sư tử chừng đôi mắt một to một nhỏ nói. Sư mũi nói chi. Có ngày tái ngộ sư muội đi với ta ngay bây giờ a tử lắc đầu đáp tiểu muội không đi đoạn nàng chạy đến bên kiều phong nói tiếp tiểu muội đã có lời hẹn ước với đại ca đây chuyến này cùng đi giang nam với nhau gã mũi sư tử trừng mắt nhìn kiều phong hỏi cha này là ai a tử nói sư huyên nói cái gì mà cha này với cha nọ y là thân phu kỷ nương tiểu muội Tiểu mũi là em vợ y Thế là họ gần lắm Gã mũi sư tử nói Sư Muội ra đề tiểu Huyên đã làm bài xong rồi Còn sư mũi quên lề luật của môn phái ta rồi ư Kiều Phong nghĩ bụng Té ra A tử kêu gã mũi sư tử uống rượu độc là đưa ra một vấn đề khó khăn Không ngờ gã lại giải quyết được A tử lại nói tiếp sư huyên sao lại bảo là tiểu mùi ra đầu đề phải chăng sư huyên nói về chuyện uống bát rượu vừa rồi ha ha buồn cười quá bát rượu đó tiểu mùi dành cho gã tiểu bảo uống không ngờ đường đường một bậc cao đồ phái tinh tú lại đi uống thứ nước sơ giấy của gã tiểu bảo uống thừa gã tiểu bảo uống vào chẳng sao thì sư huyên uống có gì là lạ tiểu mùi xin hỏi sư huyên gã tiểu bảo tầm thường kia còn uống được thì đời nào tôi lại đem cái đó làm đề mục tuy nàng cãi cối như vậy nhưng muốn bác ý kiến của nàng cũng không phải là dễ gã mũi sư tử tuy trong lòng tức giận nhưng cố dịu nói sư phụ có lệnh bảo ta đến tìm sư mũi về sư mũi không về sư mũi muốn chống lại mệnh lệnh của sư phụ phải không a tử cười đáp Nhị ca ơi sư phụ thương tiểu mũi lắm kia nhờ sư huyên về bẩm lại với sư phụ rằng tiểu mũi đang đi đường thì gặp người anh rể cùng xuống Giang Nam dô ngoạn ít bữa. Đồng thời xem có thứ đồ cổ hoặc châu báu thì mua đem về biếu sư phụ. Gã mũi sư tử lắc đầu nói không được không được sư muội lấy cắp của sư phụ. Nói tới đây gã đưa mắt nhìn kiều phong tựa hồ sợ tiết lộ bí mật ngừng một lát gã lại nói tiếp sư phụ giận lắm đấy bảo sư muội phải về ngay a tử năn nỉ Nhị sư huyên cũng biết là sư phụ khi đã nổi lôi đình mà còn bắt tiểu muội phải về thì chắc là người có ý làm cho sư muội phải đau khổ nếu lần này sư huyên không binh vực tiểu muội thì lần sau sư phụ có trách phạt sư huyên tiểu muội cũng không van xin cho nữa đâu a tử nói câu này tựa hồ khiến cho gã mũi sư tử phải động tâm. Gã nghĩ đến A tử còn nhỏ tuổi lại được tinh tú hải lão ma rất cưng chiều. Nàng nói câu gì cũng được lão hay nghe. Gã mũi sư tử trầm ngâm một lúc rồi nói. Nếu sư mũi không chịu về thì phải đưa cho ta vật gì đem về làm bằng để phục mệnh. Có thế sư phụ mới nguôi giận được. A tử nói. Sư Huyên bảo sao bây giờ phải đưa thứ gì để Sư Huyên đem về? Tiểu Mũi không hiểu. Gã mũi Sư Tử rằn giọng nói: Này ta bảo cho Sư Mũi biết sở dĩ ta chưa đồng thủ mạo phạm đến Sư Mũi là ta còn nghĩ tình đồng môn đó. Vậy Sư Mũi phải biết điều chút mới được. A Tử cười nói: Tiểu Mũi biết điều phải trái lắm chứ. Tiểu muội mời sư huyên ăn cơm uống rượu là điều phải, còn sư huyên bức bách tiểu muội phải về với sư phụ là điều trái. Gã mũi sư tử nói nhiều lời vô ích. Bây giờ chỉ có hai đường, sư muội chọn lấy một. Một là sư muội giao cho ta hai vật đó đem về trình sư phụ, hai là sư muội phải theo ta đi. A tử vẫn nặng nặng. Tiểu muội không về đâu. Còn hai vật sư huyên nói đó, tiểu mũi chưa hiểu là vật gì phải chăng là những vật tiểu mũi đeo trong mình. Nếu vậy thì được. Nàng vừa nói vừa rút cành kim thoa trên đầu ra, nói tiếp. Sư huyên cần có thứ để làm bằng cớ trình sư phụ. Vậy hãy cầm cành kim thoa này về là được. Gã mũi sư tử tức giận nói. À, Gia Mi bắt buộc ta phải động thủ mới xong hả? Nói xong gã tiến thêm lại một bước A tử biết nhị sư huyên mình đã học được sáu bảy thành những tuyệt nghệ của sư phụ Bản lãnh gã cao hơn mình nhiều quyết là mình không thể địch nổi Huống chi võ công phái tinh tú cực kỳ hiểm độc. Nguyên 36 đường quyền cước hoạt chiêu thức bằng khí giới của phái tinh tú không có chiêu nào là nhẹ nhàng cả Đối phương chỉ chúng phải một chiêu thì không chết cũng không bị trọng thương đến thành tàn phế suốt đời, mà chết cũng thảm khốc phi thường. Vì thế mà các sư huyên để trong môn phái này không giao đấu với nhau bao giờ. Chỉ một chiêu hay một quyền để phân ca thấp là có người bị chết hay bị thương. Giữa sư phụ và đồ đệ cũng không bao giờ diễn thử võ nghệ. Tinh tú lão ma truyền thủ những yếu quyết cho đồ đệ rồi. Mỗi người đi một chỗ mà rèn luyện. Bản lãnh cao thấp thế nào ai biết phận người nấy mà thôi. Trừ khi cùng nhau đối địch mới rõ hơn kém. Kim Dung chương 40 Môn đồ kinh tú khiếp oai thần. A tử đã được một kích nhị sư hương đánh chết liền một lúc ba tên đại đạo tại miền tứ xuyên Tây Tạng. Thủ pháp gã hiểm độc khiến người kinh hồn táng đờm tuy nàng gan dạ vô cùng mà trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ việc a tử vừa dùng rượu độc để thử thách sư huyên cũng là một lề luật của phái tinh tú dùng để đo tài bạn đồng môn chứ không phải chuyện tầm thường giả tỷ gơ a mơ u sư tử chịu nhận thua cuộc thì bất luận điều kiện gì gơ a cơ u phải chịu nàng kiềm chế Nhưng đằng này, gã tuyệt nhiên không do dự, bưng bát rượu độc uống một hơi cạn sạch, nên đúng lý ra thì A Tử không được phản kháng một điều gì nữa. A Tử thấy tình thế nguy cấp, vội níu áo Kiều Phong gọi tỷ phu. Người này định giết tôi tỷ phu cứu tôi với Kiều Phong thấy nàng gọi một điều tỷ phu hai điều tỷ phu thì không khỏi động lòng nhớ tới lời di si ngôn của a châu đắc phó thác nàng cho mình, toàn ra tay đánh bại gã mũi sư tử đi ngay. nhưng trông thấy vết máu tươi dưới đất, kiều phong lại nghĩ đến tâm địa độc ác của a tử đối với gã tiểu bảo, nên ông muốn để nàng bị đau khổ cho biết thân. âu đó cũng là một cách răn dạy con người bướng bỉnh tàn ác, tính toán như vậy. Ông liền để mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không hỏi han gì đến A tử. Gã mũi sư tử bản ý cũng không muốn cùng A tử động thủ. Chỉ cốt ham giò cho nàng biết sợ. Chịu ép một bề theo mình về là được. Gã đưa tay phải ra toan nắm lấy cổ tay trái Kiều Phong. Kiều Phong nhắc thấy vai gã động đậy đã biết ngay là gã định ăn thua với mình. song ông cứ mặc kệ cho gã nắm lấy tay. Trên da thịt cùng trong lòng bàn tay gã đều có chất kịch độc. Trước này Kiều Phong rất căm giận những hạng người dùng thuốc độc. Nhưng ngoài mặt ông vẫn thản nhiên như không, chỉ ngấm ngầm vận động chân khí ra cổ tay rồi cười. Hỏi: "Chi vậy phải chăng các hạ muốn cùng tôi uống bát rượu chơi?" Nói xong tay phải cầm bộ rót đầy rượu vào hai bát lớn, nói: "Nào xin mời các hạ" gơm a mơ u, sư tử dơm Dơ quy quy a vương à, quy quy nơ nội lực trước khi nắm tay kiều phong mà thấy ông vẫn ung dung như không hay biết gì gá lẩm bẩm mi đừng đắc ý vội lát nữa sẽ biết tay ta nghe Kiều Phong mời uống rượu, gã đáp: Uống rượu thì uống, sao lại không dám? Gã vừa nói vừa bưng bát rượu lên uống. Dè đâu rượu vừa nuốt đến cổ họng, đột nhiên một luồng nổi khí ở dưới ngực đẩy ngược lên. Gã không sao nhìn được, quọn lên một tiếng, bát rượu uống vào lại nôn ra hết, ướt cả vạt áo đằng trước. Nôn rượu ra xong, gã ho sù sù một lúc mới yên lại được. Tình trạng này khiến cho gã mũi sư tử phải hoảng hồn. Gã biết rằng sở dĩ luồng nội khí bốc ngược lên là do nội lực hùng hậu của đối phương thúc vào thân thể mình mà ra. Giả tỉ y muốn hại mình cũng dễ như trở bàn tay. Gã sợ quá, vội buông cổ tay Kiều Phong ra. Nào ngờ tay gã dường như có chất gì dán chặt vào tay Kiều Phong không tài nào gỡ ra được. Gã kinh hãi cố sức đẩy ra kiều phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích gã mũi sư tử xô đẩy ông vẫn trơ trơ như núi đá chẳng ăn thua gì kiều phong lại rót rượu đầy bát nói vừa rồi lão huyên chưa uống rượu vậy xin lão huyên uống nốt bát này rồi ta sẽ phân tay ý ông muốn nói ngươi có uống được bát rượu này thì ta sẽ buông tay ngươi ra gã mũi sư tử lại hết sức cựa quậy mà vẫn không thoát ra được Gã liền vung tay trái đánh ra một quyền vào mặt Kiều Phong. Quyền chưa đánh tới Kiều Phong đã ngửi thấy mùi tanh hôi như mùi cá ươn. Ông khẽ đưa tay phải gạt ra. Gã mũi sư tử đã dùng toàn lực để phóng quyền. Ngờ đâu phóng dở đã bị gạt trẻo đi. Gã không tự chủ được nữa biết chiêu thức của mình bị trưởng lực đối phương gạt đi. Đoạn một tiếng chát vang lên. Thì ra chính tay gã lại đập vào bả vai gã rất mạnh khiếp xương bả vai bị chật khớp. A tử cười hỏi. Nhị sư huyên thật khéo dở trò. Ai lại vung tay mình lên đánh mình bao giờ thật không hiểu ý tứ sư huyên ra sao. Gã mũi sư tử căm hận vô cùng khốn nỗi tay phải bị dính chặt vào tay kiều phong không tài nào gỡ ra được. Còn tay trái gã không dám đánh ra trưởng thứ hai nữa. Gã mũi sư tử giấy rùa đến lần thứ ba không thoát được. Bèn vận động nội lực đỉnh xồn những chất kịch độc trong lòng bàn tay vào người đối phương. Dè đâu luồng nội lực của gã vừa đụng vào tay Kiều Phong, lập tức bị hất ngược trở lại. Gã mũi sư tử giật mình, vội vận nội lực để chống đỡ. Song nội lực của gã so với Kiều Phong kém xa rất nhiều. Luồng nội lực âm độc của gã mũi sư tử bị nội lực kiều phong đánh bạc đi không ăn thua gì. Khác nào như sóng biển tràn vào trong sông. Luồng nội lực của đối phương tràn vào khớp xương khuỷu tay đưa xuống nách rồi luôn chuyển vào trong bụng. Gã mũi sư tử tự biết chất độc trong tay mình ghê gớm nếu xông vào đến tâm trạng là lập tức chết ngay. Luồng nội lực của đối phương thúc đẩy quá mãnh liệt khiến cho nội lực của mình vô phương ngăn trở. Gã bồn trồn mồ hôi chán toát ra đầm địa. Nhỏ giọt. A tử cười, nói móc. Nhị sư huyên nội lực của sư huyên thật là cao cường. Trời rét lạnh thế này mà sư huyên ra mồ hôi lắm quá, khiến cho tiểu mùi khâm phục vô cùng. Gã mũi sư tử còn lòng dạ nào mà nghe lời châm chọc của A tử. Gã biết rằng kiếp vận số tới rồi, song chẳng lẽ bó tay chờ chết, còn chống chọi được lúc nào hay lúc ấy. Kiều Phong nghĩ bụng gã này không có thù oán gì với ta. Tuy gã vừa ra tay đã hạ độc thủ là một điều rất mạo phạm, nhưng ta cũng chẳng nên vì thế mà giết chết gã. Nghĩ vậy, ông đột nhiên thu nội lực. Gã mũi sư tử bỗng nhiên thấy bàn tay mình đang bị gắn chặt đã buông ra cả luồng nội lực thúc đẩy chất độc ở tay mình cũng thoát ra gã vừa mừng vừa sợ lùi lại hai bước không dám tiến lại gần kiều phong nữa gã mũi sư tử thoát chết rồi khác nào đã xuống giường môn quan lại được trở về gã tiểu bảo không biết chuyện gì hết sợ gã mũi sư tử nổi nóng lật đật lại rót rượu gã mũi sư tử phóng trường ra tát vào mặt gã tiểu bảo Gã tiểu bảo rú lên một tiếng té nằm ngửa dưới đất. Gã mũi sư tử xông ra cửa lớn trông về hướng tây nam chạy nhanh như bay. Bỗng nghe thấy tiếng tiêu nhẹ nhàng khẽ vọng lại. Kiều Phong nhìn gã tiểu bảo thấy mặt đen sạm và đã chết rồi. Ông không khỏi tức giận quát lên: Thằng cha đó thật là khả ố Mình tha mạng hắn, ai ngờ hắn lại ra tay giết người. Ông vỗ bàn đứng dậy muốn đuổi theo. A tử ngăn lại kêu lên. Tỷ phu tỷ phu hãy ngồi xuống để tôi nói cho tỷ phu nghe. Giả tỷ nàng kêu ông bằng kiều bang chúa hay tiêu đại gia gì gì thì kiều phong nhất định không nhìn gì đến nàng. Xong hai tiếng tỷ phu vừa gọi lên, ông lập tức nhớ tới A châu, lòng đau như cắt, liền hỏi. Chi vậy? A tử đáp. Không phải nhị sư huyên là một kẻ khả ố đâu Gã đã ra tay đỉnh sát hại tỷ phu không xong chất độc chưa tan đi Gã đành bắt buộc phải giết người khác Kiều Phong biết võ công ở phái tà có thứ thủ pháp kêu là độc thủ Chất độc tủ ở lòng bàn tay rồi mà không phát tán vào trong người địch nhân được phải đánh chết châu Ngựa hay bất luận đánh chết một thứ xúc sinh nào Không thì chất độc chạy vào trong thân thể ngay Ông nói, muốn tán độc sao gã không đánh chết một sống súc sinh mà lại vô cớ đi đánh chết người. A tử cười, đáp. Thằng người ngô ngốc đó có khác gì trâu ngựa giết y cũng như giết một sống súc sinh. Miệng nàng nói thao thao, khác nào thiên kinh địa nhì lý đương nhiên là như vậy, chứ không vấp pháp ngượng nhiều chút nào. Kiều Phong nghe nàng nói mà phát ấn ông tự nghĩ cô này tính độc ác chẳng khác nào giống cầm thú hà tất ta phải chiếu cố đến cô kiều phong thấy chủ quán chạy ra ông không muốn lôi thôi bèn ra khỏi quán trông về hướng bắc mà đi bên tai ông vẫn nghe tiếng chân a tử chạy theo ông liền ra tăng cước bộ chạy nhanh hơn chỉ trong chốc lát đã bỏ a tử khá xa khiến nàng muốn đuổi theo cũng không thể kịp Bỗng nghe A tử lanh lành gọi to. Tỷ phu ơi tỷ phu chờ tôi với tôi. Tôi không theo kịp. Kiều Phong nghe nàng gọi tỷ phu lại đồng tâm dừng bước. Vừa đây ông cùng nàng đối diện nói chuyện thì từ vẻ mặt cho đến cử chỉ trong lòng không hết chán rét Nhưng lúc này nàng lật đật chạy theo cất tiếng gọi thì y hệt như A châu gọi mình. Cả hai cô đất là chị em ruột với nhau âm điệu lại cũng in như nhau khiến cho Kiều Phong bàng hoàng trong dạ. Ông ngoảnh đầu nhìn lại, nước mắt chảy quanh. Ông thấy xa xa một cô gái nhỏ tuổi đương chạy như bay trên đất đầy tuyết phủ. chẳng khác gì A Châu phục sinh. bất giác ông giang hai tay ra, khẽ kêu lên: A Châu A Châu. Kiều Phong ôm choàng lấy A Tử một lúc. Ông mơ màng nhớ đến ngày cùng châu đi từ nhạn môn quan xuống đến trung nguyên. Quang cảnh hai người thủ thị chuyện trò đầm thắm lại hiện ra trước mắt. Đột nhiên tấm thân mềm mại ấm áp trong lòng ông có tiếng nhóng nhẽo hỏi. Tỷ phu sao lúc nãy không đợi em? Kiều Phong giật mình như người trong giấc mơ choàng tỉnh dậy đưa tay khẽ đẩy A Tử ra, nói. Cô theo tôi làm gì? A Tử đáp. Tỷ phu đánh đuổi được nhị sư huyên cho em. Đương nhiên em phải đến tạ ơn tỷ phu. Kiều Phong lạnh lùng nói. Cô không cần tạ ơn tôi. Thực ra có phải bản tâm tôi muốn cứu cô đâu. Tại hắn đồng thủ với tôi. Tôi phải tự vệ để khỏi chết vì tay hắn mà thôi. Nói xong trở gót đi ngay. A tử sơ hai tay ra định kéo Kiều Phong. Kiều Phong khẽ né người đi. Nàng loạn trọng siêu về phía trước Kể ra thì với bản lĩnh của nàng Nàng có thể gượng đứng lên như chơi Xong nàng thừa cơ để trượt chân cho người ngã lăn xuống đống tuyết rồi la lên Trời ơi ngã đau chết đi được Kiều Phong biết nàng giả vờ Nhưng nghe giọng nói ẩn ẩn Hình ảnh Châu lại xuất hiện trong đầu ớt Một mùi hương thoang thoảng Lại cảm xúc vào dây thần kinh ông Kiều Phong quay lại đưa tay ra nắm cổ áo A tử kéo lên Thì nàng cười rất tươi Nói Tỷ phu ơi tỷ nương em bảo tỷ phu phải chiếu cố cho em sao Tỷ phu không tuân theo di ngôn của tỷ nương em là một đứa nhỏ linh đinh cơ khổ Bị bao nhiêu người ức hiếp tỷ phu cũng ghép em hay sao Nàng nói mấy câu bằng một giọng giếm xót nghe rất đáng thương Kiều Phong biết nàng mười phần có đến tám là giả tạo mà vẫn không khỏi mềm lòng. Ông hỏi. Cô đi theo tôi có được ít gì trong lòng tôi đang buồn bực không muốn nói chuyện với cô đâu. Chỉ khi nào cô làm điều càn dỡ tôi mới can thiệp vào thôi. A tử nói. Nếu tỷ phu trong lòng không vui thì có em đây giải muộn cho chứ sao và cói lòng tỷ phu biết đâu chẳng dần dần trở lại ấm áp. Nếu tỷ phu uống rượu thì em rót cho. Tỷ phu thay quần áo thì em sẽ giặt rũ khâu vá cho. Nếu em có việc gì lỗi đạo Tỷ phu can thiệp cho thì còn gì hay bằng từ thủ nhỏ em đã bị ra nương bỏ rơi. Không người quản cố giáo hóa. Nên việc đời em chẳng hiểu thế nào là phải quấy. Nói đến đây hai mắt nàng đỏ mỏng. Kiều Phong nghĩ bụng. Cả hai chị em cô này đều có thiên tài về tinh nghịch và hóm hình. Bản lĩnh gạt người lại càng ghê gớm, thật là tám lạng người nửa cân chẳng ai thua ai. May mà mình sớm biết cô này rất thâm độc mới khỏi mắc bẫy. Cô nhất định theo mình. Hẳn là có âm mưu ngụy kế chi đây phải chẳng sư phụ cô phái cô theo sát mình để âm mưu. Ám hại. Nghĩ tới đây Kiều Phong không khỏi dùng mình tự hỏi. Phải chăng kẻ đại thù của ta cùng tinh tú lão ma có xính liếu với nhau hay chính lão là kẻ thù của ta cũng nên. Kiều Phong quyết định chủ ý lẩm bẩm một mình. Chẳng lẽ Kiều Phong này đường đường là một trang nam tử trưởng phu lại sợ cô bé này ngấm ngầm hạ độc thủ chi bằng mình tương ghế tự kế cho cô đi theo. Để ý xem cô thi hành vừa kế gì có khi vì cô mà mình báo được mối tư thù lớn cũng chưa biết chừng. Kiều Phong nghĩ vậy liền nói. Cô đã nói vậy thì đi theo tôi. Nhưng tôi sao hẹn trước, nếu cô tự nhiên giết người vô tội, tôi không tha cô đâu. A tử thè lưới ra, nói. Thế nhưng người ta hại đến em, tỷ phu có để em giết hắn không? Kiều Phong nghĩ bụng. Cô này thật xảo hoạt. Cô ra tay giết người rồi. Chắc lại tìm lời nói khéo đổ lỗi cho người ta đồng thủ trước thì dù đối phương có là người tốt. Cô cũng đổ lỗi cho người ta được. Tính toán như vậy, Kiều Phong liền gạt phát đi. Bất luận là người xấu hay tốt, tôi không cần cô phải can thiệp. Cô đã đi với tôi, quyết không ai có thể giết cô được. Nói tóm lại. Tôi không cho cô đồng thủ với bất cứ ai. A tử thở dài, nói. Trời ơi tỷ phu bất quá là lang quân của tỷ nương em. Mà tỷ phu quản cố em đến thế kia ư giả tỷ tỷ nương em không chết mà lấy tỷ phu thì rồi cũng đến chết về sự quản thúc của tỷ phu mà thôi. Kiều Phong đắt lên ruột toan lớn tiếng mắng mỏ nhưng trong lòng lại không nỡ. Ông thoáng thấy trong cặp mắt A tử lộ vẻ rào hoạt bèn tự hỏi. Mình nói mấy câu đó không hiểu sao đột nhiên cô ta lại lấy làm đắc ý. Kiều Phong nghĩ một lúc không ra liền bỏ đi không nghĩ nữa, lên đường đi tiếp. Đi chừng hơn một dặm Kiều Phong sực nhớ ra điều gì, la lên. Chết rồi không khéo A tử bị kẻ đối đầu hoặc kẻ cửu thù ở đây. Định làm khó dễ với cô ta. Nên cô ta gặp mình hộ vệ cho cô. Mình đã hứa cùng cô cô đã đi với tôi. Quyết không ai xếp cô được tức là mình đã nhận lời bảo vệ cho cô. Bất luận cô ta phải hay trái. Dù mình chẳng nói câu đó, nhưng đã để cô đi bên mình, thì quyết nhiên không thể để cô thất bại được. Đi thêm mấy sặm nữa, A Tử bỗng nhiên hỏi. Tôi hát một khúc chơi, tỷ phu nghe xem có được không nhé. Kiều Phong đã định chủ ý rằng đối với cô này càng gay go nhiều càng có ít cho cô bấy nhiêu, liền gạt đi. Thôi đừng hát nữa. A tử biểu môi. Tỷ phu làm gì mà cay nghiệt thế vậy tôi nói chuyện vui tỷ phu nghe có được không? Kiều Phong vẫn sẵn giọng. Không được. A tử nói. Vậy tôi đánh đố để tỷ phu đoán thử coi. Kiều Phong cũng gạt luôn. Không được a tử nói thế thì tỷ phu nói chuyện vui cho em nghe vậy được không kiều phong đáp không được a tử nói thế thì tỷ phu hát cho em nghe được không a tử đề nghị luôn bảy tám điều kiều phong không suy nghĩ gì cự tuyệt ngay a tử lại xoay chiều hỏi ngược lại vậy em chẳng thổi sáo để tỷ phu nghe nữa đâu nhé kiều phong buột miệng đáp như mọi lần Không được. Kiều Phong vẫn một mực không suy nghĩ đáp luôn bằng hai tiếng không được. Rồi ông nghĩ lại biết ngay là mình mắc hởm. Vì cô ta hỏi vậy em chẳng thổi sáo để tỷ phu nghe nữa nhé mà mình lại bảo không được thì ra dục nàng thổi sáo mất rồi. Song đã chót nói ra miệng đành để mặt cô ta muốn thổi sáo thì thổi. A tử làm bộ thở dài nói điều gì tỷ phu cũng bảo không được thật khó mà chiều ý tỷ phu quá riêng có điều em thổi sáo là tỷ phu ưng ý nói xong nàng rút trong bọc ra một ốm ngọc địch rất kỳ dị chỉ dài chừng 7 tất toàn ốm bóng lộn trông rất xinh xắn a tử đưa lên môi khẽ thổi một luông âm thanh réo rắc vang đi thật xa Kiều Phong sực nhớ vừa rồi lúc gã mũi sư tử ra khỏi quán cũng thấy nổi lên một thanh âm réo sắc du dương, thì ra cũng là tiếng sáo này vang rồi nghe rất lọt tai. Song tiếng ngọc địch của A Tử lại thay lương não nùng, không phải điệu nhạc hòa vui. Kiều Phong cảm thấy nao nao trong dạ, nhưng lúc ông hiểu ra lại cười thầm lẩm bẩm một mình. Phải rồi chắc cô này dùng tiếng sáo để gọi đồng đảng mai phục gần đây để tập kích ta. Kiều mố này há sợ đoàn chuột nhất. Ta có sợ là sợ bọn đệ tử dưới chứng tinh tú lão ma chuyên dùng võ công hiểm độc. Nếu chúng ra mặt sao chiến thì mình chẳng coi vào đâu. Nhưng họ thi hành độc kế gì mà mình lơ là một chút tất bị họ án toán. Kiều Phong lắng tai nghe tiếng địch của A tử thổi. Lúc lên cao, lúc xuống trầm, lúc thét lên như heo bị chọc tiết, lúc thê thảm như ma dù kêu gào. Rất là khó chịu. Một cô gái sắc nước hương trời như A Tử cầm cây ngọc bích xinh đẹp là thế mà thổi những âm thanh chói tai thì xa dưới thế san bát ngát chẳng có điều kỳ lạ nào là không có. Kiều Phong vẫn không hỏi han gì đến A Tử, cứ thản nhiên tiếp bước. Chẳng bao lâu đi tới một con đường nhỏ hẹp trên đỉnh núi. Nẻo đường này vừa một người đi. Kiều Phong nghĩ bụng. Nếu địch nhân muốn phục kích ta ước tròn chỗ này. Quả nhiên lên tới đỉnh núi, vừa hết một chỗ quanh, đã thấy trước đó có bốn người đứng đón. Bốn gã này đều mặc vải xô vàng y phục hệt như gã mũi sư tử đã gặp trong tiểu điếm bốn gã không đứng thành hàng chữ nhất được mà phải đứng kẻ trước người sau mỗi gã trong tay đều cầm một cây cương trưởng khá dài a tử vừa thấy bốn gã đột nhiên không thổi sáo nữa dừng tay gọi to tam sư huyên tứ sư huyên thất sư huyên bát sư huyên đều mạnh giỏi đấy à các vị sư huyên đến hội tụ nơi đây làm gì kiều phong cũng dừng bước tựa lưng vào vách núi nói một mình thử xem bọn chúng định dở trò vừa quái gì đây trong bốn gã này gã đi đầu là một gã đại hán béo mập nhìn kiều phong từ đầu đến gót chân một hồi rồi hỏi a tử tiểu sư muội mạnh giỏi chứ sao sư muội lại đem tâm hại nhị sư huyên a tử giật mình hỏi dồn Nhị sư huyên bị thương hay sao ai đánh sư huyên bị thương bị thương có nặng lắm không gã đứng sau cùng lớn tiếng nói Mi đừng khéo giả ngây giả dại nữa Chính nhị sư huyên bảo Mi kêu kẻ khác đánh y bị thương gầm A S Quy Quy V U V Quy Quy A Nói Người Sơn, Sơn, Quy, Quy, A, S, Quy, Quy, T, A, B, Lùn. Lại đứng sau cùng bị ba người đứng trước che khuất. Kiều Phong nhìn không rõ mặt, chỉ nghe tiếng gã nói rất mau đủ biết gã nó tính vô cùng. Cây cương trưởng của gã lại đặc biệt lớn hơn và dài hơn các cây của đồng đảng. Xem thế đủ biết cánh tay gã mạnh lắm Vì gã thấp lùn nên mang thứ khí giới đặc biệt để tỏ ra có chỗ hơn người A tử vững ờ hỏi Bát ca sư huyên bảo sao nhị sư huyên bảo bát ca kêu người đánh y bị thương ư trời ơi sao bát ca độc ác như vậy Sư phụ mà biết nhất định sẽ trách phạt bát ca ghê gớm lắm đó Bát ca không sợ ư Gã thấp lùn tính nóng như lửa Cầm cây cương tệ, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, đập vào sườn núi chan chát. Lớn tiếng quát, chính mi làm cho nhị ca phải bị thương chứ có phải ta đâu. A từ cãi lại, sao bắt ca làm cho nhị sư huynh bị thương chứ không phải tiểu muội Được rồi bác ca đã thừa nhận cả ba vị sư huyên đây đều nghe rõ rồi nhé. Bác ca miệng đã nói ra sát hại nhị sư huyên. Đúng rồi bác ca đã dùng phép tam âm ngô công trảo giết nhị sư huyên. Gá thấp luồn gầm lên. Ai biểu nhị sư huyên chết rồi y chưa chết đâu mới bị thương thôi. Với lại cũng không phải do phép tam âm ngô công trảo. A tử mồm năm miệng 10 cướp lời. Không phải tam âm ngô công trào ư thế thì nhất định là phép tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tủy trưởng rồi nhị sư huyên không cẩn thận nên bị bát ca ám toán. Bát ca ơi bát ca độc ác lắm. Gá thấp lùn nói. Tam sư huyên động thủ đi thôi bắt con tiểu tiện nhân này về để sư phụ phát lạc. Nó. Nó nó nói vơ nói vần chẳng ai hiểu khẩu âm gã vốn đã khó nghe lại đang cơn nóng giận gã nói lắp lại càng khó hiểu hơn gã béo mập nói việc gì phải đồng thủ tiểu sư muội trước nay vẫn ngoan ngoãn dễ bảo rồi gã quay lại hỏi a tử tiểu sư muội bây giờ sư muội theo chúng ta về nhé gã béo mập ăn nói rất ôn um tồn có vẻ con người rất hóa nhã a tử cũng ẩn thoát không vừa, nàng nói. Tam ca ơi, trước nay tam ca bảo làm sao tiểu muội cũng đều làm vậy, có bao giờ cãi lời tam ca đâu. Gã béo mập ra chiều đắc ý, cười ha hà, nói. Thế thì còn gì hay bằng chúng ta đi thôi tiểu sư muội ạ. A tử nói. Vâng xin các sư huyên tùy tiện. Gã thấp lùn ở phía sau lại oang oang. My bảo tùy tiện cái gì mi phải đi với chúng ta đừng có nói lăng nhăng. A tử cười, nói. Các sư huynh hãy đi trước, rồi tiểu muội sẽ theo sau ngay mà. Gá thấp lùn gắt lên. Không được phải đi ngay với chúng ta ngay bây giờ không đi trước đi sau gì cả. A tử nói. Tiểu muội cũng muốn đi ngay lắm, nhưng tỷ phu tiểu muội đây không chịu. Nàng vừa nói vừa trỏ vào kiều phong. Kiều Phong lầm bầm. Đó, đó cô à lại sắp dở trò rồi. Ông vẫn đứng tựa lưng vào vách núi, hai tay khoanh để trước ngực, dường như không quan tâm gì đến những chuyện trước mắt. Gá thấp lùn nói. Ai là tỷ phu mi sao ta không trông thấy người đâu. A tử cười, nói móc. Tại bát ca ca quá đấy mà tỷ phu tiểu muội cũng không ngó thấy bát ca gã thấp lùn bản tính cực kỳ cột xúc. khi gã nghe thấy ai chế xéo thân hình gã là lập tức gã nổi đó muốn đánh nhau ngay. bỗng một tiếng chát vang lên. gã chống mạnh cây cương trượng xuống đất. lấy đà nhảy vọt lên không trung rồi cả người lần lượt vọt qua đầu ba gã sư huynh. hạ xuống trước mặt a từ. gã quát lên. đi về với chúng ta ngay. Nói xong giơ tay toan nắm lấy vai A tử Kiều Phong thấy gã thấp lùn Xong lưng to vai rộng Nếu trông bề ngang thì thân thể gã cũng vạm vỡ Động tác lại rất mau lẹ A tử không né tránh Cứ để mặt cho gã nắm lấy Không ngờ bàn tay của gã thấp lùn sắp chạm vào vai A tử Gã đột nhiên ngẩn người rồi dừng tay lại Không nắm lấy vai nàng nữa Gã hỏi mi đã lấy được rồi phải không? A tử hỏi. Cái gì gã thấp lùn nói? Bích Ngọc Vương đỉnh chứ còn cái gì nữa? Gã vừa bột miệng nói ra bốn chữ Bích Ngọc Vương đỉnh. Ba gã kia đồng thanh quát lên. Bác sư để ngươi nói nhăng gì đó? Giọng nói đều tỏ vẻ nghiêm nhị. Gã thấp lùn nét mặt lập tức ra chiều hoảng sợ. Kiều Phong bề ngoài mặt tựa hồ không quan tâm gì đến chuyện của bọn này song không một lời nói hay một cử động nào của bốn gã cùng A tử qua khỏi tai mắt ông Kiều Phong tự hỏi Bích Ngọc Vương đỉnh là cái gì cứ coi vẻ mặt của bọn này thì đó là một vật rất quan trọng chứ không phải là tầm thường Nếu mà bọn chúng mai phục ở đây để tập kích mình Sao không thấy đồng thủ mà lại đấu khẩu với nhau chẳng lẽ bọn chúng không địch nổi mình? Còn chờ thêm ngoại viện đến. Kiều Phong còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy gã thấp lùn sơ tay, bảo a tử, đưa đây. A tử làm bộ ấp uống hỏi, cái bích, bích ấy phải không? Rồi nàng trỏ Kiều Phong nói tiếp, tiểu muội đưa cho tỷ phu rồi. Nàng vừa nói câu đó, Cả bốn gã cùng đưa mắt nhìn Kiều Phong trầm chập và lộ vẻ tức giận. Kiều Phong nghĩ bụng. Bọn này đều có vẻ khả ố mình chẳng hoài công lời qua tiếng lại với chúng. Nghĩ vậy. Ông từ từ đứng dậy. Đột nhiên điểm hai chân xuống đất. Người vọt lên cao. Tựa hồ con chim khổng lồ bay vụt lên. Nhảy qua đầu cả bốn gã. Bốn gã gọi nhau ơi ơi đuổi theo Kiều Phong. Nhưng khinh công của ông tuyệt bích bọn chúng đuổi kịp thế nào được chớp mắt Kiều Phong đã cách xa hàng mấy trượng Bỗng một tiếng véo véo vang lên Một thứ binh khí nặng nề ném tới sau lưng Kiều Phong không quay đầu lại Cũng biết có người liệng cây cương trượng tới Ông giơ tay ra phía sau bắt lấy cây cương trượng. Bốn gã cả giận quát tháo om sòm Lại liệng hai cây cương trượng nữa tới Kiều Phong lại xoay tay bắt lấy. Mỗi cây cương trưởng nặng có tới chục cân. Cả ba cây nặng đến ngoài 160 cân mà Kiều Phong cầm cả trong tay như không. Chân vẫn bước đều. Không ngừng lại chút nào. Lại có tiếng vù vù cây cương trưởng thứ tư liền tới. Cây này là của gã thấp lùn nặng hơn cả ba cây trước. Tiếng gió seo càng mạnh. Kiều Phong tuy không phải là hạng người hung hăng ra đánh nhau, nhưng rất ham võ nghệ. Lúc bình thời ở cách bán ông thường cùng bọn trưởng lão giảng tập võ nghệ. Đã mấy tháng nay, ông gặp bao nhiêu việc bất như ý, không đồng thủ với ai nên cũng thấy phiền muộn trong lòng. Ông nghĩ bụng. Bọn này ngu vốt quá, nên cho chúng biết tay. Ông nghe biết cây cương trưởng phóng tới sau gáy chỉ còn cách một thước lại xoay tay nắm lấy. Cả bốn gã sư huyên để đều bị ông bắt mất khí giới vừa giận vừa sợ. Biết rằng có đuổi kịp ông. Cũng khó lòng địch nổi. Nhưng chúng vẫn la o đuổi theo rất gấp. Kiều Phong chờ cho bọn chúng đuổi một lúc rồi đột nhiên dừng chân lại. Bốn gã đang gắng sức đuổi theo, vội thu chân lúc đã dừng được thì đã đến phía trước kiều phong gã nào cũng thở hồng hộc kiều phong từ lúc thấy bọn chúng phóng cương trưởng chạy đuổi theo để ý đoán biết võ công bọn chúng tới mức nào tên thấp lùn là sức cánh tay mạnh hơn cả còn ngoài ra ba gã kia cũng bằng gã mũi sư tử mà ông đã gặp trong quán rượu kiều phong tủm tỉm cười cất tiếng hỏi các vị đuổi tại hạ có điều chi dạy bảo Gá thấp lùn nói, ngươi, ngươi là ai ta xem võ công của ngươi ghê gớm lắm. Kiều Phong cười, nói, cũng thường thôi có chi mà các hạ quá khen. Ông vừa nói vừa vận kinh lực vào bàn tay cắm một cây cương trưởng xuống đất. Quãng đường núi này tuy không phải thuần đá cứng sắn, nhưng cũng đá nhiều đất ít. Thế mà Kiều Phong vẫn cắm sâu xuống đầu trượng chỉ còn chìa trên mặt đất chừng hai thước đoạn ông buông tay dùng gót chân đạp mạnh một cái khiến cho cây cương trưởng ngập bằng mặt đất không chìa lên chút nào bốn gã thấy thần lực kiều phong ghê gớm như vậy đều nghĩ là ông dùng tà phép không ai có thể tin rằng thực lực con người lại lớn đến thế có gã dương hai mắt tròn soi mà nhìn có gã há hốc miệng ra không ngậm lại nữa kiều phong cắm hết cây trưởng này Đến cây khác cũng để trượt trên mặt chừng hai thước rồi đưa gót chân sầm lên cả hai cây một lúc cho ngập tịt xuống mặt đất. Đến khi Kiều Phong toan cắm cây cương trưởng thứ tư xuống thì gã thấp lùn nhảy vọt lại quát lên. Đừng đụng vào khí giới của ta. Kiều Phong cười, nói. Được lắm đây ta trả cho. Nói xong tay phải ông cầm cây cương trưởng ngắm vách núi liệng mạnh vào. Cây cương trưởng này dài 8 thước thì có đến 7 thước ngập vào vách đá, mà lại là chỗ vách đá rất cứng rắn Kiều Phong thấy mình vẫn kinh lực phóng trưởng sâu vào vách đá như vậy. Tự nhiên trong mình cũng lấy làm khoan khoái. Nghĩ thầm mấy tháng nay mình phải trải qua bao nhiêu nỗi lo phiền. Vậy mà công lực không bị giảm sút. Trái lại dường như còn tiếng hơn trước là khác. Nửa năm trước đây có lẽ mình không phóng trượng ngập sâu được đến thế Cả bốn gã đều reo lên một tiếng ồ kinh ngạc và đều lộ vẻ kinh sợ kiều phong A tử chạy sau cũng đuổi đến nơi Nàng la lên Tỷ phu ơi võ công tỷ phu giỏi quá rồi tỷ phu dạy cho em Gã thấp lùn cả giận nói Mi nói cái gì mi đất là đệ tử phái tinh tú sao còn được đi kêu người ngoài dạy võ nghệ? A Tử vĩnh mặt lên nói, y là tỷ phu tiểu muội, sao bát ca còn bảo là người ngoài?